Chẳng lẽ nàng vẫn luôn cũng chưa phát hiện nhà mình bảo bối nhi tử cùng hàn vũ tiểu cô nương giống nhau trời sinh thần lực sao? Chờ kiều thanh hỏi ra chính mình nghi vấn, Tiêu dục tiểu bao tử thập phần thành thật mà nói, không phải ta câu, là cái này cá lớn chính mình chạy đến thùng đi. Thế giới này huyền huyền sao? Nhìn đến phong dương cùng hàn tuyết biểu tình kiều thanh cũng có thể đoán được này cá lạ như thế nào chính mình chạy đến thùng đi. Bất quá nhi tử có thu hoạch chính là chuyện tốt. Tiểu thanh thập phần sảng khoái mà làm hàn Dương cô nương đi đem cái kia đáng thương cá chép hấp chiêu đại khách nhân. Bởi vì Kim Khoa văn trạng nguyên Diệp Thanh Thư ở tại biệt viện, cho nên qua 2 ngày lúc sau, biệt viện thu được trong cung đưa tới thiệp, vì Kim Khoa tiến sĩ tổ chức Quỳnh Lâm Yến ngày sau sắp ở trong cung cử hành. Nay không có gì, Diệp Thanh Thư là trạng nguyên, tự nhiên là muốn đi. Chỉ là kỳ quái chính là, đồng thời đưa tới không chỉ có có mời An Vương, An Vương Phi cùng An Vương Phủ Tiểu Thiếu ra thiệp. Tư nhiên còn có mặt khác một chương viết mời Diệp phu nhân cùng Diệp đại tiểu thư dự tiệc thiệp. Thịnh Dương Thành Diệp phu nhân nguyên lai là Diệp thừa tướng phu nhân, Diệp đại tiểu thư nguyên lai là Diệp Vân Cẩm, chỉ là đưa đến Di Lạc Sơn biệt viện thiệp thượng Diệp phu nhân cùng Diệp đại tiểu thư không hề nghi ngờ không có khả năng là Diệp thừa tướng phu nhân cùng Diệp Vân Cẩm mà là Diệp Thanh Giao nàng nương cùng nàng. Hơn nữa tiểu thanh cảm thấy Diệp Vân Cẩm hiện giờ là không có khả năng thu được cung yến mời, bởi vì Diệp Thanh thư là chẳng Nguyên, nay cũng có khả năng. Trước kia cũng có không ít tiến sĩ ra quyến chịu mời dự tiệc. Hơn nữa Mạc Thu Linh riêng truyền tin lại đây nói muốn Diệp Thanh giao cùng đi, cho nên tới rồi Quỳnh Lâm Yến ngày đó, người một nhà cũng liền toàn bộ ra cửa dự tiệc đi, tiểu dục tiểu bao tử còn mang theo hắn tiểu lam. Đến nỗi lúc ban đầu bị tiểu thanh mua tới cấp tiểu dục chơi hai con thỏ đại bạch cùng tiểu bạch, tới rồi biệt viện lúc sau không bao lâu liền lẩn trốn trở về rộng lớn thiên nhiên, tiểu dục tiểu bao tử còn thương tâm trong chốc lát. Bất quá bởi vì có tiểu Lam. Hơn nữa Kiều Thanh nói Đại Bạch cùng Tiểu Bạch là về nhà đi, Tiểu Hài tử thương tâm cũng không có liên tục bao lâu. Hoàng cung ở Kiều Thanh trong lấn tượng, chính là cái hồng nhàn xương khô, ăn thịt người không nhả xương địa phương. Mà lần này Quỳnh Lâm Yến, đem trong Hoàng cung âm u cùng dơ bẩn lại lần nữa trần chuối mà triển lãm ở Kiều Thanh trước mặt. Ở cửa cung đụng phải Kiều Quốc công phủ đoàn người. Từ Kiều Hân Nhiên mất tích lúc sau, hạ huyển như bị kích thích vẫn luôn đều không có hoàn toàn khôi phục. Trường hợp này Kiều Trấn Hiên tự nhiên không có khả năng lại làm nàng ra tới. Kiều Trấn Hiên mang theo nhị phu nhân Tống Thị, còn có Kiều Hoài Cẩn cùng Kiều Hoài Mẫn Huynh Đệ, cùng với còn không có xuất giá sinh đôi hoa tỷ mỗi hai người. Đơn giản mà chào hỏi lúc sau liền tách ra hướng trong cung mặt mà đi. Đáng giá nhắc tới chính là, dựa theo lệ thường, tất cả mọi người cần thiết ở cửa cung xuống ngựa xuống xe đi vào đi, mà Kiều Thanh mới vừa đi đến cửa cung, thế nhưng có đỉnh đầu hoa lệ nhuễn tiểu tử ở nơi đó chờ. Nói là hoàng thượng cố ý phân phó cấp an vương phi chuẩn bị. Cảm giác được chung quanh hâm mộ ghen ghét ánh mắt, tiêu thanh cũng không có lựa chọn ngồi kia đỉnh cố tiệu. Đảo không phải để ý cái nhìn của người khác, chủ yếu là loại này chỉ có thể cất chứa một người cố tiệu nàng không nghĩ ngồi. Trường bối diệp phu nhân đều phải đi tới, nhà mình nhi tử cũng đến chính mình đi tới, lão công còn ở bên ngoài đâu, nàng chính mình ngồi bên trong tiệu tính chuyện gì. Mặc hoa xanh cũng không có muốn tiểu thanh ngồi cố tiệu ý tứ, tiêu thanh cùng hàn xương qua Thích hợp vận động đối kiểu Thanh hiện giờ thân thể hảo. Hơn nữa nói thật hắn không nghĩ cùng Kiều Thanh tách ra đi. Kỳ thật cái này mới là trọng điểm. Bất quá mặc kệ Kiều Thanh có ngồi hay không, cái này cố kiệu đều là nghiêu hoàng phân phó xuống dưới, liền tính không ngồi, những người đó cũng đến nâng cố kiệu đi theo, vạn nhất quá trong chốc lát lại tưởng ngồi đâu. Tóm lại, An Vương phủ đoàn người vẫn là thực gây chú ý, hơn nữa rất nhiều người thực mau đều đã biết, hoàng thượng riêng cấp An Vương phi ban cố kiệu cũng làm nào đó người đối kiểu thanh ghen ghét cùng hận ý lại nhiều vài phần tổng thể tới nói ở ngự hoa viên tổ chức quỳnh lâm yến là cái không khí tương đối tương đối nhẹ nhàng yến hội bởi vì dự tiệc người thiên tuổi trẻ hóa tuổi trẻ tiến sĩ công tử tuổi trẻ đại gia tiểu thư số lượng không nhiều lắm quan viên liền an tĩnh mà ngồi ăn ăn uống uống là được liêu hoàng tới lúc sau nói nói mấy câu lúc sau liền đi rồi liêu sau vẫn luôn đi theo giả liêu hoàng cũng đi rồi trận đầu trò khôi hài liền phát sinh ở liêu hoàng sau khi đi không bao lâu Cho khôi hài nhân vật chính là Thái tử Mạc Lưu Vân cùng Diệp Thừa tướng Phủ hai chị em. Nói tới đây liền không thể không để một chút hiện giờ Thái tử Phi Chu Hồng Anh. Kỳ thật tiểu thanh cùng Chu Hồng Anh chưa từng có đánh quá giao tế, hôm nay trong yến hội cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thành Thái tử Phi Chu Hồng Anh. Hình dung như thế nào đâu? Trang điểm thật sự chính thức, thực đoan trang, thực trang trọng, thực phù hợp một cái Thái tử Phi thân phận. Toàn thân trên dưới không chút cầu thả, từ đầu sởi tóc đến gót chân đều chọn không ra một chút tật xấu tới. Ngồi ở Mạc Lưu Vân bên người thời điểm, sống lưng thẳng thắn mắt nhìn phía trước, hai người toàn bộ hành trình linh giao lưu, ngay cả ánh mắt giao lưu đều không có, hơn nữa hai người chi gian khoảng cách cũng đủ để thuyết minh bọn họ có bao nhiêu tương kính như băng. Chờ nghiêu hoàng cùng nghiêu sau đi rồi lúc sau, Mạc Lưu Vân cơ hồ là gấp không chờ nổi mà trực tiếp đứng dậy, đừng nói chào hỏi, liền cái ánh mắt cũng chưa cấp Chu Hồng Anh trực tiếp nên ngang mà đi. Chu Hồng Anh như cũng ngồi thật sự thẳng thực đoan trang, biểu tình cũng là không chê vào đâu được. Nhưng là Kiều Thanh vẫn là bắt giữ tới rồi nàng trong mắt chợt lóe rồi biến mất ảm đạm. Mà làm Chu Hồng Anh càng ảm đạm sự tình còn ở phía sau. 089 người cũng họ Diệp. Ngự hoa viên nơi nơi là tốt 5 tốt 3 công tử hoặc là Tiểu Thư ở tản bộ hoặc là bắt chuyện. Tiểu Dục đi theo Diệp Thanh Thư cùng đi cùng tiểu Gia huynh đệ hội hợp. Diệp Thanh Giao cũng bị Mạc Thu Linh cùng Tần Anh lôi đi. Diệp Phu Nhân đi Tần Phu Nhân nơi đó. Mạc Hoa Xanh cùng Kiều Thanh liền ngồi ở tại chỗ không có động. Còn có không ít người cũng đều ở nguyên lai vị trí ngồi. Đúng lúc này, một cái cung nữ trang điểm người nghiêng ngả lảo đảo mà chạy tới, vừa chạy vừa lớn tiếng mà nói, "Không được rồi, không được rồi." Diệp tiểu thư rơi xuống nước lạc. Mạc Hoa xanh cùng tiểu thanh thần sắc khẽ biến, tiểu thanh khắp nơi nhìn thoáng qua, nhìn đến cách đó không xa trong đỉnh Diệp Thanh giao chính hảo hảo mà cùng Mạc Thu Linh cùng Tần Anh ngồi ở cùng nhau thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhẹ giọng đối Mạc Hoa xanh nói, "Không phải biểu muội." Mạc Hoa xanh thần sắc cũng lập tức khôi phục bình thường. Nay không phải Diệp Thanh giao Diệp tiểu thư, tự nhiên chính là Diệp Thừa tướng phủ tiểu thư. Nhìn xem sắc mặt khó coi mà đứng dậy bước nhanh hướng bên hồ đi đến Diệp Túc cùng Diệp Vân Phàm sẽ biết. Tiểu Thanh nhớ rõ tựa hồ nhìn đến quá Diệp Thừa tướng phủ nhị tiểu thư Diệp Vân Hương, không biết cái kia điêu ngoa không giáo dưỡng cô nương lại náo ra cái gì chuyện xấu. Đi thôi, chúng ta cũng đi xem. Nhìn đến càng ngày càng nhiều người hướng bên hồ đi đến, còn nghe được tiếng kinh hô, Tiểu Thanh đối Mạc Hoa Sinh nói: Xem náo nhiệt chỉ là một phương diện, hiện tại người nhiều hỗn đột, nàng muốn đi xác nhận một chút nhi tử cùng thân thích nhóm đều không có việc gì. Hai người không nhanh không chậm mà đi qua, vừa mới tới gần đám người, là có thể nghe được bên trong thanh em không nhỏ kinh hô, trời ạ! Là Thái tử! Diệp nhị tiểu thư! Một cái khác là Diệp đại tiểu thư! Trời ạ! Các loại tiếng kinh hô tin tức lượng đặc biệt đại, còn có thể nhìn đến các phu nhân cùng các cô nương đỏ mặt từ trong đám người bài trừ đi còn có thể nghe được Diệp Túc tức muốn hộp máu thanh âm, còn không mau đem bọn họ kéo ra. Này muốn kéo ra bọn họ là ai, Tiều Thanh thực mau liền thấy được. Bất quá mới vừa nhìn lướt qua đã bị Mạc Hoa Xanh trực tiếp ôm lấy xoay người đi rồi, Mạc Hoa Xanh còn nói một câu, giờ muốn chết, không cần xem. Tiêu Thanh nhìn đến kia liếc mắt một cái, đã hoàn toàn có thể hiểu biết đến phía trước đã xảy ra cái gì. Một trai hai gái quần áo bất chỉnh mà dây dưa ở bên nhau, mà ba người thân phận không cần xem dùng nghe cũng đã đã biết. Là Thái tử Mạc Lưu Vân cùng Diệp Thừa tướng Phủ Đại Tiểu Thư Diệp Vân Cẩm cùng với Nhị Tiểu Thư Diệp Vân Hương. Bởi vì ly đến cũng không gần, cho nên Kiều Thanh cũng không có nghe được cái gì kỳ quái thanh âm, bất quá nói vậy gần gũi quan khán đến này ra sống đông cung người cũng không ít. Tiến hội tiến hành đến nơi đây, đã hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo nguyên bản quỹ đạo. Rất nhiều người đều cảm thấy có chút xấu hổ, này Thái tử Phong Lưu Chi danh tuy rằng nói cũng đều nghe nói qua, nhưng là này trước công chúng, lấy thiên vị bị mà vì tịch đồng thời cùng hai nữ nhân, vẫn là một đôi thân tỉ muội liền. Này cũng quá kỳ ba đi. Mặc hoa xanh cùng tiểu Thanh trở về đi thời điểm còn có thể nghe được phụ cận người khe khẽ nói nhỏ. Hôm nay phủ thừa tướng không phải chỉ có nhị tiểu thư tới sao? Đại tiểu thư đến đây lúc nào? Hương, Ta vừa mới nghe người ta nói à, diệp đại tiểu thư thế nhưng giả dạng thành diệp nhị tiểu thư nha hoàng trà trộn vào tới. Khẳng định chính là chuyên môn tới tìm thái tử. Thật là quá không biết xấu hổ. Diệp Vân Cẩm giả dạng thành Diệp Vân Hương Nha hoàn trà trộn vào tới. Tiều Thanh như thế nào cảm thấy có điểm không tin đâu. Nếu vì tìm Mạc Lưu Vân nói, lấy Diệp Vân Cẩm thông minh, có rất nhiều biện pháp ở ngoài cung tìm được, không có khả năng lại mạo hiểm tiến cung xuất hiện tại đây loại trường hợp chỉ vì thấy Mạc Lưu Vân một mặt. Tuy rằng nói Mạc Lưu Vân hao sắc, cũng không phải cái gì chính nhân quân tử, nhưng là đại khái cũng sẽ không làm ra đồng thời đối Diệp ra 2 tỷ mỗi động thủ sự tình, vẫn là ở rõ như ban ngày trước công chúng có người thấy được còn không đứng dậy. Cho nên, kia một trai hai gái ba người rõ ràng là chúng người khác chiêu. Nhưng thật ra đủ tàn nhẫn, thế nhưng đối một quốc gia thái tử hạ như vậy tay, cũng không biết trải qua hôm nay lúc sau, Mạc Lưu Vân về sau muốn như thế nào tự xử. Bất quá ba người kia không một cái là kiểu thanh thích, vui sướng khi người gặp họa đảo cũng chưa nói tới, sự không liên quan mình thôi. Cha! Mậu thân! Bên kia làm sao vậy? Tiểu dục tiểu bao tử ôm tiểu lam đặng đặng đặng mà chạy tới bổ nhào vào mạc hoa xanh trong lòng nước hỏi, vốn dĩ đều ngồi ở cùng nhau một đám công tử chỉ có mạc bắc nguyệt cái này e sợ cho thiên hạ không loạn trước tiên đã chạy đến hiện trường đi, dư lại người đều không có muốn đứng dậy đi xem y tứ. Ở trong hoàng cung, không phải cái gì náo nhiệt đều có thể thấu. Mạc hoa xanh thoải mái mà nhắc tới liền đem tiểu dục ôm ở trong lòng nước nói, không có việc gì. Tiểu dục vẫn là dối đầu hứng thú bừng bừng mà hướng bên hồ xem. Bất quá tuy là ngồi ở mạc hoa xanh trong lòng ngực, xa như vậy khoảng cách cũng là cái gì đều nhìn không tới. Xem náo nhiệt đám người thực mau liền tan, bởi vì Diệp Túc đã làm người mạnh mẽ đem dây dừa không thôi ba người cấp kéo ra. Không nói mạc lưu vân, Diệp Vân Cẩm cùng Diệp Vân Hương đã là tảng lớn cảnh xuân tiết ra ngoài, ngay cả hiếm thượng theo cái gì hoa đều bị không ít người nhìn đi. Qua hôm nay, hoặc là nói từ giờ trở đi, Diệp Thừa Tướng Phủ Nữ Nhi Thanh Danh là hoàn toàn hủy hoại cái sạch sẽ hoàn toàn. liêu Quốc Quỳnh lâm yến Quỳ Buổi trưa sau khi ăn xong là ở ngự hoa viên tự do hoạt động thời gian, mà lúc trạng vạn còn có một hồi càng thêm chính thức tiệt tối, đến lúc đó Nghiêu Hoàng sẽ lại lần nữa xuất hiện. Tuy rằng hiện giờ ra một cái thiên đại rèm pha, bất quá lúc này mới buổi trưa vừa qua khỏi không bao lâu, cũng không ai nói Quỳnh Lâm Yến kết thúc, ai cũng không thể hiện tại liền rời đi Hoàng Cung. Bất quá đám người tan lúc sau, thực mau đại bộ phận người đều ngồi trở lại nguyên bản Yến hội vị trí. Có người ở thấp giọng nói chuyện, có người trầm mặc mà uống trà ăn điểm tâm không còn có phía trước hòa thuận vui vẻ không khí. Tuy rằng vừa mới tự mình đi xem náo nhiệt chỉ là một bộ phận người, nhưng là này không ngại ngại hiện giờ tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng đã xảy ra sự tình gì. Thái tử phủ vị trí không? Nguyên bản hai người, Mạc lưu Vân đã bị dẫn đi, Chu Hồng Anh ở sự phát thời điểm cũng đi bên hồ, lúc sau liền đi theo Mạc lưu Vân đi rồi, hoàng thất mặt khác hoàng tử công chúa cũng đều không thấy bóng người. Hoa xanh, thanh nhi, quá chút thiên chúng ta liền hồi văn hoa thành. Diệp Phu nhân trên mặt có mỏi mệt, trong lời nói còn có đối Thịnh Dương Thành chán ghét cùng bài xích. Nàng từ nhỏ ở Trấn Quốc tướng quân phủ lớn lên, nguyên bản đối với Thịnh Dương Thành cảm tình không thể nói không thâm. Năm đó rời đi Thịnh Dương Thành thời điểm cũng là lòng tràn đầy không tha cùng lưu luyến. Chính là lại lần nữa trở lại Thịnh Dương Thành, ngắn ngủn mấy tháng, Diệp Phu nhân đã trải qua không ít chuyện, cũng thấy cùng nghe thấy không ít chuyện, thật sâu cảm thấy Diệp lao ra từ năm đó lựa chọn cử ra trở lại Văn Hoa Thành là một cái thập phần sáng suốt lựa chọn. Tưởng tượng đến yên lặng tường hòa văn hoa thành, diệp phu nhân thật là một ngày đều không nghĩ lại đại ở thịnh Dương Thành, cũng không nghĩ làm nàng một đôi nhi nữ lưu tại thịnh Dương Thành cái này lốc xoáy bên trong. Diệp phu nhân phía trước cũng không có nói rõ quá bọn họ phải đi, bất quá mạc hoa xanh cùng tiểu thanh đều biết bọn họ sẽ không ở thịnh Dương Thành lưu lâu lắm, nhiều nhất cũng chính là chờ đến tần phi Dương Thành thân lúc sau. Thanh nhi có thai không thật dài đồ buôn ba, bằng không các ngươi cũng đi theo chúng ta cùng nhau trở về. Diệp phu nhân tiếp theo nói. Mạc hoa xanh vốn chính là ở văn hoa thành lớn lên, hơn nữa thân phận của hắn cùng nhiều hoàng trước sau làm người có chút không thể hiểu được thái độ. Diệp phu nhân biết Diệp lao ra tử cùng Diệp tu tề vẫn luôn đều không hy vọng mạc hoa xanh ở thịnh Dương Thành ở lâu. Mợ cùng biểu ca biểu muội đi về trước, chờ tiểu thất sinh, chúng ta mang theo hải tử trở về vẫn an ông ngoại cùng cứu cứu. Mạc hoa xanh nói, hắn cũng không thích thịnh Dương Thành, lúc trước thuần túy là đuổi theo Kiều thành trở về. Hiện giờ không thể đi cũng là vì không nghĩ làm tiểu thanh ở ngay lúc này lặn lội đường xa. Bất luận cái gì khả năng nguy hiểm cùng ngoại ý muốn mạc hoa xanh đều không hy vọng xuất hiện. Hảo! Chờ thanh nhi sinh, các ngươi nếu là không quay về nói, nói không chừng các ngươi ông ngoại cùng cứu cứu đều phải chạy tới. Diệp phu nhân hơi hơi mỉm cười nói. Tiểu thanh cùng mạc hoa xanh trạng hướng nàng vẫn luôn đều có ghi tin hồi văn hoa thành, cũng biết biết được tiểu thanh có thai lúc sau diệp lao ra tử có bao nhiêu cao hứng. Bên này ngự hoa viên người đã là ở cho hết thời gian, mà phát sinh ở mạc lưu vân trên người trò khôi hải còn xa xa không có kết thúc. Hoàng thượng, hoàng nhi cái dạng này, tất nhiên là gặp người khác cám toán A. Năm gần 40 thoạt nhìn vẫn cứ giống 20 xuất đầu nhiều sau diệp tử tô luôn luôn đoan trang thong rong, hiện giờ cũng hoàn toàn rối loạn đầu trận tuyến. Trở lại trường xuân cung lúc sau không bao lâu liền nhận được mạc lưu vân xảy ra chuyện tin tức, vội vội vàng vàng mà chạy tới ở cửa đụng phải phía trước mới tách ra không có bao lâu nghiêu hoàng. Hai người vừa mới nhìn thoáng qua Mạc Lưu Vân chẳng huống, Diệp tử Tô liền trực tiếp ở Nghiêu hoàng trước mặt quỳ xuống, cơ hồ là than thở khóc lóc mà thế Mạc Lưu Vân cầu tình. Nghiêu hoàng mặt vô biểu tình mà nhìn thoáng qua sắc mặt thường hồng thần trí không rõ Mạc Lưu Vân, Thái y Lý đã đem mạch đang ở khai căn tử. Rơi xuống cuối cùng một bút, Thái y Lý viện vương y đi chính đem phương thuốc đưa cho đồ đệ làm hắn đi bắt dược, cung kính mà đối với Nghiêu hoàng nói, "Khởi bẩm hoàng thượng, thái tử điện hạ là chúng tôi tình dược, dược tính thập phần bá đạo." Diệp tử tô thần sắc buông lỏng, mãn hàm chờ mong mà ngựa đầu nhìn Nghiêu Hoàng. Lần này sự tình thực sự không nhỏ, có thể hay không đối Mạc Lưu Vân tạo thành trí mạng đã kích liền xem Nghiêu Hoàng thái độ. Thái tử Phi đâu? Nghiêu Hoàng mở miệng, không được thuật trọng điểm như thế nào xử trí Mạc Lưu Vân, lại là hỏi hắn tự mình cấp Mạc Lưu Vân tuyển Thái tử Phi Chu Hồng Anh. Hồi Hoàng thượng nói, Thái tử Phi ở bên ngoài cấp Thái tử Ngao Dược. Một cái cung nữ cung kính mà nói, nơi này là Lưu Vân Điện. Là Mạc Lưu Vân ở trong cung thời điểm trụ địa phương. Trước 2 năm Liêu hoàng cho hắn ban thái tử phủ hắn mới dọn đi ra ngoài, bất quá ngẫu nhiên tiến cung thời điểm cũng sẽ ở chỗ này trụ. Chu Hồng Anh vẫn luôn đi theo đem Mạc Lưu Vân đưa đến nơi này, sau đó lại tìm thái úy, ý ý. vừa mới là ở Liêu hoàng cùng Liêu sau lại phía trước vừa lúc đi ra ngoài phân phó người chuẩn bị ngao dược đồ vật. Lúc này đang ở cách vách trong phòng tự mình cấp Mạc Lưu Vân ngao dược. Ân. Liêu hoàng hơi hơi gật gật đầu trực tiếp xoay người liền đi ra ngoài lưu lại Diệp Tử Tô thần sắc bất định mà quỷ trên mặt đất. Nàng căn bản không hiểu được Nghiêu Hoàng rốt cuộc là có ý tứ gì. Tuy rằng bọn họ là phu thê, người ở bên ngoài xem ra, Nghiêu sau Diệp Tử Tô vì Nghiêu Hoàng sinh một trai hai gái, cùng Nghiêu Hoàng tôn trọng nhau như khách, là vì nước chi mẫu mực. Chính là chỉ có Diệp Tử Tô chính mình biết, gả cho Nghiêu Hoàng hơn 20 năm, nàng lại trước nay đều không hiểu biết người nam nhân này. Còn nhớ rõ năm đó nàng chỉ là một cái tiểu quan trí nữ, tuy rằng thiên sinh lệ chất, Nhưng là căn bản là không có cơ hội tiếp xúc đến thịnh dương thành chân chính nhà cao cửa rộng con cháu, càng miễn bàn hoàng thất con cháu. Nhưng mà, vận mệnh chính là như vậy khó có thể nắm lấy, nàng ở một lần ra ngoài dạo chơi ngoại thành thời điểm xe ngựa hỏng rồi, đang có chút chật vật mà chờ ở ven đường, một cái quen biết tiểu thư đi ngang qua kêu nàng một tiếng, diệp tiểu thư. Sau đó, một con bốn dĩ đang muốn rong rủi mà qua tuấn mã đột nhiên liền ngừng lại, lập tức nam tử quay đầu ngựa lại một lát công phu liền đến nàng trước mặt. Nàng có chút kinh ngạc mà ngựa đầu nhìn cái kia cao lớn tuấn mỹ như thiên thần giống nhau công tử, nghe được hắn hỏi, ngươi cũng họ Diệp. Diệp tử tô tim đập nhanh hơn, dùng nhất nu mỹ tư thái nhẹ nhàng gật gật đầu nói, đúng vậy. Trên lưng ngựa nam tử thật sâu mà nhìn Diệp tử tô liếc mắt một cái, không nói cái gì nữa liền nên ngang mà đi. Diệp tử tô nhìn một người một con ngựa bóng dáng trong lòng mất mát không thôi, lúc này nàng quen biết cái kia tiểu thư có chút khinh miệt mà nhìn nàng nói, đừng nhìn. Ngươi không biết đó là ai đi. Diệp tử tô lắc đầu, nàng sắc không có gặp qua cái kia công tử. Liên nghe được cái kia tiểu thư nói, đó là nhị hoàng tử. Ngươi cũng đừng si tâm vọng tưởng. Nhị hoàng tử. Diệp tử tô lòng đang kia một khắc liền trầm đi xuống. Như vậy cao quý người, như thế nào sẽ coi trọng nàng như vậy một cái tiểu quan chi nữ đâu? Chính là thế sự luôn là khó liệu. Cái kia tiểu thư ở cười nhạo diệp tử tô thời điểm tuyệt đối sẽ không nghĩ đến không quá mấy ngày diệp tử tô thế nhưng bị tứ hôn cho nhị hoàng tử. Vẫn là danh chính ngôn thuận nhị hoàng tử phi. Diệp Tử Tô thẳng đến hôm nay còn rõ ràng mà nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Mạc Ngự Phong tình cảnh, còn nhớ rõ nàng biết được chính mình sắp sửa gả cho hắn thời điểm trong lòng mừng như điên cùng hạnh phúc. Mà cái tiếng cười nhạo nàng tiểu thư ở nàng trở thành hoàng hậu lúc sau, đã mãn muôn không có kết cục tốt. Chỉ là, phu thê chi gian sự, người ngoài nhìn đến chỉ là biểu tượng, mà đang ở trong đó người ấm lạnh tự biết. Diệp Tử Tô chính mình biết, Mạc Ngự Phong căn bản là không thích nàng. Từ bọn họ đem động phòng hoa chúc ngày đó bắt đầu liền biết, mãi cho đến hôm nay. Diệp tử tô sẽ không quên, động phòng hoa chúc ngày đó nàng chính mình lòng tràn đầy chờ mong cuối cùng đều hóa thành nước mắt, bởi vì nàng đau khổ chờ đợi tân lang mãi cho đến hưởng đông đều không có xuất hiện. Mãi cho đến thành thân một tháng lúc sau, bọn họ rốt cuộc viên phòng, nhưng là mạc ngự phong lại như là làm theo phép giống nhau, không có chút nào ôn nhu đang nói. Thành thân hơn 20 năm, Diệp tử tô từ nhị hoàng tử phi trở thành hoàng hậu. Nhưng là không có người biết đến là, nàng nhiều năm như vậy cùng Mạc Ngự Phong cùng phòng số lần cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sở dĩ sẽ có ba cái hài tử, cũng là vì nàng làm Diệp Túc chuyên môn tìm tới có thể cho nữ tử dễ dàng thụ thai dược vật hơn nữa chính mình thể chất. Mà từ nàng nhỏ nhất nữ nhi Mạc Dục liền sinh ra lúc sau, Mạc Ngự Phong liền không còn có chạm qua Diệp Tử Tô. Diệp Tử Tô mấy năm nay tiêu phí thật lớn tinh lực ở bảo trì chính mình thanh xuân, các loại hiếm quý bảo dưỡng phẩm dùng không biết nhiều ít. Trong đó còn có một ít là Diệp Túc âm thầm từ dân gian vơ vét lại đây cấm kỵ chi vật. Diệp Tử Tô luôn là nghĩ, chỉ cần nàng vẫn luôn vẫn duy trì mỹ lệ dung mạo, một ngày nào đó Mạc Ngự Phong sẽ nhìn đến nàng, sẽ yêu nàng. Chính là theo thời gian trôi đi, người ngoài thoạt nhìn ngăn nắp lượng lệ hoàng hậu Diệp Tử Tô trong lòng sớm đã vỡ nát. Nàng thâm ái Mạc Ngự Phong, từ mới gặp mãi cho đến hiện tại, liền tính là nhiều năm vắng vẻ, cũng không làm nàng đối Mạc Ngự Phong ái tiêu giảm một phân. Chính là đồng thời nàng cũng trong lòng biết rõ ràng Mạc Ngự Phong căn bản là không thích nàng Nàng thiếu nữ thời điểm tưởng chính mình Mỹ Mạo là Mạc Ngự Phong nhất kiến trung tình Nhưng là những cái đó điểm Mỹ ảo tưởng trung quy là ảo tưởng Nàng đã sớm bị hiện thực hung hăng mà đánh một cái bàn tay Không chỉ có là nàng, ngay cả nàng vì Mạc Ngự Phong sinh hạ ba cái nhi nữ Mạc Ngự Phong cũng đều không có nhiều thân cận Diệp tử tô không nghĩ thừa nhận chính là không thể không thừa nhận Con trai của nàng Mạc Lưu Vân sở dĩ trở thành thái tử chỉ là bởi vì hắn là hoàng hậu nhi tử mà thôi Cùng Mạc Ngự Phong có thích hay không khí không coi trọng một chút quan hệ đều không có. Cho nên Diệp Tử Tô mới có thể vì Mạc Lưu Vân việc hôn nhân tinh tế lưu hoa, trước đây trước cấp Mạc Lưu Vân định rồi Kiều Hân Nhiên làm chính phi, Diệp Vân Cẩm làm chắc phi. Bởi vì Diệp Tử Tô biết Mạc Ngự Phong vẫn luôn thực coi trọng Kiều Quốc công phủ, mà Diệp thừa tướng phủ cũng là nàng không thể từ bỏ kiên cường hậu thuẫn. Chỉ là sau lại biến cố đột nhiên phát sinh, Kiều Hân Nhiên mất tích sinh tử không rõ, Diệp Vân Cẩm xảy ra chuyện thành phế nhân. Diệp Tử Tô miêu hoa đều thành bột nước. Sau đó Ngưu Hoàng chân thật đáng tin mà lại cấp Mạc Lưu Vân tứ hồn, lần này đối tượng không chỉ có Mạc Lưu Vân chán ghét, Diệp Tử Tô cũng là lòng tràn đầy chán ghét. Chính là lại có thể thế nào? Nhiều năm như vậy, nàng đã sớm nên minh bạch, nàng ở Mạc Ngự Phong trong lòng, một chút địa vị đều không có. Diệp Tử Tô vừa mới thực khẩn trương, nàng thật sự sợ Mạc Ngự Phong liền như vậy phế đi Mạc Lưu Vân, bởi vì lấy Mạc Ngự Phong nhiều năm như vậy quyền sinh sát trong tay tính cách Hoàn toàn là có khả năng. Nhưng là Diệp Tử Tô không thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng con trai của nàng không hề là thái tử, thậm chí nàng cũng có khả năng rốt cuộc làm không được hoàng hậu. Mặc kệ Mạc Ngự Phong như thế nào đối đãi Diệp Tử Tô, Diệp Tử Tô nhiều năm như vậy kiên trì đi xuống lý do chính là nàng là Mạc Ngự Phong cưới hỏi đàng hoàng hoàng hậu, liền tính Mạc Ngự Phong không thích nàng, nàng cũng muốn cả đời thủ cái này danh phận, thủ vị trí này, đến chết cũng không thể nhường cho người khác. Mẫu hậu. Chu Hồng Anh bưng một chén rượu tiến vào thời điểm, Nhiều sau Diệp Tử Tô còn trố mắt quỷ trên mặt đất không có lên. Chu Hồng Anh đem chén thuốc phóng tới một bên, qua đi muốn đỡ Diệp Tử Tô lên. Tránh ra. Diệp Tử Tô chán ghét ném ra Chu Hồng Anh tay, ngược lại lại nghĩ tới Nhiêu Hoàng vừa mới duy nhất hỏi chính là cái này Thái Tử Phi, thần sắc đổi đổi lúc sau, chính mình đứng lên, bất chấp nhức mỏi đầu gối, giữ chặt Chu Hồng Anh tay nói, mẫu hậu vừa mới không biết là ngươi, cũng là lưu vân sự tình làm mẫu hậu tâm loạn, ngươi đừng để trong lòng. Mẫu hậu nói quá lời Chu Hồng Anh thần sắc cơ hồ chút nào chưa biến, như cũ thập phần cung kính mà nói. Nàng biết Mạc Lưu Vân không thích nàng, bởi vì nàng làm thái tử phi đã hơn một tháng, Mạc Lưu Vân cơ hồ hàng đêm sinh ca, nhưng là nàng hiện giờ lại như cũ là cái xử nữ. Bởi vì Mạc Lưu Vân căn bản là không lấy con mắt xem qua nàng, càng miễn bản chạm vào nàng. Mà hoàng hậu phía trước đối nàng thái độ cũng là lãnh đạm tới rồi cực điểm. Nhưng là Chu Hồng Anh không hối hận, cũng sẽ không cho chính mình hối hận đường sống chỉ cần mạc Lưu Vân vẫn là thái tử, nàng liền sẽ làm tốt một cái thái tử phi ứng tận buồn phận. Ngươi hảo hảo hầu hạ Lưu Vân, sẽ không có việc gì." Diệp Tử Tô lôi kéo Chu Hồng anh tay lời nói thâm thía mà nói. Đến nỗi có thể hay không có việc, nàng trong lòng vẫn luôn không có tiêu trừ thấp thỏm bất an đã nói lên hết thảy. Mặt khác một bên, Diệp Túc cùng Diệp Vân Phàm mang theo Diệp Vân Cẩm cùng Diệp Vân Hương tới rồi một cái thiên điện, cũng mời tới thái y cho các nàng bắt mạch khai phương thuốc, hai tỷ muội uống thuốc đều hôn mê đi qua. Diệp Túc cùng Diệp Vân Phàm đã không biết như thế nào hình dung chính mình hiện tại tâm tình. Phía trước cơ hồ Hoa rất Diệp thừa tướng phủ 2 phần 3 bạc đi mua Diệp Thanh thư mệnh, chính là đại giới như vậy đại, Ám lâu 4 sát đều xuất động, nhiệm vụ thế nhưng thất bại. Ám lâu quý củ, nhiệm vụ thất bại là sẽ không có lui tiền này vừa nói, hơn nữa thất bại lúc sau cũng sẽ không lại đến lần thứ hai, ai cũng không dám tìm Ám lâu đòi tiền không phải. Trời biết hôm nay bọn họ nhìn đến Diệp Thanh thư thần thái sáng láng mà xuất hiện ở trước mắt thời điểm trong lòng có bao nhiêu hận chính là hiện tại đã bất chấp cái gì Diệp Thanh Thư, bởi vì trước mắt sự tình đã làm cho bọn họ đau đầu đến tột đỉnh. Diệp Vân cẩm lần trước ở trong cung xảy ra chuyện phảng phất còn ở ngày hôm qua. Phía trước Diệp Túc cùng Diệp Vân phàm thật đúng là thương lượng quá, quá một đoạn thời gian nghĩ cách làm Diệp Vân Hương tái giá cấp Mạc Lưu Vân làm chất phi, bởi vì bọn họ cho tới nay ý tưởng chính là Mạc Lưu Vân Nhi tử cần thiết có một cái xuất từ nhà bọn họ, chính là phảng phất là treo chọc vận rủi chi thần. Hôm nay Diệp thừa tướng phủ tiểu thư lại đã xảy ra chuyện vẫn là một lần hai cái, thiên đại dèm pha. Vân Cẩm đến tuột cùng là như thế nào đến trong cung? Diệp Túc đến bây giờ đều không nghĩ ra. Bên ngoài tuy rằng đều ở truyền diệp Vân Cẩm vì thấy Mạc Lưu Vân, cải trang giả dạng thành diệp Vân Hương nha hoàn trà trộn vào tới. Nhưng là kia chỉ là có chút người não bổ cùng phỏng đoán, sao lại truyền thành như vậy? Diệp Túc cùng Diệp Vân phàm lại rõ ràng bất quá, Diệp Vân Hương hôm nay tiến cung mang theo hai cái nha hoàn đều là bọn họ tận mắt nhìn thấy, trong đó tuyệt đối không có Diệp Vân Cẩm. Diệp Vân Cẩm cũng sẽ không ngốc đến làm loại sự tình này. Có người đang âm thầm đối phó chúng ta, bao gồm phía trước Diệp Thanh Thư bị ám sát sự tình, còn có sự tình hôm nay. Diệp Vân Phạm lạnh giọng nói. Hiện giờ nếu là lại ý thức không đến có người muốn chỉnh suy sụp Diệp Thừa tướng phủ bọn họ chính là ngốc tử. Hơn nữa phía sau màn người thủ đoạn không thể nói không được ác. Thế nhưng muốn dùng một lần hủy hoại Thái tử Mạc Lưu Vân cùng Diệp Thừa tướng phủ. Các nàng Diệp Túc thần sắc phức tạp mà hướng nội thất nhìn thoáng qua, bên trong nằm hắn hai cái nữ nhi chính là hiện tại. Diệp Vân phàm cùng Diệp Túc tính cách không sai biệt lắm, tổng có thể thực mau minh bạch Diệp Túc tâm tư. Trên mặt tàn nhẫn chợt lóe rồi biến mất nói đến, không thể để lại. Diệp Túc nghe xong hơi hơi gật gật đầu. Hiện giờ tình huống, liền tính mang theo Diệp Vân cẩm cùng Diệp Vân Hương trở về, các nàng cũng không có khả năng có ngày lành qua. Trong sạch đã không có, thanh danh cũng hoàn toàn hủy hoại, trừ bỏ chết ở ngoài, chỉ có xuất gia này một cái lộ có thể đi. Vì thế Diệp gia phụ tử trong chốc lát liền đạt thành chung nhận thức. Này đối tỉ muội cần thiết chết, còn muốn bị chết có giá trị. Liên ở hai phụ tử đang ở mưu đồ bí mật thời điểm, tiếng bước chân ở cửa vang lên, Thái giám tổng quản Hải Công công xuất hiện ở cửa, Diệp Thừa tướng, hoàng thượng cho mời. Diệp Túc đứng dậy, trước khi rời đi cho Diệp Vân Phàm một ánh mắt, Diệp Vân Phàm hiểu ý gật gật đầu. Diệp Túc đi theo Hải Công công đi nơi ngự thư phòng. Diệp Túc mới vừa đi không bao lâu, Ăn vào dược Diệp Vân cẩm liền tỉnh lại. Mở mê mang hai mắt, Diệp Vân Cẩm nhất thời không có phản ứng lại đây nàng đến tột cùng ở nơi nào. Trong đầu cuối cùng ấn tượng, nàng đang ở Diệp thừa tướng phủ trong hoa viên ngồi uống trà, sau đó chỉ cảm thấy trước mắt hồng ảnh chợt lóe mà qua, kế tiếp sự tình liền hoàn toàn không biết. Đại ca! Diệp Vân Cẩm nằm ở trên giường, hơi hơi nghiêng đầu liền nhìn đến Diệp Vân Phạm đứng ở mép giường, thần sắc làm người xem không hiểu. Diệp Vân Cẩm thấy được thương tiếc, thấy được tiếc nuối, còn có sắc ý. Đại ca! Người làm sao vậy? Diệp Vân Cẩm cảm thấy hiện tại Diệp Vân Phàm thật đáng sợ, trong lòng sợ hãi lan tràn mở ra, Diệp Vân Phàm túi đầu nhìn Diệp Vân Cẩm, thanh âm trầm thấp mà nói: "Muội muội, muốn trách chỉ có thể trách ngươi chính mình mệnh không hảo." A Diệp Vân Cẩm ý thức được nguy hiểm, vừa mới phát ra một tiếng kinh hô, Diệp Vân Phàm đã vươn đôi tay gắt gao mà bóp lấy nàng cổ. Diệp Vân Cẩm muốn kêu cứu mạng, muốn cầu Diệp Vân Phàm, muốn hỏi hỏi Diệp Vân Phàm vì cái gì muốn làm như vậy, đây là từ nhỏ đến lớn vẫn luôn yêu thương nàng thân Kakaa Vì cái gì hiện giờ thế nhưng muốn giết nàng. Diệp Vân Phàm sức lực rất lớn, bất quá một lát thời gian, Diệp Vân Cẩm đã cảm giác hoàn toàn không thể hô hấp. Mãi cho đến chết, nàng đều hai tròng mắt trợn lên nhìn Diệp Vân Phàm, thậm chí ở chết phía trước nàng còn đang suy nghĩ, này có phải hay không chính là nàng một hồi ác ngộng, chờ tình ngộng, nàng vẫn là thịnh dương người thành phố nhân xương tán Diệp thừa tướng phủ đại tiểu thư. Xuất hiện ở nàng trong đầu cuối cùng một màn là năm trước mùa đông lạc tuyết khi nàng ở Dương Minh Sơn Trang ở bên ngông thiên địa chi gian thân xuyên hồng y tận tình một vũ lúc ấy nàng trong lòng nghĩ chính là nàng nhất định sẽ gả cho thái tử sau đó giống nàng may mắn cô cô giống nhau trở thành mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu chính là diệp vân cẩm trung quy vẫn là đã chết bị nàng thân ca ca thân thủ bóp chết ở hoàng cung một cái thiên địa nàng trời sinh mỹ mạo lại thông minh từ nhỏ đã bị diệp thừa tướng phủ một nhà ký thác kỳ vọng cao nàng từ nhỏ liền biết nàng sẽ cùng nàng cô cô diệp tử tô giống nhau trở thành liêu quốc tôn quý vô cùng hoàng hậu nương Bởi vì cha mẹ nàng cùng đại ca đều là như vậy nói. Cho nên, Diệp Vân cẩm nỗ lực, tìm mọi cách hấp dẫn Mạc Lưu Vân chú ý, tuy rằng chỉ bị tứ hôn làm thái tử chắc phi, nàng thậm chí không tiếp ở thành thân phía trước liền đem thân mình cho Mạc Lưu Vân, còn có mang Mạc Lưu Vân hải tử. Nàng luôn cho rằng hết thảy đều sẽ vạn vô nhất thất, chờ nàng vào thái tử phủ môn, nhất định có thể trước một bước sinh hạ nhi tử. Chờ Mạc Lưu Vân thành hoàng thượng, con trai của nàng chính là thái tử, nàng chính là hoàng hậu. chính là. Hiện thực trung quy vẫn là cùng Diệp Vân Cẩm khai một cái rất lớn vui đùa. Hai tử không có, nàng thành nghìn người sở chỉ không chính chi nữ, thân mình hủy hoại lại bị người nhà ghét bỏ, hiện giờ thành Diệp Vân phàm thủ hạ vong hồn. Không biết nếu lại cấp Diệp Vân Cẩm một lần làm lại từ đầu cơ hội, nàng còn có thể hay không đem trở thành hoàng hậu làm cả đời mộng tưởng. Diệp Vân Cẩm đã chết, bên cạnh cách đó không xa trên giường nằm chính là Diệp Vân Hương. Diệp Vân phàm sở trường chỉ đặt ở Diệp Vân Cẩm cánh mũi hạ xác nhận không khí lúc sau. Xoay người liền nhìn đến Diệp Vân Hương hoảng sợ mà che lại miệng mình đang ở rụt về phía sau. Đại ca, ta cái gì cũng chưa nhìn đến. Đừng giết ta. Diệp Vân Hương xoay người quỷ gối trên giường không được mà cầu Diệp Vân Phàm. Diệp Vân Phàm một cái đi nhanh liền mại lại đây, một tay bắt lấy Diệp Vân Hương bả vai, mặt khác một bàn tay trực tiếp cầm nàng mảnh khảnh cổ. Nếu nói bóp chết Diệp Vân Cẩm thời điểm Diệp Vân Phàm còn có chút trần chờ hiện giờ đối mặt Diệp Vân Hương, một chút trần chờ cũng đã không có sạch sẽ lưu loát mà trực tiếp kết quả nàng tánh mạng. Diệp Vân Hương cùng Diệp Vân Cẩm giống nhau, chết không nhắm mắt mà nhìn Diệp Vân Phàm. Ngự thư phòng. Diệp Túc vừa vào cửa liền bùn một tiếng quỳ xuống hô to, Vi thần tử tội. Liên tính sự tình hôm nay Mạc Lưu Vân cùng Diệp gia tỷ muội đều là bị người hãm hại, nhưng là sự tình đã đã xảy ra, hậu quả đã vô pháp vãn hồi rồi. Diệp Vân Cẩm là như thế nào tiến cung? Nghiêu Hoàng mở miệng lạnh lùng hỏi. Vi thần. Không biết Diệp Túc nói chuyện thanh âm đều có chút run rẩy. Hàn đích sắc không biết Diệp Vân Cẩm đến tột cùng là như thế nào tiến cung. Nghiêu Hoàng mắt lạnh nhìn quỳ trên mặt đất Diệp Túc, đột nhiên có một cái hoang đường ý tưởng, nếu là Diệp Anh ca ca Diệp tu thể, này đó lung tung rối loạn sự tình căn bản là không có khả năng sẽ phát sinh. Nghiêu sau Diệp tử tô hơn 20 năm cũng chưa suy nghĩ cẩn thận vì cái gì Nghiêu Hoàng Mạc Ngự Phong rõ ràng không thích nàng còn muốn cưới nàng, kỳ thật đối Mạc Ngự Phong tới nói, đây là một cái rất đơn giản vấn đề. Đáp án chính là ba chữ, thay thế phẩm. Mạc Ngự Phong năm đó vẫn là nhị hoàng tử thời điểm, đối diệp anh vừa gặp đã thương, vì thế còn tìm cách bái nhập diệp lao ra tử môn hạ, chỉ vì có cơ hội có thể nhìn thấy diệp anh. Mạc Ngự Phong lúc ấy tuổi trẻ khí thịnh, chưa từng có nghĩ tới hắn đường đường một cái nhị hoàng tử ái mộ cô nương cuối cùng sẽ gả cho người khác loại chuyện này. Chỉ là vận mệnh luôn là thích treo cả người, Mạc Ngự Phong như thế nào đều không có nghĩ đến, hắn ra một chuyến xa nhà lúc sau lại trở về. Diệp Anh đã bị tứ hôn thành thái tử phi. Mạc Ngự Phong nổi giận đùng đùng mà đi tìm hắn đại ca Mạc Ngự Trần, hắn trước khi đi rõ ràng cùng Mạc Ngự Trần nói qua hắn thích Diệp Anh, nói qua chờ hắn trở về lúc sau muốn đi cầu bọn họ phụ hoàng tứ hôn. Chính là buồn cười chính là, hắn đại ca Mạc Ngự Trần thế nhưng lời nói thâm thía mà nói với hắn, Diệp Anh là hắn gặp qua tiểu thư trung nhất thích hợp làm thái tử phi người, làm hắn không cần lại chấp niệm. Mạc Ngự Phong lúc ấy trong lòng đều sắp hỏng mất. Hắn đại ca muốn cùng hắn đoạt nữ nhân. Nguyên nhân thế nhưng không phải Mạc Ngự Trần thích Diệp Anh, mà chỉ là bởi vì Nghiêu Quốc Anh Minh thần võ Thái tử Điện Hạ cảm thấy Diệp thừa tướng phủ đại tiểu thư Diệp Anh thực thích hợp làm hắn Thái tử Phi. Mạc Ngự Phong tìm hắn Phụ Hoàng nào quá, kết quả lại là bị nhốt ở chính hắn trong cung điện đóng cửa ăn ăn, bởi vì hắn Phụ Hoàng cũng cảm thấy Diệp Anh là Thái tử Phi như một người được chọn. Chờ Mạc Ngự Phong rốt cuộc bị thả ra thời điểm, Diệp Anh đã gả cho Mạc Ngự Trần. Gặp được Diệp tử tô thuần túy là cái ngoài ý muốn chỉ là mạc ngự phong tình thương dưới nhất thời xúc động muốn hỏi mạc ngự phong vì cái gì sẽ lựa chọn diệp tử tô đáp án rất đơn giản thậm chí có chút buồn cười chính là hắn mới gặp diệp tử tô thời điểm hỏi nàng câu nói kia ngươi cũng họ diệp không biết diệp tử tô biết được chân tướng thời điểm sẽ là cái gì tâm tình bởi vì mạc ngự phong sẽ cưới nàng chỉ là bởi vì nàng cũng họ diệp lúc trước mạc ngự trần ra ngoài phát sinh ngoại ý muốn tử vong thời điểm rất nhiều người ngầm đều ở suy đoán là mạc ngự phong động tay Bởi vì hắn là lớn nhất được lợi giả Nhưng là Mạc Ngự Phong cùng Mạc Ngự Trần chết căn bản là không có bất luận cái gì quan hệ Tuy rằng Mạc Ngự Phong rất nhiều lần nhìn đến Mạc Ngự Trần cùng Diệp Anh ở bên nhau Thời điểm đều có xúc động muốn giết Mạc Ngự Trần Nhưng là hắn không có động thủ Bởi vì hắn không nghĩ nhìn đến Diệp Anh thương tâm Chỉ cần Diệp Anh hảo hảo Mạc Ngự Phong cảm thấy chính mình có thể sống sót Dù cho chỉ là là một cái cái sắc không hồn Chính là đột nhiên có một ngày Mạc Ngự Trần chính mình liền không thể hiểu được mà đã chết. Mạc Ngự Phong nói không rõ chính mình lúc ấy là cái gì cảm giác, đối Mạc Ngự Trần huynh đệ tình đã sớm ở Mạc Ngự Trần cưới Diệp Anh thời điểm hoàn toàn không tồn tại, lúc ấy đệ nhất ý tưởng là, hắn cơ hội rốt cuộc tới. Không có bất luận kẻ nào biết, năm đó Mạc Ngự Trần sau khi chết, Thái tử Phi Diệp Anh bỏ xuống trẻ nhỏ tuân tình mà chết hoàn toàn là Mạc Ngự Phong một tay chế tạo biểu hiện giả dối. Hắn ở Mạc Ngự Trần sau khi chết không mấy ngày, liền chế tạo Diệp Anh chết giả dấu hiệu. Sau đó thần không biết quỷ không hay mà đem Diệp Anh đưa tới một cái chỉ có chính hắn biết đến địa phương mệt nhọc lên. Không lâu lúc sau tiên hoàng bị đả kích cũng đi, Mạc Ngự Phong ở lên làm thái tử không vài ngày sau lại thuận lý thành trương mà trở thành liêu quốc tân hoàng đế, mà Diệp Anh cũng vào Mạc Ngự Phong chuyên môn cho nàng chế tạo ngầm cung điện, này một vây, chính là 20 năm. Tại đây 20 năm, Diệp tử tô làm cho nghiêu quốc hoàng hậu, nhưng là Mạc Ngự Phong tâm trước nay liền không có tại hậu cung bất luận cái gì một nữ nhân trên người dừng lại quá. Hiền phi mai như lan là Mạc Ngự Phong thanh mai trúc mã biểu muội, ở Mạc Ngự Phong gặp được Diệp anh phía trước cũng đã theo Mạc Ngự Phong làm nhị hoàng tử chắc phi, mà hậu cung những cái đó phi tử đại bộ phận đều là Mạc Ngự Phong đã từng thị thiếp. Ở trong mắt người ngoài, Nghiêu hoàng là giữ mình trong sạch anh minh quân chủ, nhưng là người ngoài không biết chính là, này hết thể hết thảy, chỉ là bởi vì Nghiêu hoàng Mạc Ngự Phong là cái si tình loại, mà hắn thâm ái nữ nhân, đã bị hắn giam cầm ở bên người. Lúc trước Diệp lão gia tử cùng Diệp tu tệ một nhà phải đi. Nghiêu Hoàng cực lực giữ lại lại vẫn là lưu không được, cuối cùng thả bọn họ hồi văn hoa thành. Rồi sau đó, Diệp Tử, Tô Ca, Ca Diệp Túc đi bước một mà bò lên trên thừa tướng chi vị. Diệp Túc tâm cơ thủ đoạn đều có, còn có một cái đương hoàng hậu muội muội, nhưng là này cũng không phải Nghiêu Hoàng đối hắn hành vi mở một con mắt nhắm một con mắt nguyên nhân. Nghiêu Hoàng không thích Diệp Túc lại làm hắn đương thừa tướng, chỉ là bởi vì Nghiêu Hoàng đã từng ảo tưởng quá, Diệp Anh là hắn hoàng hậu, Diệp Tu Tể là thừa tướng. Nói trắng ra là. Diệp tử tô là Diệp Anh thay thế phẩm, mà Diệp Túc, cũng chỉ là Nghiêu Hoàng vì thỏa mãn chính mình đã từng ảo tưởng một cái liền thay thế phẩm đều không tính là đồ vật thôi. Nếu liền chính mình nữ nhi đều xem không tốt, châm xem này thừa tướng ngươi cũng không cần làm. Nghiêu Hoàng nhàn nhạt mà nói. Diệp Túc trong lòng kinh hoàng không ngừng, cuối cùng lại rơi vào đáy cốc. Hắn có dự cảm, bởi vì Nghiêu Hoàng lúc trước đưa ra muốn thiết trí hai cái thừa tướng chi vị thời điểm đã rõ ràng là đối hắn bất mãn. Hiện giờ, rốt cuộc. Hoàng thượng. Vì thần có tội, nhưng là Thái tử Điện Hạ là bị người hãm hại A. Diệp Túc lại lần nữa mở miệng, lại không phải thế chính mình cầu tình, mà là vì Mạc Lưu Vân. Diệp Túc sẽ không lốc đến cho rằng Liêu Hoàng hiện giờ còn sẽ đối hắn vòng khai một mặt, hắn biết rõ Liêu Hoàng là quyết tâm muốn phế bỏ hắn. Hiện giờ Diệp Túc duy nhất hy vọng liền ký thác ở Mạc Lưu Vân trên người, chỉ cần Mạc Lưu Vân giữ được Thái tử Chi Vị, một ngày kia làm hoàng đế, hắn tự nhiên có thể đồng sơn tái khởi cao hơn một tầng. Lùi ra! Nhiêu Hoàng lạnh lùng mà nói, hắn nhiều năm như vậy trừ bỏ đối đãi Diệp Anh sự tình ở ngoài, vẫn luôn đều thực thanh tỉnh, không cần Diệp Túc tới nhắc nhở hắn Mạc Lưu Vân là bị người hãng hại, càng không cần Diệp Túc dạy hắn như thế nào làm. Hoàng thượng, Diệp Túc mặt sám như cho tàn trực tiếp bị người cấp kéo đi ra ngoài, mới vừa vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến Diệp Vân Phạm bước chân vội vàng mà lại đây. Diệp Vân Phạm nhìn đến Diệp Túc biểu tình trong lòng chầm xuống, vốn dĩ đang định cầu kiến Hoàng thượng bẩm báo hắn hai cái muội muội bị người hãm hại bất cam chịu đục đã song song treo cổ tự sát, làm cho Nghiêu Hoàng sinh ra một ít thương hại chi tâm, vung tha Diệp thừa tướng phủ cùng Thái tử, chính là hiện giờ. Hoàng thượng, vì thần hai cái nữ nhi bị người hãm hại bất cam chịu đục đã song song tự sát, vì thần chỉ cầu Hoàng thượng khoan thứ Thái tử điện hạ, hắn là vô tội A. Diệp túc nhận được Diệp vân phàm ánh mắt ý bảo, trực tiếp quay người lại ở ngự thư phòng cửa lại quỳ xuống thất thanh khóc giống nói, phản phất một cái vừa mới biết được nữ nhi chết thảm thương tâm muốn chết lao phụ thân giống nhau nữ thư phòng nghiêu hoàng như cũ mặt vô biểu tình lạnh lùng mà nói một câu hiện tại đi truyền châm khẩu dụ diệp túc giáo nữ vô phương tài đức bất khâm vì thừa tướng trước biếm vị thứ dân làm diệp túc một nhà hiện tại lập tức rời đi hoàng cung đem kia hai nữ nhân thi thể cũng mang đi là hải công công trong lòng nhảy dựng cung kính mà nói diệp túc cùng diệp vân phàm cùng với chết không nhắm mắt diệp gia tỷ muội thực mau đều bị đuổi đi đi ra ngoài Mà Ngự Hoa Viên bên kia thực mau cũng thu được Hoàng thượng khẩu dụ, cùng với Diệp gia tỷ muội bất cam chịu nhục tự sát tin tức. Tiêu Thanh cũng không ngoại ý muốn liêu hoàng sẽ trước lấy Diệp Túc khai đào. Niêu hoàng đối Diệp Túc bất mãn sớm chút thiên đã không phải bí mật, đã hỏa tác chính là Diệp Thanh thư bị ám sát, sự tình hôm nay xem như cấp Diệp Túc chính trị kiếp sống họa thượng một cái dấu chấm câu. Hoa xanh, ngươi nói Diệp Túc nóng vội doanh doanh cả đời bò lên trên Thừa tướng chi vị, cuối cùng xuống ngựa cũng bất quá chính là Hoàng thượng một câu, có ý tứ sao? Tiêu Thanh hỏi Mạc Hoa Xanh: Hoàng thượng có quyền sinh sát trong tay quyền lợi, mà thần tử ở Hoàng thượng trong mắt, bất quá là con kiến giống nhau tồn tại. Muốn ngươi sinh ngươi liền sinh, muốn ngươi chết ngươi cũng không có phản kháng quyền lợi. Chính hắn cảm thấy có ý tứ đi. Mặc Hoa Xanh không sao cả mà nói: Mỗi người theo đuổi bất đồng, mà theo đuổi quyền thế người, liền tính biết rõ gần vua như gần quan, chạm đến càng cao càng dễ dàng ngã đến càng thảm, vẫn là sẽ nghĩa vô phản cố mà quyết chí tiến lên. Mà Diệp Vân Cẩm cùng Diệp Vân Hương tự sát. Tiêu Thanh là sẽ không tin tưởng. Diệp gia không có khả năng không ai thủ kia đối tỷ muội, có người thủ còn đã chết, chỉ có thể thuyết minh là Diệp Túc cảm thấy hắn hai cái nữ Nhi hiện tại đang chết. Tiêu Thanh cũng còn nhớ rõ lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Vân Cẩm thời điểm, nàng đối Diệp Vân Cẩm đánh giá chính là Lâm muội muội bề ngoài bảo tỷ tỷ tâm tư, còn nghĩ tới Diệp Vân Cẩm cùng Kiều Hân Nhiên cùng gả vào thái tử phủ lúc sau nhất định sẽ đấu thật sự xuất sắc. Chỉ là hiện giờ Kiều Hân Nhiên mất tích, Diệp Vân Cẩm đã chết. Mà hiện tại vẫn là Thái tử Mạc Lưu Vân, còn có thể hay không lại nhớ đến có hai cái tài mạo song toàn nữ tử đã từng vì hắn đấu đến ngươi chết ta sống, đáp án rất có thể là phủ định. không không phát rộ. Diệp công tử, Hoàng thượng cho mời. Không bao lâu lúc sau, hải công công lại lần nữa lại đây lại là thỉnh Diệp Thanh Thư đi ngự thư phòng. Diệp phu nhân thần sắc khẽ biến, tiểu thanh nắm lấy tay nàng cho nàng một cái an tâm ánh mắt. Đang ngồi những người khác nhìn Diệp Thanh Thư thần sắc cũng đều thay đổi. Vừa mới hoàng thượng mới phế đi thừa tướng, hiện giờ lại muốn đơn độc triệu kiến Diệp Thanh Thư. Rất nhiều nhân tâm chung đều không hẹn mà cùng có một cái ý tưởng, đổ một cái Diệp ra, một cái khác muốn phát đạt. Diệp Thanh Thư đi theo hải công công đi rồi lúc sau cũng không có bao lâu liền đã trở lại, thần sắc như thường, cũng không ai tuyên bố cái gì hoàng thượng điểm tân khoa trạng nguyên làm thừa tướng linh tinh. Không có việc gì, hoàng thượng chỉ là hỏi hỏi ra ra cùng cha thân thể như thế nào, hỏi ta có nguyện ý hay không lưu tại thịnh Dương Thành. Ta nói cha mẹ còn sống thì con cái không đi xa, quá chút thời gian liền phải về nhà. Diệp Thanh Thư mỉm cười đối Diệp Phu Nhân nói, Diệp Phu Nhân trên mặt khẩn trường chi sắc lúc này mới rốt cuộc hòa hoãn. Diệp Thanh Thư cũng không cho rằng hắn một cái hai mươi đầu người trẻ tuổi có thể một bước lên trời ngồi trên thừa tướng chi vị. Nhưng là hắn không biết chính là, Nghiêu Hoàng thật đúng là nghĩ tới. Liên tính ngay từ đầu sẽ có người không phục, nhưng là chỉ cần Nghiêu Hoàng kiên trì, hắn tin tưởng Diệp Thanh Thư sẽ trở thành một cái đủ tư cách thừa tướng. Nhưng là ở Nghiêu Hoàng nói rõ phía trước, Diệp Thanh thư đã huyền chuyển biểu đạt hắn sẽ không ở Thịnh Dương thành ở lâu ý tứ, Nghiêu Hoàng nhìn Diệp Thanh thư liền nghĩ tới năm đó khăng khăng phải đi Diệp Lao gia tử cùng Diệp tu thể, này đó đều là Diệp anh thân nhân, hắn đối bọn họ luôn luôn đều thực hoan dung. Hiền phi thanh bình trong điện, đại hoàng tử Mạc Lưu Cảnh có chút lo âu, hiền phi lại khí định thần nhàn không nhanh không chậm mà ở chăm sóc một cái buồn cảnh. Mẫu phi, phu hoàng có thể hay không cho rằng là ta đối Mạc Lưu Vân hạ tay? Mạc Lưu Cảnh cao mày hỏi. Lúc ban đầu biết Mạc Lưu Vân xảy ra chuyện thời điểm Mạc Lưu cảnh thật cao hứng, ngược lại liền nghĩ tới hắn rất có thể sẽ trở thành số một hoài nghi đối tượng. Yên tâm, ngươi phụ hoàng biết không phải ngươi làm. Hiền Phi buông kéo, gỡ xuống bao tay mỉm cười nói. Mẫu Phi như thế nào biết? Mạc Lưu cảnh tò mò hỏi. Ha ha Hiền Phi hơi hơi mỉm cười nói, ta cùng ngươi phụ hoàng nhiều năm như vậy, có một số việc tự nhiên sẽ biết. Mạc Lưu cảnh tâm lúc này mới buông xuống. Đích xác Mấy năm nay Hiền Phi suy đoán Nghiêu Hoàng Tâm Tư cơ hội đều không có không chuẩn. Hoàng Nhi, Mạc Lưu Vân so ra kém ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ không bao giờ nữa dùng những hắn Hiền Phi ý có điều chỉ mà nói. Mạc Lưu cảnh thân sắc vui vẻ, có chút không xác định mà nhìn Hiền Phi hỏi, mẫu phi thật sự cảm thấy Nhi tử có cơ hội. Cái này có cơ hội, tự nhiên nói chính là thay thế được Mạc Lưu Vân trở thành thái tử. Hiền Phi khẳng định gật gật đầu nói, đương nhiên. Làm một cái làm bạn mạc ngự phong thời gian nhất lâu nữ nhân, nàng biết rất nhiều người khác cũng không biết sự tình. Những việc này nàng không có cùng bất luận kẻ nào nhắc tới quá, là nàng trong lòng bí mật, cũng là nàng nhiều năm như vậy can nguyện làm hậu cung một cái phi tử nguyên nhân. Hiền phi trước nay liền không có đem hoàng hậu Diệp Tử Tô để vào mắt quá. Bởi vì nàng biết Nghiêu Hoàng trong lòng có người, còn biết người kia là ai, thậm chí biết Diệp Tử Tô vì cái gì sẽ trở thành chính thất. Cũng không phải Nghiêu Hoàng nói cho Hiền phi mà là hắn hơn 20 năm trước có một lần uống say thời điểm, vẫn luôn ở kêu một cái tên. Cái tên kia Hiền Phi cũng không nguyện nhớ tới, bởi vì nàng cảm thấy không cần phải cùng một cái người chết tranh cái gì. Hiền Phi đã từng thời gian rất lâu trong vòng cảm thấy không cam lòng, bại cấp nghiêu hoàng trong lòng nữ nhân nàng không có gì hảo thuyết, chính là nàng thế nhưng bại cho một thân phận địa vị đều không bằng nàng thay thế phẩm. Chính là một nữ nhân ở có hải tử phía trước có lẽ mãn tâm mãn nhãn đều chỉ là nam nhân sủng ái, nhưng là có hải tử lúc sau nữ nhân đặc biệt là hậu cung nữ nhân cơ hồ không có nhiều ít ngoại lệ đều sẽ nhìn chằm chằm tối cao chỗ cái kia vị trí hiền phi cũng như thế đương nàng sinh hạ nghiêu hoàng cái thứ nhất nhi tử lúc sau về điểm này không cam lòng cũng liền chậm rãi bình phục đi xuống bởi vì nàng phát hiện trừ bỏ hoàng hậu danh hiệu ở ngoài diệp tử tô so nàng cũng không có hảo đi nơi nào thậm chí chỉ cần diệp tử tô muốn tìm nàng phiền toái đều sẽ bị nghiêu hoàng hung hăng mà trừng phạt hiền phi chậm rãi liền minh bạch kỳ thật nàng cảm thấy ở liêu hoàng trong lòng Diệp tử tô vị trí thậm chí đều không bằng nàng, nàng cung Diệp tử tô còn có cái gì hiêu chiến. Dù sao như thế nào đấu đều là Diệp tử tô thua. Mà Diệp tử tô nhi tử Mạc Lưu Vân, ở Hiền Phi xem ra tự nhiên là nơi trốn đều không bằng con trai của nàng Mạc Lưu Cảnh. Mạc Lưu Vân sở dĩ trở thành thái tử chẳng qua là bởi vì hắn mẹ đẻ có một cái hoàng hậu danh hiệu mà thôi, đến nỗi cuối cùng hiệu chết về tay ai. Hiền Phi trước nay cũng chưa cảm thấy chính mình nhi tử sẽ thua. Hiền phi cũng có thể nghĩ đến Mạc Lưu Vân là gặp người khác độc thủ nhưng là thì tính sao ai làm không quan trọng quan trọng là này đối bọn họ mẫu tử rất có lợi đang nghe nói diệp túc rơi đài thời điểm hiền phi trong lòng đã xác định Mạc Lưu Vân Thái tử chi vị ngồi không được bao lâu Quỳnh Lâm Yến như cũ ở tiếp tục chiều hôm buông xuống thời điểm ngự hoa viên đèn lồng cũng đều điểm đi lên mơ màng hoàng Hoảng có một loại quỷ dị Mỹ cảm tiểu dục chơi mệt mỏi đã qua ở mạc hoa xanh trong lòng ngực ngủ rồi trong lòng ngực hắn còn ngủ lười biếng tiểu lam Hoàng thượng giá lâm. Hiền phi nương nương giá lâm. Nghiêu hoàng tới, lúc trước đi theo ở hắn bên người nghiêu sau đổi thành đoàn trang dịu dàng hiền phi nương nương. Rất nhiều nhân tâm tư lại thay đổi mới biến. Bất quá cũng không có lại phát sinh cái gì trạng hướng ngoại sự tình. Nghiêu hoàng cũng không nhắc tới muốn xử trí như thế nào Mạc Lưu Vân. Càng không nhắc tới hiện giờ không chí thừa tướng chi vị sẽ hoa lạc nhà ai. Tiểu thất, chờ ngươi sinh lúc sau chúng ta liền mang theo hải tử hồi văn hoa thành đi. Từ trong hoàng cung trở về trong xe ngựa. Mạc Hoa Xanh ôm Tiểu Thanh nói. Mạc Hoa Xanh dùng về nhà hồi, mà không phải đi nơi nào đi. Tiểu Thanh biết, so sánh với Thịnh Dương Thành, ở Mạc Hoa Xanh trong lòng, Văn Hoa Thành càng như là một cái da. Hảo. Tiểu Thanh mỉm cười nói. Là đêm, Thịnh Dương Thành hàn phủ cách vách một tòa trong nhà. Nay tòa tòa nhà nguyên bản chủ nhân là một cái đã về hưu có lớn, bất quá mấy ngày trước con lớn đột nhiên bán đi tòa nhà, cử ra rời ra bên ngoài mà quê quán đi. Hiện giờ tòa nhà chủ nhân là linh lung sơn trang trang chủ tô ly thương tắm gội qua đi. tô ly thương khoác gớt dầm dề đầu tóc nằm ở trên giường. một cái mỹ mạo thiếu nữ chính quỳ trên mặt đất cầm khăn lông cho hắn sát tóc. Môn đột nhiên hai. tô ly thương trực tiếp nắm lên trong tầm tay chén trà liền hướng tới cửa tiến vào hắc y, y. H. nữ tử ném qua đi. hắc y H. nữ tử phất tay đem chén trà quét đến một bên đi. lập tức đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống nói. người hôm nay làm được cũng không tệ lắm. không nghĩ tới mạc ngự phong còn rất trầm ổn. thế nhưng không có phế đi thái tử. Nên làm ta đã làm, chuyện khác cùng ta không quan hệ. Tô Ly thương cười như không cười mà nói, ngươi lần sau lại không trải qua ta cho phép tiến vào, tin hay không ta thật sự tạp hoa ngươi mặt. Chỉ bằng ngươi kia công phu mèo quảo, thật cho rằng có thể ở trước mặt ta làm càn sao. Quân phu nhân. Bị Tô Ly thương gọi là quân phu nhân vệ quốc hộ quốc công chúa vệ tương quân lệnh lùng mà nói, tam sự kiện, ngươi hiện tại mới làm một kiện. Ta muốn ngươi làm chuyện thứ hai là, đi đem An Vương Phi giết. Lại là An Vương Phi. Tô Ly thương nhìn vệ tương quân có chút khinh thường hỏi, nếu là xem mạc hoa xanh không vừa mắt, vì cái gì nhiều năm như vậy còn không bỏ được đọc thủ. Một hai phải làm này đó lung tung rối loạn sự tình, ngươi cảm thấy trong lòng thực sản khoai sao. Ừ, ta không nghĩ là mạc hoa xanh hiện tại liền đã chết, ta muốn hắn nhận hết khuất nhục sống không bằng chết mà tồn tại. Vệ tương quân lạnh lùng mà nói, trong lời nói có một cẩu nghiến răng nghiến lợi ý vị. Ngươi thật là điên rồi. Tô Ly thương cười như không cười mà nói, một ngày nào đó ngươi sẽ vì nam nhân kia đem chính mình cấp lộ chết. Ngươi quản được quá rộng. Nhớ kỹ, trong vòng 3 ngày, ta muốn xem đến An vương Phi thi thể. Vệ tương quân lạnh giọng nói. Không thành vấn đề. Tô Ly thương không chút nào để ý mà nói, ngươi tốt nhất cũng cho ta nhớ kỹ, tam chuyện lúc sau phải cho ta đồ vật. Đến lúc đó nếu lấy không ra, ta không dám bảo đảm ngươi sẽ nhìn thấy ai thi thể. Không sai, đến nơi đây, Quỳnh Lâm Yến Thượng sự tình đã thực minh bạch. Diệp Vân Cẩm ở Diệp Thừa tướng phủ nhìn thấy Hồng Ảnh đúng là Tô Ly Thương. Cũng chỉ có Tô Ly Thương như vậy cao thủ, có thể thần không biết quỷ không hay mà ở rõ như ba ngày dưới từ phủ Thừa tướng cấp đi một người ném tới trong hoàng cung, lại cấp Mạc Lưu Vân cùng Diệp gia tỷ muội hạ dược ném ở bên nhau còn không bị người phát hiện. Mà Tô Ly Thương làm này hết thể chỉ là ở thực hiện cùng vệ tướng quân giao dịch mà thôi. Vệ tướng quân trở lại chính mình phong lúc sau, tháo xuống trên đầu che trở màu đen áo choàng. Lộ ra một trường anh khí mười phần thậm chí có chút sắc bén mặt. Ngồi xuống cho chính mình đổ một ly trà chậm rãi uống, nàng suy nghĩ đã tung bay rất xa. Tô Ly thương nói nàng vì một người nam nhân điên rồi, vệ tương quân cũng biết, chính mình là điên rồi, từ rất nhiều năm trước bắt đầu cũng đã điên rồi. Mạc Hoa Xanh cùng tiểu Thanh vẫn luôn cha không đến hại Mạc Hoa Xanh phía sau màn độc thủ, kỳ thật chính là cái này vệ quốc hộ quốc trưởng công chúa vệ tương quân. Từ Mạc Hoa Xanh 3 tuổi thời điểm trung vệ tâm tán, Mai cho đến hắn từ nhỏ đến lớn trải qua vô số lần lớn lớn bé bé ám sát, không có chỗ nào mà không phải là nữ nhân này bốc tích. Thậm chí bao gồm Diệp ra người gặp thai kiếp cùng Diệp Thanh Thư lần đầu tiên bị ám sát, cũng cùng nữ nhân này thoát không được quan hệ. Vệ tương quân hận Mạc Hoa Xanh, hận đến đều không nghĩ giết hắn, mà là khăng khăng muốn cho hắn sống không bằng chết mà tồn tại, mà sở hữu hết thể đều chỉ là vì một người nam nhân. Nam nhân kia đương nhiên không phải Mạc Hoa Xanh, mà là Mạc Hoa Xanh phụ thân. Nhiêu Quốc đã chết hơn 20 năm trước Thái tử Mạc Ngự Trần. Vệ tướng quân là Thiên Chi Tiêu nữ, từ nhỏ văn thao võ lược mọi thứ xuất sắc, bị sủng ái nàng vệ quốc tiên hoàng sách phong vì hộ quốc công chúa. Đương nàng thân ca ca kế vị lúc sau, nàng liền thành vệ quốc quyền cao chức trọng hộ quốc trưởng công chúa. Nàng từ nhỏ mọi chuyện trôi chảy, mai cho đến nàng đi cùng lúc ấy vẫn là vệ thái tử đại ca đi sứ Nghiêu Quốc, gặp nam nhân kia. Nhiêu Quốc trước Thái tử Mạc Ngự Trần, không chỉ có văn thải võ công mọi thứ xuất sắc, còn tố có nghiêu quốc đệ nhất Mỹ Nam tử chi xương, năm đó không chỉ có là thịnh dương thành đại bộ phận tiểu thư tình nhân trong ngộng, còn làm cái này từ nhỏ đến lớn tâm cao khí ngạo vệ quốc công chúa vừa gặp đã thương. Vệ tướng quân coi trọng Mạc Ngự Trần hơn nữa thể phi hắn không gả. Lúc ấy, trai chưa cưới nữ chưa gả, nhưng bọn hắn một cái là nghiêu quốc thái tử, một cái là vệ quốc hộ quốc công chúa. Vệ tương quân muốn gả cho Mạc Ngự Trần cũng không phải một cái đơn thuần kết thân vấn đề, sự tình quan đến hai nước chi gian chính trị Lúc ấy Ngưu Quốc cùng vệ quốc cũng không có ở đánh giặc, bên ngoài thượng quan hệ vẫn luôn cũng đều không tồi, nhưng này không đủ để trở thành vệ tương quân có thể gả cho Mạc Ngự Trần lý do, bởi vì Ngưu Quốc tiên hoàng cũng không tưởng cho chính mình ký thác kỳ vọng cao thái tử cưới một cái dị quốc công chúa, mà Mạc Ngự Trần cũng hoàn toàn không tưởng cưới một cái dị quốc công chúa làm chính mình thái tử phi. Luôn luôn tác phong lớn mật vệ tương quân một mình chạy tới cùng Mạc Ngự Trần thông báo, lại bị Mạc Ngự Trần không lưu tình chút nào mà cự tuyệt, vệ tương quân thương tâm về nước. Muốn cầu vệ hoàng làm chính mình đi nghiêu quốc hòa thân. Chỉ là vệ tương quân trở lại vệ quốc lúc sau không bao lâu, liền nhận được mạc ngự trần thành thân tin tức. Vệ tương quân lúc ấy liền trực tiếp cưới một con khoái mã muốn đi nghiêu quốc, kết quả bị vệ hoàng phái người cấp tiệt trở về. Sợ vệ tương quân làm ra cái gì không lý trí sự tình, vệ hoàng phái người ngày đêm trông coi nàng, vẫn luôn nhìn hơn 2 năm. Chờ đến vệ hoàng cảm thấy vệ tương quân hẳn là hết hy vọng, liền đem nàng thả ra đi nghĩ cho nàng ở vệ quốc tìm một cái văn võ song toàn phò mã ra. Chỉ là nhìn như đã hết hy vọng vệ tương quân ở khôi phục tự do ngày hôm sau liền từ vệ quốc biến mất, qua hơn nửa năm mới trở về, còn mang về một người nam nhân, nói đó là nàng chính mình tìm phò mã. Nam nhân kia dung mạo hủy hoại, trên mặt mang nửa bên thiết diện cụ, chân cũng bị người cấp đánh gãy, ngồi ở một cái mộc chế trên xe lan, ánh mắt tấm lánh, không để ý tới bất luận kẻ nào. Vệ hoàng tự nhiên là giận tím mặt mà phản đối. Nhưng là ở vệ tương quân nói cho vệ hoàng nam nhân kia thân phận thật sự hơn nữa tuyên bố nếu vệ hoàng không đồng ý bọn họ thành thân nàng lập tức tự sát lúc sau, vệ hoàng trầm mặc. Mà vệ quốc hộ quốc công chúa tìm một cái tàn tật hủy dung thân phận thấp hèn phò mã ra cũng ở vệ quốc khiến cho cực đại doanh động. Đã 20 năm A, vệ tương quân lẩm bẩm mà nói nhỏ, nhớ tới xa ở vệ quốc hộ quốc công chúa phủ nam nhân kia, nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười. Nàng là điên rồi, vì ái điên cuồng Trên thế giới này không có người biết nàng vì được đến Mạc Ngự Trần đến tuột cùng làm nhiều ít sự tình, trả giá nhiều ít nỗ lực. Ở người trong thiên hạ xem ra, Mạc Ngự Trần hơn 20 năm trước cũng đã đã chết. Chính là không người nào biết chính là Mạc Ngự Trần hiện giờ còn sống, liền ở vệ quốc hộ quốc trưởng công chúa trong phủ, làm vệ quốc 20 năm phỏ mã ra. Năm đó vệ tướng quân lẻ loi một mình chạy đến Thịnh Dương thành, tránh ở âm thầm nhìn Mạc Ngự Trần kiều thê hái nhi, trong lòng ghen ghét thiếu chút nữa đem nàng bước điên. Sau đó nàng làm hai việc Nàng hao tổn tâm cơ ở mạc ngự trần ra ngoài thời điểm thiết kế đem hắn bắt lên, sau đó tìm một cái cùng mạc ngự trần thân hình cùng mặt hình đều thập phần tương tự nam nhân giết chết hủy dung, đem hắn toàn thân trên dưới từ trong ra ngoài có thể nhìn ra sơ hở địa phương đều làm ngụy trang. Lại sau đó đem mạc ngự trần mã cùng kia cụ trên người mang theo rất nhiều mạc ngự trần thân phận đánh dấu đồ vật thi thể ném vào thịnh dương thành một cái trong sông. Vệ tương quân làm được thực thành công, hoặc là nói căn bản là không có người sẽ nghĩ đến thái tử mạc ngự trần sẽ chết giả lúc sau vệ tương quân làm mặt khác một kiện phát rồi sự tình nàng ở mạc ngự trần còn hôn mê thời điểm thân thủ hủy hoại hắn dung mạo đánh gãy hắn hai chân vệ tương quân xuống tay thời điểm cũng không có do dự bởi vì cái này nàng vì này điên cuồng nam nhân lúc trước không lưu tình chút nào mà cự tuyệt nàng nàng rất rõ ràng nếu mạc ngự trần hoàn hảo không tổn hao gì mà tỉnh lại căn bản là không có khả năng sẽ lưu tại bên người nàng mà nàng hiện giờ cần phải làm là bẻ gãy cái này kiêu ngạo nam nhân cánh chim Đem hắn thể sắc và tinh thần đều triệt triệt để để mà lưu tại chính mình bên người. Vệ tương quân làm được. Ở Mạc Ngự Trần tỉnh lúc sau, vệ tương quân nói với hắn, nàng tới Nghiêu Quốc tìm hắn, vừa lúc gặp phải Mạc Ngự Phong người yếu hại hắn, vì thế liền đem hắn cứu xuống dưới, hơn nữa chế tạo hắn chết giả dấu hiệu, sau đó mang theo hắn từ thịnh Dương Thành trốn thoát. Mạc Ngự Trần tin vệ tương quân, bởi vì không lâu lúc sau liền chuyển đến hắn thân đệ đệ Mạc Ngự Phong trở thành tân Nghiêu Quốc Hoàng đế tin tức. Mà từ Diệp Anh thành Thái tử Phi lúc sau, Mạc Ngự phong đối hắn cửu thị Mạc Ngự Trần cũng vẫn luôn đều trong lòng biết rõ ràng. Cứ như vậy, Mạc Ngự Trần đi theo vệ tương quân đi xa tha hương, dùng tên giả vì thành Mạc, thành vệ quốc phò mã ra. Được đến Mạc Ngự Trần còn chưa đủ, vệ tương quân trong lòng còn có hai cái nàng hận tới rồi cực điểm người, đó chính là Mạc Ngự Trần Thái tử Phi Diệp Anh cùng bọn họ hài tử Mạc Hoa Xanh. Chỉ là không đợi vệ tương quân động thủ, Diệp Anh liền chết. Vì thế vệ tương quân sở hữu hận ý đều chuyển rời đến Mạc Hoa Xanh trên người. Đầu tiên là cấp ở Văn Hoa Thành 53 tuổi Mạc Hoa Xanh hạ phệ tầm tán, dẫn tới hắn hai mắt mù, Nguyệt Nguyệt đã chịu sống không bằng chết tra tấn. Lúc sau lại không ngừng mà tìm sát thủ đi ám sát Mạc Hoa Xanh, hơn nữa cấp sát thủ mệnh lệnh đều là, đừng làm Mạc Hoa Xanh đã chết. Thậm chí ở Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh thành thân đêm trước, còn muốn cho Tô Ly Thương đi hủy diệt Tiểu Thanh trong sạch hảo vũ nhục Mạc hoa xanh. Ngay cả Diệp phu nhân ba người ở Hồng Phong Sơn gặp hai kiếp cùng với Diệp Thanh thư lần đầu tiên bị ám sát, đều là vệ tướng quân mất tích. Nàng hận Diệp Anh đã từng là Mạc Ngự Trần thế tử, cho nên ngay cả Văn Hoa thành Diệp gia người đều ở nàng giận chó đánh mèo trong phạm vi. Hơn 20 năm, Mạc Ngự Trần trong lòng hận ý cùng không cam lòng càng ngày càng tăng, mà đây cũng là vệ tướng quân hy vọng. Ở nàng trong mắt, Mạc Ngự Trần vĩnh viễn đều là đỉnh trong thiên địa anh hùng, cho nên Niêu Quốc vốn dĩ chính là Mạc Ngự Trần hắn tưởng đoạt lại thiên kinh địa nghĩa. Vệ Tương quân Sở Hưu hết thảy đều là vì Mạc Ngự Trần, thậm chí đem nàng chính mình quốc gia vệ quốc đều sớm đã ném tại sau đầu. Vì phụ trợ Mạc Ngự Trần thực hiện hắn phục quốc nghiệp lớn, vệ tương quân mấy năm nay âm thầm làm rất nhiều như hoa, hiện giờ lại lẻ loi một mình đi vào Thịnh Dương thành, cùng Tô Ly Thương trao đổi điều kiện, làm Tô Ly Thương giúp nàng làm việc. Chuyện thứ nhất là hủy hoại ngôi quốc thái tử, Tô Ly Thương đã làm được. Mà chuyện thứ hai, vệ tương quân lại nghĩ tới Mạc Hoa xanh. Nhớ tới tiểu thành trong bụng cái kia là mạc ngự Trần thân tốt tử. Nàng căn bản không thể chịu đựng, cho nên liền đưa ra làm Tô Ly thương trong vòng 3 ngày mang theo tiểu thành thi thể lại đây thấy nàng. Nàng tin tưởng này nhất định so giết Mạc Hoa xanh còn muốn cho hắn càng thêm thống khổ. Sở Hữu này đó năm đó yêu hận tình thù ân oán gút mắt đều là nào đó nhân tâm trung nhận không ra người bí mật, Mạc Hoa xanh cùng tiểu thành tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, Mạc Hoa xanh mấy năm nay sở chịu sở hữu cực khổ. Chỉ là bởi vì có một cái phát rổ nữ nhân coi trọng phụ thân hắn, mà hắn từ nhỏ đến lớn đều không có mâu thân lại là bởi vì hắn thân thúc thúc mơ ước chính mình đại tẩu. Di Lạc Sơn biệt viện như cũng là an tĩnh tường hòa, Diệp phu nhân cũng không cần lo lắng Liêu hoàng một hai phải lưu Diệp thanh thư ở thịnh Dương thành làm quan, chỉ còn chờ tham gia xong tần phi Dương hôn lễ, người một nhà liền khởi hành hồi văn hoa thành đi. Liên ở Quỳnh Lâm Yến ngày hôm sau, Nghiêu Quốc Tân Thừa tướng định ra tới, chỉ có một vị. Làng Liêu Hoàng đưa ra đủ loại quan lại tán thành. Chà ta! Tiểu Thanh hơi hơi sửng sốt một chút. Là, Hoàng thượng khâm điểm Tiểu Quốc công đại nhân làm thừa tướng, Quốc công tức vị thừa kế bất biến. Phong dương cung kính mà đem hắn nghe được tin tức bẩm báo cho Tiểu Thanh. Tiểu Thanh thật đúng là không nghĩ tới, Tiểu Trấn Hiên thế nhưng sẽ trở thành tân thừa tướng. Rốt cuộc quốc công đã là nhất đẳng tước vị, rất nhiều có tức vị cơ bản đều không có cái gì thực quyền. Tiểu Trấn Hiên nguyên bản làm chính là công bộ thượng thư việc, hiện giờ được. Trực tiếp thành đủ loại quan lại đứng đầu, chân chính quyền cao chức trọng, đủ có thể thấy Nghiêu Hoàng vẫn là thực coi trọng Kiều Trấn Hiên. Chỉ sợ cha muốn chiêu rất nhiều người đỏ mắt. Kiều Thanh mỉm cười đối mạc hoa xanh nói. Tuy rằng từ hạ tuyển như trong miệng biết được chính mình cũng không phải Kiều Trấn Hiên thân sinh nữ nhi, bất quá này đối với Kiều Thanh tới nói cũng không sẽ ảnh hưởng Kiều Trấn Hiên ở trong lòng nàng địa vị. Không phải thân sinh còn có thể coi như mình ra mà yêu thương, Kiều Trấn Hiên đối nàng hảo thật là đáng quý. Đến nỗi nàng chính mình thân thế. Tiểu thanh nguyên bản nghĩ tới muốn hỏi Tiểu chấn hiền, chỉ là nói thật nàng trong lòng cũng không phải đặc biệt để ý, vẫn luôn không tìm được cơ hội hỏi cũng liền vứt đến sau đầu. Tiểu thất nói được là, mặc hoa xanh thực nhận đồng gật gật đầu. Nhưng không. Trước không đề cập tới thành nắm quyền thừa tướng, được đến hoàng thượng coi trọng, liền nói Tiểu chấn Hiên nhi nữ đi. Tiểu tứ tiểu thư cũng không nhắc lại, Tiểu tam tiểu thư thành đoàn vương thế tử phi, vừa ở vào cửa liền có thai, vị trí làm được thực ổn. Tiểu thất tiểu thư thành an vương phi. Vốn là mọi người ai thán đồng tình một cái, chính là hiện giờ trừ bỏ An Vương như cũ hai mắt mù ở ngoài, khắc có cái gì không tốt. sung hỉ đem An Vương thân thể hướng hảo, vừa vào cửa cũng có thai, còn liên tiếp được đến Hoàng thượng đặc thù chiếu cố, ngay cả nhận nuôi một cái lai lịch không rõ hài tử đều có thể được đến Hoàng thượng thừa nhận cùng ban thưởng. Dư lại một đôi thứ nữ, lúc trước Kiều Trấn Hiên cho các nàng định thân sự chính là làm người hảo sinh nói chuyện say xưa một phen. Một cái tìm võ tương thế gia công tử liền tính. Một cái khác thế nhưng định rồi nhà nghèo thư sinh. Chính là hiện giờ lại xem, ai còn có thể nói cái gì, chỉ có thể chua mà nói kiểu chấn hiên ánh mắt đồ các. Này tương lai hai cái con rể, một cái bản thân chính là nhà cao cửa rộng công tử, hiện giờ còn cao trung võ trạng nguyên, về sau chắc chắn mà là cái đại tướng quân. Một cái khác nhà nghèo thư sinh thế nhưng vào văn cử tiền tam giáp thành hoàng thượng khâm điểm thám hoa lang. Mà kiều quốc công phủ hai cái công tử, bản thân chính là tuấn tú lịch sự không nói, còn chúng cùng khoa tiến sĩ. Tuy rằng không có được đến tiền tăng giáp, nhưng là thứ tự cũng thập phần dựa trước, ở nhà cao cửa rộng công tử tuyệt đối là lông phượng sừng lân tồn tại, có không ít người ra chưa gả tiểu thư đều nhìn chằm chằm đâu. Tuy rằng Diệp thừa tướng phủ rơi đài, Mạc Lưu Vân thái tử chi vị cũng nguy ngập nguy cơ, nhưng là thật đúng là không có người dám ở ngay lúc này ngoi đầu nói cái gì phế thái tử, ngay cả hiền phi nhà mẹ đẻ cùng đại hoàng tử Mạc Lưu cảnh hành sự cũng càng thêm điệu thấp lên. Rốt cuộc cuối cùng quyền quyết định đều ở Ngưu hoàng một người trong tay. Vạn nhất đoán không chúng liêu hoàng tâm tư, nói nhiều chính là sai nhiều, này cũng không phải là đùa giỡn. Vương Phi, tiểu quốc công phủ phái người lại đây, nói là quốc công gia thỉnh vương ra vương Phi cùng tiểu thiếu ra ngày mai hồi phủ một tụ. Nghe nói tiểu chấn hiên thành thừa tướng lúc sau không bao lâu, hàng tuyết liền tiến vào bẩm báo. Đây là người một nhà muốn chúc mừng một chút. Tiểu thanh gật gật đầu nói, hảo, nói cho người tới nói chúng ta ngày mai sẽ trở về. Đã không có kiểu hân nhiên. Hạ huyện như cũng hoàn toàn héo kiểu quốc công phủ Kiều Thanh vẫn là tương đối nguyện ý trở về. Với lúc diệp phu nhân cũng muốn mang nhi nữ trở về Trấn quốc tướng quân phủ đi, bởi vì qua không bao lâu chính là tần phi dương thành thân nhật tử, nàng phải đi về nhìn xem có hay không cái gì giúp được với vội. Như thế mà hoa xanh cùng Tiểu Thanh cũng không cần lo lắng bọn họ ở biệt viện sẽ lại lọt vào ám sát. Đoàn người ngày hôm sau cùng nhau ra biệt viện hướng thịnh dương trong thành mà đi. Đi ngang qua thương rừng thông thời điểm một đạo hồng ảnh ở trong rừng cây chợt lóe rồi biến mất. bất quá mọi người đều không có phát hiện. tô ly thương đứng ở một cây trên đại thụ, nhìn chậm rãi đi trước xe ngửa khỏe môi hơi câu. an vương phi ra cửa, hắn có lẽ cũng có thể tìm cái thời gian động thủ. đỡ phải buổi tối đi như vậy xa biệt viện ảnh hưởng giấc ngủ. cái kia điên rồi nữ nhân sau lại lại đề ra yêu cầu nói làm hắn đem an vương phi mù bụng. tốt nhất làm cho mạc hoa xanh mặt cấp giết chết. tô ly thương trực tiếp tỏ vẻ hắn tưởng như thế nào giết người không cần phải cái kia điên nữ nhân khoa tay múa chân. Tiểu Quốc công phủ không khí thực hảo, đã ra cửa Kiều Hân Nhiên cùng Tiểu Thanh đều mang theo nam nhân nhà mình đi trở về, hai người trong bụng đều suy một cái, Tiểu Thanh còn mang theo một cái Tiểu Đậu Đinh. Tiểu Thanh biết Tiểu Trấn Hiên cùng Tiểu Hoài Cẩn vẫn luôn đều không có từ bỏ tìm kiếm Tiểu Hân Nhiên, tựa như năm đó bọn họ cũng không có từ bỏ tìm nàng trở về giống nhau. Bất quá ở như vậy ngày lành, hạ Tuyển như như cũ ở tính dưỡng, Lao Phu Nhân cũng ở Tĩnh dưỡng thân thể, những người khác cũng sẽ không mất hứng mà một hai phải nhắc tới Tiểu Hân Nhiên hổ có chút người thật đúng là không quan tâm tiểu Hân nhiên sinh tử thí dụ như tiểu thành cùng sinh đôi hoa tỉ muội đều là người một nhà cũng không có quy củ nhiều như vậy đều ngồi ở cùng nhau hòa thuận vui vẻ mà ăn cơm nhìn ra được tới Kiều trấn Yên tâm tình thật sự không tồi, bởi vì hiện giờ trừ bỏ Kiều Hân nhiên mất tích ở ngoài mặt khác phát sinh sở hữu sự tình đều là chuyện tốt nhạc phụ hôm qua mẫu Phi Thỉnh Vương ý chính cấp Hân Nhiên đem mạch là nam thai mặc Đông Dương nói khỏe miệng dơ lên thật cao nói vậy trong lòng rất là đắc ý, kia thật sự là quá tốt. Tiêu Chấn Hiên nhịn không được vỗ tay cười nói, những người khác cũng đều lộ ra tươi cười. Nhị phu nhân Tống Thị nhìn Tiêu Hân Nghiên, Hốc mắt đều phải đã ướt nước. Nay gả đến nhà cao cửa rộng quý tộc còn bị nhà chồng coi trọng chính là có chỗ lợi, hoai cái có thai bắt mạch đều là thái y yểm viện cấp bậc tối cao vương y yểm chính, đừng nói người bình thường, này giống nhau quan lại nhân gia cũng là tuyệt đối thỉnh không dậy nổi. Tiêu Thanh đang ở trong lòng vì Tiêu Hân Nhiên cao hứng thời điểm liên nhìn đến Kiều chấn hiên ánh mắt dừng lại ở nàng trên người thanh nhi ngươi so nghiên nhi còn sớm nửa tháng không có thỉnh thai y đi xem một chút sao tiêu chấn hiên hỏi tiểu thanh nay Kiều hân nghiên vừa qua khỏi 4 tháng liền đem ra tới năm thai tiểu thanh này đều hơn 4 tháng như thế nào còn không có nghe nói qua thai nhi giới tính đâu một phòng người ánh mắt đều rơi xuống tiểu thanh trên người tiểu thanh sửng sốt một chút nói ta quên mất tiêu hoài cẩn vẻ mặt hận sắt không thành thép mà nhìn tiểu thanh nói ngươi đều phải đương nương người liền hai tử giới tính đều có thể đã quên. Ngạch, giống như có điểm hiểu lầm. Tiểu Thanh còn không có mở miệng, Mạc Hoa Xanh liền hướng về phía Tiểu Hoài Cẩn tới một câu, "Là đại ca ngươi lý giải năng lực có vấn đề." Tiểu Thất nói chính là quên thỉnh đại phu đem một chút thai nhi giới tính, không phải đã biết lại quên mất. Ở Kiêu Quốc công phủ, dám như vậy cùng Tiểu Hoài Cẩn nói chuyện, trừ bỏ Kiều Trấn Hiên ở ngoài, cũng chỉ có Mạc Hoa Xanh. Ở Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh thành thân phía trước, Hắn đối kiểu hoài cẩn thái độ vẫn là thập phần chi khách khí, chờ đem Tiểu thanh cưới trở về lúc sau. Ha ha, mạc hoa xanh chỉ có một cái chuẩn tác, tiểu thất lớn nhất, những người khác đều lánh sang một bên, chính là thân đại ca cũng không thể nói nhà mình tiểu thất không tốt. Mạc Đông Dương thập phần bội phục mà nhìn thoáng qua mạc hoa xanh, hắn liền không có mạc hoa xanh khí phách. Chỉ sợ đời này cũng không dám ở kiểu hoài cẩn trước mặt Jun Uy Phong. Ta nói sai rồi sao? Các ngươi hai cái, đều hơn bốn tháng. Đều không có nghĩ tới xem một chút thai nhi giới tính sao Tiêu hoài cẩn lần này là hướng về phía mạc hoa xanh nói Thanh âm thập phần chi bất mãn Duy nhất có thể quảng kiểu hoài cẩn tiểu Trấn hiên ôm tiểu Dục tiểu bao tử tỏ vẻ Đại ca dân dạy muội muội cùng muội phu hai câu Cái này có thể có Nói cái này tiểu nữ nhi cùng con rể thật sự có điểm không quá đáng tin cậy a. Không cần xem, tiểu thất trong bụng chính là ta bảo bối nữ nhi Mạc hoa xanh thập phần khoe khoang mà nói Ngươi lại không phải đại phu Tiêu Hoài Cẩn lại trở về một câu. Cái này kỳ ba trọng nữ khinh nam lại cố chấp mê tín nam nhân thật là đủ đủ. Hảo Kiều Thanh tỏ vẻ đại ca cùng nam nhân nhà mình chi gian tranh chấp là hoàn toàn không có bất luận cái gì ý nghĩa, ta tùy thân mang theo đại phu đâu, đem một chút chẳng phải sẽ biết. Nàng cùng mạc hoa xanh đều biết 4 tháng lúc sau là có thể nhìn ra thai nhi giới tính, phía trước thật đúng là nghĩ tới làm hàn xương cấp đem một chút nhìn xem, chỉ là gần nhất sự tình quá nhiều cấp quyến mất, nhất thời cũng không nghĩ tới vấn đề này. Vẫn là hôm nay Mạc Đông Dương khoe khoang mà nói Tiểu Hân Nghiên trong bụng là con trai thời điểm mới nhớ tới chính mình trong bụng cũng có thể đã nhìn ra. Hàn Sương cũng là đủ rồi. Mỗi ngày đều cho nàng bắt mạch, Tiểu Thanh không tin nàng hiện tại còn không biết, xem nàng trốn tránh ánh mắt sẽ biết. Chính là thế nhưng có thể nhịn xuống ai đều không nói, cũng thật là cái khẩu phong quá khẩn thuộc hạ. Hàn Sương đích xác mấy ngày trước cũng đã đã biết, sở dĩ không có chủ động nói cho Tiểu Thanh đây cũng là có nguyên nhân. Cho tới nay mạc hoa xanh chấp nhất mà nói tiểu Thanh trong bụng là cái bảo bối nữ nhi, mà Kiều Dục thập phần kiên định mà cho rằng tiểu Thanh trong bụng là hắn hòn đá nhỏ đệ đệ, Tiểu Thanh có một lần rất là vâu ngữ mà cùng Hàn Sương nói, nếu qua 4 tháng ngươi nhìn ra là nhi tử vẫn là nữ nhi thời điểm ngàn vạn đừng nói, liền đến sinh ra tới lúc sau lại làm này ra hai nhìn xem đến tuột cùng ai đúng ai sai. Tiểu Thanh lúc ấy chỉ là một câu lời nói đùa mà thôi, ai biết Hàn Sương vẫn luôn nhớ ký đâu. Hơn nữa ở qua 4 tháng lúc sau thập phần nghiêm túc mà chấp hành tiểu thanh lúc trước phân phó, ai đều không nói, bao gồm tiểu thanh. Mà kiều thanh không có hỏi tới, cũng làm Hàn Sương thập phần tin tưởng nhà mình chủ tử hoàn toàn không nghĩ trước thời gian biết, khẳng định là hy vọng đến lúc đó có kinh hỉ. Sương Nhi còn không mau nói, nếu Hàn Sương đã biết, tiểu thanh liền lại đem một lần đều tỉnh, trực tiếp hỏi Hàn Sương. Bởi vì Hàn họ dễ dàng làm người liên tưởng khởi Hàn Nguyệt Sơn Trang, cho nên kiều thanh trước mặt ngoại nhân cũng chỉ kêu các nàng bốn cái tên. Băng Nhi, Tuyết Nhi, sương Nhi, Vũ Nhi. Cảm giác được Mạc Hoa xanh nắm tay, nàng đột nhiên buộc chặt, tiểu thanh tỏ vẻ giờ khắc này tổng muốn tới tới, rũi đầu một đao xúc đầu vẫn là một đao, mặc kệ nàng trong bụng là gì Mạc Hoa xanh người đều nhận đi. Vương gia, Vương phi là long phượng thai. Ở một phòng người chờ mong chung, Hàn Sương rốt cuộc nói ra chỉ có nàng chính mình một người biết đến bí mật. Nói mấy ngày này nàng cất giấu không cùng người khác nói, thật sự mau nghẹn đã chết có hay không? Tiểu Thất, ta cảm giác giống như đang nằm mơ. Ngươi véo ta một chút. Mạc Hoa Xanh quay đầu đối với Tiểu Thanh ngây ngốc mà nói. Tiểu Thanh không phủ nhận chính mình thực ngoại ý muốn cũng thực kinh hỷ. Mạc Hoa Xanh phản ứng sao, ngốc đến không cần quá bình thường. Tiểu Thanh thập phần nghe lời mà khắp Mạc Hoa Xanh một chút. Mạc Hoa Xanh hoàn toàn không quan tâm một phòng người đều ở. Trực tiếp đem Tiểu Thanh ôm đầy cõi lòng kích động mà nói, Tiểu Thất, ta thật là cao hứng. Tuy rằng có chút không ra thể thống gì, bất quá mọi người đều thập phần lý giải Mạc Hoa Xanh. Cái nào đang ở lòng tràn đầy chờ mong hải tử nam nhân nghe nói thê tử hoài một đôi nhi long phượng thai đều đến cao hưng chóng váng, cho nên mạc hoa xanh kỳ thật thực bình thường. Mỗi người trên mặt đều mang theo chân thành tươi cười chúc mừng tiểu thanh cùng mạc hoa xanh, tiểu chấn hiên càng là cười lớn liền nói ba cái hảo. Chỉ có tiểu dục tiểu bao tử có chút hề vải không vui hỏi mạc hoa xanh, cha, long phượng thai là cái gì? Là bởi vì mẫu thân trong bụng là muội muội cho nên ngươi mới như vậy cao hứng sao? Ta đây hòn đá nhỏ đệ đệ có phải hay không tới không được." Tiêu Chấn Hiên ôm Tiểu Dục hết sức vui mừng mà nói, "Dục Nhi, ngươi mẫu thân trong bụng không chỉ có, có muội muội của ngươi, còn có ngươi hòn đá nhỏ đệ đệ." "Thật sự?" Tiêu Dục ánh mắt sáng lên, từ Kiều Chấn Hiên trên đùi trượt đi xuống, chạy đến Tiểu Thanh bên người ngựa đầu hỏi, "Mẫu thân, đệ đệ muội muội sẽ cùng nhau tới đúng hay không?" Nhìn đến Tiểu Thanh mỉm cười gật gật đầu, Tiêu Dục tiểu bao tử vỗ tay ở trong phòng hoan hô nhảy nhót mà nhảy tới nhảy lui. Mạc Đông Dương vì mạc Hoa Xanh cao hứng đồng thời đã bắt đầu chờ mong Tiểu Hân Nghiên tiếp theo thai. Nghe nói Long Phượng Thai là có gia tộc di chuyển, Tiểu Thanh cùng Tiểu Hân Nghiên là thân tỷ muội, nhà mình tức phụ nhi tiếp theo thai có thể hay không cũng sinh cái Long Phượng Thai đâu. Mạc Đông Dương cảm thấy thực đáng giá chờ mong a. Bởi vì hỷ sự liên tục, Tiểu Trấn Hiên cao hứng dưới còn uống nhiều mấy chén, vốn dĩ tưởng Lưu Tiểu Thanh ở Kiều Quốc công phủ ở vài ngày lại trở về, bất quá mạc Hoa Xanh thập phần nghị sao nói vậy mà nói một câu. Nơi này địa phương tiểu, phong cảnh cũng không tốt, người nhiều lại xảo, ta còn là mang theo tiểu thất hồi biệt viện đi trụ hảo. Địa phương tiểu, phong cảnh cũng không tốt, người nhiều lại xảo. Tiểu Trấn Hiên bị nghẹn đến nhất thời nói không ra lời, tiêu hoài cẩn mặt trực tiếp đen. Tiểu quốc công phủ tòa nhà đã có trăm năm lịch sử, ở Thịnh Dương Thành cũng là có chút danh tiếng tồn tại, như thế nào tới rồi mạc hoa xanh trong miệng liền không đúng tí nào đâu. Không chín một âm hồn không tan. Vậy ngươi chính mình trở về đi, thất muội muốn lưu lại. Tiêu Hoài Cẩn hôm nay thật sự là xem mạc hoa xanh quá không vừa mắt, trực tiếp thập phần không khách khí mà nói. Đại ca, đây là ngươi không đúng rồi, tiểu thất đúng là nhất yêu cầu ta thời điểm, ngươi thế nhưng nhẫn tâm muốn đem chúng ta tách ra. Mạc hoa xanh thập phần đúng lý hợp tình mà ôm lấy tiểu thanh không buông tay. Tiêu Hoài Cẩn cái chán gân xanh nhảy vài hạ, tiểu Trấn Hiên cười nói, Di Lạc Sơn Biệt Viện là thực không tồi, các ngươi sớm một chút trở về đi. Tiểu Quốc Công Phủ là không tồi, bất quá muốn bắt Di Lạc Sơn Biệt viện tới so nói. Thịnh Dương trong thành chỉ sợ trừ bỏ hoàng cung ở ngoài cũng không có địa phương khác có thể so sánh. Tiêu Chấn Hiên cũng không thèm để ý Mạc Hoa Xanh ghét bỏ Kiều Quốc Công phủ, bởi vì so với Di Lạc Sơn biệt viện tới, Mạc Hoa Xanh nói kỳ thật đều là lời nói thật. Tiêu Chấn Hiên đều lên tiếng, Tiêu Hoài Cẩn còn có thể có cái gì hảo thuyết? Chỉ có thể nhìn Mạc Hoa Xanh đắc ý rào rạt mà dẫn dắt Kiều Thanh đi rồi. Cha, quá chút thiên ngũ muội cùng lục muội đều phải thành thân, có cái gì muốn nhi tử làm cứ việc phân phó, ngài muốn nhiều chú ý thân thể. Tiêu Hoài cần đối Tiêu Chấn Hiên nói, Tiêu Quốc công phủ sở hữu sự tình tựa hồ đều tập trung tại đây một năm, Tiêu Chấn Hiên gần nhất đều gầy không ít. Không sao, Vinh Nhi cùng Du Nhi thành thân là chuyện tốt, chờ các nàng đều xuất giá, ngươi cùng Mẫn Nhi cũng muốn cưới vợ, thời gian qua đến thật mau à? Tiêu Chấn Hiên không phải không có cảm khái mà nói, phảng phất còn có thể nhìn đến mấy cái nhi nữ khi còn nhỏ thiên chân hoặc bát bộ dáng, chỉ chớp mắt hắn đều lên làm ông ngoại xe ngựa tiến vào thương rừng thông thời điểm đã là mặt trời lặn thời gian tiểu dục nằm ở rộng mở trong xe ngựa đang ngủ ngon lành tiểu thanh dựa vào mạc hoa xanh trong lòng ngực, mạc hoa xanh bàn tay to đặt ở tiểu thanh trên bụng nhỏ khỏe miệng tươi cười vẫn luôn đều không có buồn quá hai người đều không có nói chuyện cũng không cần nhiều lời vui sướng cùng ôn nhu tràn ngập ở toàn bộ trong xe ngựa tiếng xe do vang lên mạc hoa xanh thần sắc lập tức lánh tới rồi cự điểm tiểu thất ngoan ngoãn ngồi chờ ta trở về Mạc Hoa Xanh nói xong trực tiếp phi thân ra xe ngựa, liền nhìn đến một thân hồng y Tô Ly Thương trong tay kéo một trường cung đứng ở cách đó không xa một cây trên đại thụ, cười như không cười mà nhìn bên này. Mà vừa mới nghe được tiếng xe gió, là Tô Ly Thương bắn ra một cây mang theo tơ vàng vũ tiễn, vừa lúc chặn bọn họ xe ngựa đường đi. An Vương, Mạc Hoa Xanh. Tô Ly Thương nhìn xuất hiện ở xe ngựa bên ngoài cao lớn nam nhân cười như không cười hỏi. Hắn cho rằng đây là hắn cùng Mạc Hoa Xanh lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng trên thực tế bọn họ đã giao thủ rất nhiều lần, chỉ là Mạc Hoa Xanh biết Tô Ly Thương lại là không biết. Tô Ly Thương cũng là đủ kiêu ngạo, căn bản là không có đem hai mắt mù Mạc Hoa Xanh cùng có thai kiểu thanh để vào mắt, cũng hoàn toàn không cảm thấy An Vương Phủ có thể có cái gì cao thủ, cho nên hôm nay một chút ngụy trang cũng chưa làm, liền như vậy trắng trận táo bạo đối lại lộ. Tô Ly Thương không quen biết Mạc Hoa Xanh, nhưng là Mạc Hoa Xanh đối hắn chính là cảm tình rất sâu. Nếu Tô Ly Thương hôm nay không xuất hiện, Mạc Hoa Xanh đều phải cho rằng người này đã chết ở địa phương nào. Đương nhiên, đây cũng là Mạc Hoa Xanh hy vọng. Chỉ là có chút ngươi càng không nghĩ thấy người càng là đấy chỗ hồn không tiêu tan, tô ly thương đối Mạc Hoa Xanh tới nói chính là như vậy. Phong Dương, không biết có câu nói ngươi nghe qua không có. Mạc Hoa Xanh không để ý đến tô ly thương, mà là hỏi Phong Dương một cái kỳ quái vấn đề. Phong Dương thập phần phối hợp mà nói, chủ tử ngài nói. Mạc Hoa Xanh đối với tô ly thương phương hướng từng câu từng chữ mà nói, hảo cầu, không, chán, nói. Tô ly thương nhìn mạc hoa xanh ánh mắt hơi hơi thay đổi, cái này đồn đại trung tàn phế vương ra cho hắn cảm giác tựa hồ cùng trong dự đoán không quá giống nhau. Có người thác tại hạ mua an vương phi mệnh, an vương không ngại hành cái phương tiện. Tô ly thương cười như không cười mà đối mạc hoa xanh nói, tuy là cảm thấy mạc hoa xanh làm hắn có điểm ngoài ý muốn, tô ly thương cũng không đem hắn để vào mắt. Ta có thể hành cái phương tiện, đưa người đi thế giới cực lạc. Mạc Hoa Xanh lạnh lùng mà nói trực tiếp đối với Tô Ly Thương liền đánh ra một chưởng, Cảm giác được trưởng phong trung nghiêm nghị sắc ý, Tô Ly Thương thần sắc khẽ biến trực tiếp lắc mình tránh đi. Trong nháy mắt công phu, Mạc Hoa Xanh đã tới gần trước mặt, trực tiếp bàn tay trần liền hướng tới Tô Ly Thương đánh qua đi. Nguyên bản Mạc Hoa Xanh là dùng kiếm, bất quá hắn đã dùng liệt dương kiếm pháp cùng Tô Ly Thương giao quá vài lần tay. Lần này nếu còn dùng nói thực mau liền sẽ làm Tô Ly Thương liền tưởng đến Hàn Nguyệt Sơn Trang Tiểu Thư. Cho nên Mạc Hoa Xanh chuẩn bị dùng một chút tiểu Thanh chuyên môn chỉ điểm quá hắn cận chiến thuật. Kiều Thanh ở gả cho Mạc Hoa Xanh phía trước hai người tiến hành quá hữu hảo luận bàn, lúc ấy Kiều Thanh khí phách sắc bén cận chiến thuật khiến cho Mạc Hoa Xanh thập phần kinh diễm. Thành thân lúc sau Kiều Thanh liền đem cận chiến yếu lĩnh đều dạy cho Mạc Hoa Xanh, mà Mạc Hoa Xanh chỉ điểm tiểu Thanh kiếm thuật, hai người võ công đều ở cộng đồng tiến bộ. Mạc Hoa Xanh vốn là ngộ tính cực cao, hơn nữa có Kiều Thành chỉ điểm, hiện giờ rời đi dùng nhiều năm vũ khí khi thế cũng không có yếu bất một phân. Tô ly thương vũ khí là roi, chính là roi muốn nhất định khoảng cách mới có thể đủ thi triển đến khai, mặc hoa xanh tấn đến kiểu thành chân chuyển, ra tay cực nhanh lại xảo quyệt vô cùng, không có bất luận cái gì dư thừa động tác, chiêu chiêu đều là chí mạng sát chiêu, nhắm ngay còn đều là muốn mệnh huyệt vị, một quyền đi xuống bất tử cũng đến thương. Tô ly thương quả thực chính là tức muốn hụt máu. Lúc trước bị Hà Nguyệt Sơn Trang tiểu thư cùng nam nhân kia liên thủ bị thương lúc sau. Giữa mấy tháng mới rốt cuộc hoàn toàn khôi phục, không nghĩ tới trở lại thịnh dương thành lần đầu tiên cùng người giao thủ, vẫn là cái ngoại giới đồn đãi người mù vưng ra, như vậy hắn đều có điểm chống đỡ không được. Tô ly thương nhìn ra mạc hoa xanh chiêu số, một trưởng đánh ra liền đem khoảng cách kéo ra, trực tiếp dơ lên chính mình roi liền chịu đi ra ngoài. Tiên tiếng vang lượng, mạc hoa xanh thủ đoạn vừa lật, tay phải đã nhiều một phen hàn quang lấm lâm truy thủ, thân hình như ảnh, linh hoạt mà nẻ tránh tô ly thương roi, lại lần nữa hướng tới tô ly thương tới gần. Tiều Thanh nói qua, trong chiến đấu cần thiết thời khắc ghi nhớ chính mình ưu thế cùng hoàn cảnh xấu, đem ưu thế tận khả năng mà phát huy đến lớn nhất, tận cố gắng lớn nhất tránh cho hoàn cảnh xấu xuất hiện, mới có thể đủ lập với bất bại chi địa. Mà mạc hoa xanh ở hiện giờ dưới tình huống, muốn ngắn lại khoảng cách, làm tô ly thương dòi vô dụng võ nơi. Đương mạc hoa xanh đệ nhất đao tiếp đón đến tô ly thương cánh tay trái thời điểm, tô ly thương cảm giác cánh tay tê dần, trong lòng cả kinh trực tiếp cấp tốc lui về phía sau ở mạc hoa xanh lại lần nữa truy lại đây phía trước từ túi tiền lấy ra một viên độc hoàn ném đi ra ngoài hoa xanh lui nghe được tiểu thanh thanh âm mạc hoa xanh trực tiếp che lại miệng mũi nhanh chóng lui trở về Sương khói tan đi tô ly thương đã biến mất ở mênh mang rừng rậm bên trong mạc hoa xanh hiện giờ đã có thể dựa vào chính mình thị lực phân biệt ra tiểu thanh nơi tuy rằng vẫn là thấy không rõ lắm tiểu thanh dung mạo ở mạc hoa xanh già xe ngựa lúc sau tiểu thanh liền xốc lên màn xe vẫn luôn chú ý hắn nhất cử nhất động Mãi cho đến nhìn đến Tô Ly Thương dùng độc mới mở miệng nhắc nhở, cái gọi là cao thủ so chiêu muốn chú ý giang hồ đạo nghĩa này nói chính là hữu hảo luận bàn giao lưu. Ở chân chính sinh tử chiến đấu bên trong, cái gì cái gọi là giang hồ đạo nghĩa đều là cho má. Nếu một cao thủ lời lẽ chính đáng mà chỉ trích địch nhân dùng độc là thắng chi không võ, chỉ sợ địch nhân sẽ khinh thường mà cười trực tiếp kết thúc hắn sinh mệnh. Cho nên liền tính Tô Ly Thương là mọi người đều biết thiên hạ tứ đại cao thủ chi nhất, trên người hắn độc vật cũng tuyệt đối không ít bởi vì độc là cuối cùng bảo mệnh thập phần hữu hiệu thủ đoạn thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân ai cũng không dám nói chính mình chính là thiên hạ vô địch chính là thiên hạ đệ nhất như vậy thích hợp bảo mệnh thủ đoạn ở bất luận cái gì thời điểm đều là tất yếu mặc hoa xanh dùng kia đem chủy thủ thượng liền dùng một loại kích độc bằng không tô ly thương cũng sẽ không như vậy chật vật mà chạy trốn bởi vì bình thường bị thương hảo yễ độc nói nếu là giải không được liền thật sự chết thẳng cẳng cao thủ đụng tới độc vật đều là muốn né xa ba thước tiểu thất ta không có việc gì. Mạc hoa xanh thu hồi trùy thủ vào xe ngựa đem mản xe thả đi xuống. Phong Dương sớm đã đem tô ly thương dùng để chặn đường tơ vàng cấp lộng đi rồi, xe ngựa tiếp theo đi trước, Phong Dương nhịn không được cảm thán một câu, Vương Phi công phu thật là lợi hại a. Vừa mới mạc hoa xanh hoàn toàn không có thi triển chính mình kiếm pháp, cũng đã đánh đến tô ly thương không chút sức lực chống cự, hung tàn quá hung tàn. Ngồi ở bên cạnh hàn tuyết thập phần khoe khoang mà nói, đó là, Người nói, nếu ta bái Vương Phi vi sứ nói, Nàng có thể hay không thu ta?" Phong Dương hạ giọng hỏi Hàn Tuyết. Hàn Tuyết không chút do dự lắc lắc đầu nói, "Thỉnh không cần mơ ngộng hão huyền." "Vì sao?" Phong Dương tỏ vẻ khó hiểu, "Bái sư mà thôi, hắn đấy cũng thực tốt sao? Bởi vì ta đều chướng mắt ngươi như vậy ngu rốt đồ đệ, huống chi là chủ tử." Hàn Tuyết thập phần ngạo kiều mà nói, Phong Dương lại lần nữa bị nẹn cái chết khiếp, Cố Tình hiện tại ở trên đường, tưởng cùng Hàn Tuyết đánh một trận đều không được, chỉ có thể làm một chuyện, chính là chịu đựng. Ly Thương Ngươi không phải thiên hạ tứ đại cao thủ trí nhất sao? Liên một cái thai phụ đều giết không được. Tô ly thương vừa mới ăn vào từ thần y dịch cốc làm ra giải độc hoàn, vệ tương quân liền bước đi tiến bảo. Tô ly thương trực tiếp phất tay cách không chịu vệ tương quân một cái tắt lạnh lùng mà nói, điên nữ nhân, ta đã nói cho ngươi, không cần tùy tiện vào ta phòng. Vệ tương quân trong mắt khói mù chợt lóe rồi biến mất, xoa xoa khỏe miệng vết máu lại cười, ta không cùng ngươi so đo. Nhưng là đừng quên, ngươi hiện tại liền chuyện thứ hai đều không có hoàn thành. Ngươi muốn đổ vật cũng đừng vọng tưởng. Tô ly thương nhìn vệ tương quân, khoe môi đột nhiên gợi lên tới nói, có muốn biết hay không ta bị ai đả thương. Ngươi nhất định sẽ thực ngoài ý muốn. Vệ tương quân sắc mặt khẽ biến, liền nghe được tô ly thương lộ ra một cái tàn nhẫn tươi cười nói, là ngươi muốn cho hắn sống không bằng chết cái kia mạc hoa xanh. Có phải hay không thực ngoại ý muốn? Ngươi có phải hay không cho rằng hắn thật là cái bệnh người mù? Trên thực tế hắn vô công tuyệt đỉnh. So với ngươi cái kia tay chói gà không chặt nhi tử quả thực chính là một cái trên trời một cái dưới đất, hán động động ngón tay là có thể bóp chết ngươi nhi tử. Nga đối, mặc hoa xanh là ngươi nhi tử thân ca ca, có lẽ không bỏ được giết ngươi nhi tử đâu. Cầm mồm. Vệ tướng quân rồng lươn nói, ngươi ở nói hiệu nói vượng. Nữ nhân kia sinh nhi tử là cái người mù. Là một phế nhân. Căn bản là không có khả năng biết võ công. Lừa mình dối người nữ nhân tô ly thương cười lạnh một tiếng nói. Cái gọi là sống không bằng chết bất quá là chính người một bên tình nguyện ảo tưởng thôi, ta xem cái kia người mù quá đến hảo đâu. Không có khả năng. Vệ tương quân lệnh giọng nói, hắn là cái người mù, còn chúng phệ tâm tán, nguyệt nguyệt đều phải gặp sống không bằng chết trà tấn, bất quá là kéo dài hơi tàn thôi. Phệ tâm tán. Tô Ly thương nhìn vệ tương quân nói, nguyên lai mạc hoa xanh biến thành người mù cũng là ngươi làm cho. Người cái này điên nữ nhân thật đúng là hết thuốc chữa. Ta mặc kệ. Ta muốn ngươi làm trò mạc hoa xanh mặt giết Kiều thanh. Một bụng. Sau đó đem mạc hoa xanh hai tay hai chân đều cho ta phế đi. Ta muốn hắn sống không bằng chết mà tồn tại. Vệ tướng quân nghiến răng nghiến lợi mà nói. Cút đi. Ngươi muốn nổi điên đừng lôi kéo ta cùng nhau. Tô Ly thương chán ghét nói. Ta là đáp ứng giúp ngươi làm tam sự kiện. Nhưng là không phải cho ngươi bán mạng. Hoặc là đổi hai cái mặt khác điều kiện. Hoặc là ngươi liền chờ ta bắt ngươi nhi tử mệnh trao đổi ta muốn đổ vật đi Vệ tương quân không thể tin tưởng mà nhìn Tô Ly Thương nói không ra lời, chính là Tô Ly Thương căn bản là lười đến lại để ý tới nàng, trực tiếp hơi hơi nhắm mắt lại nói, ta đến 3 tiếng, lập tức tử ta trước mắt biến mất. Một Nhị Không chờ Tô Ly Thương nói ra tam, vệ tương quân trực tiếp xoay người bước đi đi ra ngoài. Tô Ly Thương mở to mắt, trong mắt lạnh leo thập phần làm cho người ta sợ hãi. Đầu tiên là Hàn Nguyệt Sơn trang cái kia dùng kiếm nam nhân, hiện giờ lại là mạc hoa xanh, xem ra hắn thật là quá khinh địch. Liên tiếp bị nhục rốt cuộc làm tô ly thương bắt đầu tỉnh lại chính mình cùng người giao thủ thời điểm quá dễ dàng thiếu cảnh giác, bằng không tuyệt đối không đến mức bị thương. Bởi vì mặc kệ là Hà Nguyệt Sơn trang cái kia thân phận không rõ nam nhân vẫn là mạc hoa xanh, nhiều nhất chính là cùng hắn thế lực ngang nhau mà thôi. Chỉ là, tô ly thương sẽ không nghĩ đến, làm hắn liên tục bị nhục hai người căn bản chính là một người. Mà hắn cho rằng kia hai cái chiêu thức con đường đều bất đồng nam nhân đều cùng hắn thế lực ngang nhau. Nếu hai phân đều có thể đủ ngăn cản hắn lực lượng bị cùng cá nhân dùng để đối phó hắn, hắn đến tột cùng còn có thể hay không như vậy tự tin. Tương lai hắn một ngày nào đó sẽ biết. Tô Ly Thương chịu người sai sử muốn giết ta. Tiêu Thanh cảm thấy không thể lý giải. Cũng không phải nói Tô Ly Thương sẽ không giết nàng, bởi vì Tô Ly Thương đã từng theo đuổi quá chính là nàng một thân phận khác, hơn nữa hiện giờ tuyệt đối không biết An Vương Phi chính là Hàn Tiểu Thư. Tiêu Thanh cảm thấy không thể lý giải địa phương ở chỗ. Thế nhưng có một cái có thể thỉnh động tô ly thương người muốn nàng mệnh, có thể sử dụng tô ly thương, liền tính là giao dịch, cũng tất nhiên không phải cái gì tiểu nhân vật. Chính là Kiều Thanh không cảm thấy nàng đắc tội qua cái gì đại nhân vật, trực giác phía sau màn người đều không phải là là thịnh dương thành người, chính là nơi khác người càng thêm không có khả năng. Kiều Thanh xuyên qua lại đây lúc sau liền ở cái kia trong thôn đãi một đoạn thời gian, sau đó liền lên đường bình an không có việc gì trở về thịnh dương. Có lẽ vẫn là hướng về phía ta tới. Mạc Hoa Xanh trầm dài nói, hắn đã phát hiện, hắn bên người thân nhân liên tục bị tập kích, diệp ra cũng không có cái gì kẻ thù, tiểu thanh cũng không có gì ghê gớm kẻ thù, chỉ có hắn, từ ký sự bắt đầu liền có người nhìn chằm chằm vào hắn, nhiều năm như vậy, Mạc Hoa Xanh tự nhiên đã sớm minh bạch, có người muốn tra tấn hắn, không nghĩ làm hắn chết, mà là muốn cho hắn sống không bằng chết mà tồn tại. Nếu hôm nay hắn thật là cái tay vô phó gả chi lực người mù vừng ra, tiểu thanh ở trước mặt hắn bị người giết nói, hắn đích xác sẽ sống không bằng chết hơn nữa sẽ đến mất. Như vậy tưởng tượng, rất nhiều chuyện đều nói được thông. Bao gồm diệp ra người gặp nạn, diệp Thanh thư bị ám sát, kỳ thật nhầm vào đều là Mạc Hoa xanh chính mình. Tiêu Thanh nắm lấy Mạc Hoa xanh tay nói, "Đừng nghĩ, chúng ta đều không có việc gì." Nàng không hy vọng Mạc Hoa xanh tự trách, bởi vì Mạc Hoa xanh chính mình cũng là vô tội người bị hại. "Tiểu Thất." Mạc Hoa xanh ôm lấy Tiêu Thanh, trong ánh mắt mỏng manh quang mang đã mang theo sắc bén chi sắc. "Chúng có một ngày, hắn sẽ tìm ra người nọ." Đem hắn sở gặp sở hữu cơ khổ, gấp trăm lần ngàn lần mà còn trở về. Tuyết Nhi. Mau đến biệt viện thời điểm, Tiêu Thanh ngồi ở trong xe ngừa kêu một tiếng hàn tuyết. Hàn tuyết lập tức nghiêm sắc mặt cung kính mà nói, chủ tử có gì phân phó. Nói cho hàn thịnh, ta phải biết rằng tô ly thương đang ở nơi nào, với ai ở bên nhau. Tiêu Thanh nhàn nhạt mà nói. Nàng có một loại trực giác, sử dụng tô ly thương tới sát nàng người liền ở thịnh Dương Thành. Tìm ra người nọ. Nói không chừng là có thể tìm được mạc hoa xanh mấy năm nay chịu khổ chịu nạn ngon nguồn. Đúng vậy. Hàn Tuyết theo tiếng trực tiếp rời đi đi truyền tin. Bởi vì Hàn Nguyệt Sơn trang khoảng cách Thịnh Dương thành không xa, cho nên ở Thịnh Dương thành có vài chỗ thập phần quan trọng sinh ý, cũng là thập phần tin tức trọng yếu nơi phát ra. Bao gồm Hàn lẫm nhất đắc lực thuộc hạ Hàn Thịnh Hàn Diễm cũng đều hàng năm ở Thịnh Dương thành. Mà muốn tra được Tô Ly Thương đang ở nơi nào cũng không thập phần khó khăn. Tuy rằng Tô Ly Thương là bí mật hội Thịnh Dương, Nhưng là hắn suốt ngày một thân gây chú ý hồng y ít chút nào không biết thu liễm ngụy trang, vẫn là Hàn Nguyệt Sơn trang trọng điểm chú ý đối tượng, cố tình lần này trở về lúc sau còn một hai phải trụ đến Thịnh Dương thành Hàn trạch cách vách, cho nên Hàn Thịnh ở thu được tiểu thành sau khi phân phó không bao lâu liền tra được tô ly thương nơi. Nhưng là cùng tô ly thương ở bên nhau người. Hồi chủ tử, tô ly thương liền ở tại Hàn phủ cách vách trong nhà, cùng hắn ở bên nhau có một cái bộ dạng khả nghi nữ nhân, thân phận không rõ. đêm đó Hàn tuyết liền mang về kiểu thanh yêu cầu tin tức. Ta đã biết, đi xuống đi. Tiểu thanh nhàn nhạt mà nói. Hàn Trạch một bên là tiểu quốc công phủ tòa nhà, như vậy tô ly thương chính là đem mặt khác một bên kia tòa tòa nhà cấp mua. Vẫn là đối hàn tiểu thư chưa từ bỏ ý định phải không? Đến nỗi thân phận không rõ hắc y rẻ nữ nhân. Hoa xanh, ngày mai làm phong dương cùng hàn tuyết đi thăm thăm như thế nào? Một lát công phu, tiểu thanh trong lòng đã sinh ra một cái kế sách. Tiểu thất làm chủ liền hảo mạc hoa xanh tùy ý mà trở về một câu lúc sau, không hề có đổi cái tư thế tính toán. Tiểu thanh vừa mới không có làm đáp lời Hàn tuyết tiến vào, là bởi vì mạc hoa xanh vẫn luôn ghé vào nàng bụng bên cạnh. Ngây ngô cười. Bảo trì cái kia tư thế đã thật lâu cũng chưa động một chút. Tiểu thất, ta giỏi quá. Mạc hoa xanh đột nhiên không phải không có đắc ý mà nói như vậy một câu khoe khoang chi khí bạo liều nói. Dùng cái gì thấy được. Tiểu thanh đã có chút mơ màng sắp ngủ, nghe vậy thuận miệng hỏi một câu. Một lần chúng hai, vẫn là long phượng thai. Mạc hoa xanh khỏe miệng đã mau xả đến như sau. Ngậy. Tiểu thanh có chút vô ngữ mà nhéo một chút mạc hoa xanh khuôn mặt tuân tú nói, người nào đó không phải chỉ nghĩ muốn một cái bảo bối nữ nhi sao. Ha ha mạc hoa xanh khẽ cười một tiếng cầm tiểu thanh tay nói, tiểu thất hiểu lầm, nếu chỉ có một nói, ta muốn bảo bối nữ nhi, nếu có hai nói, kia lại có đứa con trai cũng đúng. Tóm lại nữ nhi vẫn là xếp hạng phía trước đối không. Cái gì kêu có đứa con trai cũng đúng. Tiểu Thanh thật sâu mà hoài nghi, mạc Hoa Xanh tương lai sẽ xem nhẹ nàng trong bụng Tiểu Nhi Tử. Bất quá hiện giờ thật thật là giai đại vui mừng. Mặc Hoa Xanh xác nhận hắn sẽ có một cái bảo bối nữ nhi. Tiểu Dục cũng tin tưởng hắn hòn đá nhỏ đệ đệ sẽ đến. Một chúng bọn thuộc hạ sẽ đồng thời có một cái tiểu thiếu gia cùng một cái tiểu tiểu thư, đương nhiên là thập phần chi cao hứng. Tiểu Thanh chính mình nói, nói nàng cũng cảm thấy bọn họ hai vợ chồng đồng đồng đác. Ngay hôm sau, hàng trạch cách vách vô danh trong nhà, tô ly Thương chính ngồi ngay ngắn ở trong phòng luyện công. Nghe được tiếng đập cửa liền lập tức mở mắt, tiến bảo Hiện giờ ở cái này trong nhà, dám quấy rầy hắn luyện công cũng chỉ có cái kia điên nữ nhân Ta nghĩ kỹ rồi vệ tương quân đẩy cửa tiến bảo Như cũ mang cái kia màu đen áo cho nói Ngươi muốn ta đổi hai điều kiện, có thể Cái thứ hai điều kiện, là ngươi ở thịnh dương trong thành người lập tức tản một cái lời đồn đãi Nói an vương phi trong bụng hài tử căn bản là không phải mạc hoa xanh Còn có một cái đâu Tô ly thương không chút để ý hỏi Chờ ngươi đem cái thứ hai điều kiện hoàn thành lúc sau lại nói. Vệ tướng quân nói xong trực tiếp xoay người liền đi. Tô Ly thương đối với nàng bóng dáng châm chọc mà cười cười. Phát rồ nữ nhân, mặc ngự trần đời này đụng tới nữ nhân này mới là xui xẻo tuột cùng. Bị cái này nữ làm hại người thật đúng là không ít. Tô Ly thương thật đúng là rất chờ mong cái này điền nữ nhân có thể đem nhiều quốc thai họa thành bộ dáng gì. Sinh hoạt thật là hảo sinh không thú vị đâu. Chỉ là... Không đợi Tô Ly Thương bắt đầu thực thi vệ tương quân đưa ra cái thứ hai điều kiện, phiền toái liền tìm tới cửa. Phong Dương cùng Hàn Tuyết đứng ở hàn trạch một tòa ba tầng lầu các thượng, đem cách vách trong nhà hết thể đều thu hết gáy mắt. Như vậy nhìn lại, cách vách căn bản là như là cái không tòa nhà, bởi vì bọn họ nhìn trong chốc lát cũng chưa nhìn đến có bất luận kẻ nào đi lại. Ở bên kia, Phong Dương ánh mắt thực mau liền rơi xuống cách vách trong nhà xa hoa nhất một tòa sân, bởi vì nơi đó rốt cuộc xuất hiện một người là một cái thập phần mỹ mạo xa lạ thiếu nữ. "Hảo." Hàn Tuyết khẽ môi hơi câu, một lát công phu, trên tay đã cầm một mũi tên, mũi tên đằng trước bao vây lấy một khối thật dày bố, kia miếng vải ở dầu cây trầu ngâm quá. Hàng Tuyết đắp cung thượng mũi tên, Phong Dương đã bật lửa một cây mồi lửa, ở Phong Dương bật lửa hỏa tiễn đồng thời, hàng Tuyết đôi mắt nhíu lại, ngay sau đó, một đoàn ngọn lửa đã hướng tới bọn họ phía trước nhìn đến người cái kia sân bắn nhanh mà đi. "Bất quá!" Hai người bị tiểu thanh phái lại đây cũng không phải là chuẩn bị chỉ bắn như vậy một mũi tên liền xong việc. Tuy nói hai người ngày thường hoàn toàn chính là không phải hoàn ra không gặp nhau, nhưng là gặp được mạc hoa xanh cùng tiểu thanh công đạo xuống dưới chính sự, kia cũng là cho nhau đua đòi một cái so một cái càng đáng tin cậy, trải qua một đoạn thời gian ma hợp. Tuy rằng hai người như cũ xem lẫn nhau không vừa mắt, bất quá chân chính phối hợp tác chiến thời điểm, an ý độ vẫn phải có. Phong Dương phụ trách đốt lửa, Hàng Tuyết phụ trách bắn tên, phối hợp đến thiên Y, y vô phùng. Bất quá một lát thời gian, đã có 10 chi hỏa tiễn bị bắn tới cái kia trong viện các góc, đại bộ phận còn đều là dễ châm địa phương. Chết. Hai người cùng ra tiếng phi thân hạ gắt mái, cách vách tô ly thương đã thần sắc gâm trầm mà từ trong phòng vọt ra. Tô ly thương! Phong dương cùng Hàn tuyết cũng không có rời đi, tránh ở một cái thập phần ẩn nấp địa phương nhìn cách vách động tĩnh. Đầu tiên là nhìn đến tô ly thương ra tới, sau một lát liền dẫn theo bọn họ phía trước nhìn đến cái kia Mỹ mạo thiếu nữ trực tiếp ra bên ngoài bay đi. Trước mặt kệ hắn, Hàng Tuyết nhìn không chớp mắt mà nhìn chầm chầm cách vách đậu tĩnh. Bọn họ hôm nay mục tiêu cũng không phải tô ly thương, hơn nữa bọn họ hai cái liên thủ cũng chưa chắc là tô ly thương đối thủ. Bọn họ chân chính mục tiêu là, nhìn đến một cái toàn thân trên giới gắn vào miếng vải đen nữ nhân có chút chật vật mà xuất hiện ở cái kia trong viện. Hàn Tuyết cùng phong dương ánh mắt sáng lên, mục tiêu nhân vật rốt cuộc xuất hiện. Tô ly thương, vệ tương quân thập phần chật vật mà ở nhanh chóng lan tràn hỏa chung buôn tẩu muốn chạy ra đi. Nhưng là thực mau liền phát hiện nàng bốn phương tám hướng đều là hừng hực thiêu đốt ánh lửa, ngay cả khinh công đều không dùng tốt. Húng hồ nàng khinh công vốn là thường thường, phía trước bởi vì ở trong phòng viết thư quá chuyên chú không có ý thức được bên ngoài có nguy hiểm, mà cái này trong viện vốn là ba người. Tô Ly thương cùng hắn mang đến cái kia thiếu nữ căn bản là không có quản nàng ý tứ, chờ nàng lao tới thời điểm, hỏa thế đã rất lớn. Đi! Phong Dương đánh một cái thủ thế. Hai người đang chuẩn bị phi thân dựng lên qua đi đem nữ nhân kia cấp cứu tới thời điểm, liền nhìn đến bốn dị đã đi xa tô ly thường đột nhiên đi mà quay lại, trực tiếp vứt ra một cây roi đem nữ nhân kia triển lên tún đi ra ngoài. Phong Dương cùng Hàn Tuyết dừng bước chân. Hôm nay hai người bọn họ lại đây vốn dị tính toán là chế tạo điểm hỗn loạn dẫn dắt rời đi tô ly thường, điều tra rõ cái kia hắc ý liền nữ nhân thân phận, tốt nhất có thể bắt được nữ nhân kia. Ai biết tô ly thương thế nhưng sẽ lại quay đầu lại cứu nữ nhân kia. Đổi kịp. Xem bọn họ đi nơi nào Hàng tuyết không tiếng động mà nói Một cái tuyệt đỉnh cao thủ là tuyệt đối không thể dễ dàng trêu chọc. Tuy rằng tô ly thương liên tiếp ở mạc hoa xanh nơi đó ăn mệt Nhưng là bọn họ hai cái cũng không phải là mạc hoa xanh Tô ly thương Người cho ta chờ Khu khu Vệ tương quân trên người quần áo đều bị thiêu đến rách mước Trên tay cũng bị thiêu hai cái giữ tợn vết sẹo Nhìn tô ly thương đôi mắt phản phất muốn ăn thịt người giống nhau Nếu không phải ngươi trong tay có ta muốn đồ vật Ngươi liền tính bị người một đau một đau xẻo ta cũng sẽ không cứu ngươi. Tô Ly Thương lạnh lùng mà nói trực tiếp một tay nhắc tới một cái, mang theo vệ tương quân cùng hắn thị nữ thực mau đã đi xa, căn bản là không tính toán để ý tới phía sau nổi lửa tòa nhà. Nhấp nô Tô Ly Thương đã bay ra mấy ngàn mét, tới rồi thịnh dương thành một cái thập phần hẻo lánh rừng cây nhỏ, đem thị nữ cùng vệ tương quân hướng trên mặt đất một ném. Thị nữ minh cơ tư thái tuyệt đẹp mà dừng ở trên mặt đất, vệ tương quân thập phần chật vật mà ngã xuống trên mặt đất. Mà Tô Ly Thương trực tiếp xoay người liền hướng tới hai cái phương hướng các đánh ra một trường, lăn ra đây. Phong Dương cùng Hàn Tuyết thầm kêu một tiếng không tốt. Cho rằng Tô Ly Thương không có phát hiện, cho nên hai người vẫn luôn âm thầm không xa không gần mà theo ở phía sau. Ai ngờ bọn họ quá xem nhẹ Tô Ly Thương. Tô Ly Thương căn bản chính là cố ý dẫn bọn họ tới rồi cái này hẻo lánh địa phương. Hắn đảo muốn nhìn, ai ăn gan hùn mật gấu cũng dám thiêu hắn phòng ở. Phong Dương cùng Hàn Tuyết ban ngày ban mặt ra tới thiêu người phòng ở làm chuyện xấu. Tự nhiên không có khả năng cái gì ngụy trang đều không có. Hai người rời đi hàng trạch thời điểm đã từng người tráo thượng một cái thập phần xấu xí mặt nạ. Nói lên mặt nạ, Tiểu Thanh cùng Mạc Hoa Xanh từng người có một cái đặc chế có thể hoạt động mặt nạ, nhưng là bọn thuộc hạ. Trong tay đều có đủ loại mặt nạ. Có kim quang lấp lánh sáng mù mắt, có xấu tới cực điểm không nỡ nhìn thẳng, có tinh xảo vô cùng, có làm ẩu. Này đó đều là phong dương căn cứ Kiều Thanh chỉ thị các nơi vơ vét mua sắm tới, bởi vì Kiều Thanh nói. Mặt nạ cũng là phân biệt một người rõ ràng đặc thù, đừng ngươi mang một cái đồng dạng mặt nạ xuất hiện ở một người trước mặt hai lần, liền sẽ đại đại gia tăng ngươi bại lộ nguy hiểm. Cho nên, mặt nạ có thể có, càng nhiều càng tốt, hơn nữa muốn nhớ lấy, đừng ngươi không nghĩ để cho người khác biết thân phận của ngươi thời điểm, ngàn bạn không cần mang cùng cái mặt nạ xuất hiện trước mặt hắn rất nhiều lần. Cho nên hôm nay Phong Dương cùng Hàn Tuyết ra cửa thời điểm đều cầm một cái làm ẩu hơn nữa thập phần xấu xí mặt nạ. Là phong dương từ hàng vỉa hệ thượng hoa mấy văn tiền mua tới cái loại này Hai người nhận thấy được nguy hiểm bay nhanh tránh lẽ Bất quá vẫn là bị tô ly thương toàn lực một trưởng cấp đánh đến ngũ tạng lục phủ đều có chút chấn động Trên mặt đất lăn một vòng đứng yên Hai người cũng đồng thời bại lộ ở tô ly thương trước mặt Đánh vẫn là trốn Ta đánh, người động thủ Phong dương cùng hàng tuyết ở trong chớp nhoáng đã trao đổi bọn họ chi gian đặc có tín hiệu Phong dương trực tiếp rút kiếm liền hướng tới tô ly thương vọt qua đi Hàn Tuyết cũng làm bộ muốn phối hợp Phong Dương công kích Tô Ly Thương sau lưng. Ở Tô Ly Thương một roi chịu đến Phong Dương trên cánh tay trái thời điểm, vốn dĩ chính cầm kiếm nhằm phía hắn Hàn Tuyết đông nhiên xoay người liền hướng tới cách đó không xa vệ tương quân bắt qua đi. Phong Dương phát ngoan giống nhau vững chắc ăn Tô Ly Thương một roi, sau đó tay không bắt được tiên sao. Tô Ly Thương cánh tay rung lên, Phong Dương đã bị hắn cấp quăng đi ra ngoài, nặng nề mà đụng vào một cây trên đại thụ. Liên tại đây một lát thời gian. Hàn Tuyết đã đánh hôn Mê Tô Ly Thương cái kia chỉ biết khoa chân múa tay thị nữ, đem vệ tướng quân chụp vào trong tay. Nhìn đến Tô Ly Thương không có muốn để ý tới bên này ý tứ, đang ở tới gần đã bị thương Phong Dương, Hàn Tuyết trong mắt rồi dám chi sắt trợt lóe rồi biến mất, trực tiếp buông ra vệ tướng quân hướng tới Tô Ly Thương vọt qua đi. Vừa ở Tô Ly Thương một đòn chí mạng rơi xuống Phong Dương trên người phía trước, Hàn Tuyết dùng hết toàn lực chắn Phong Dương phía trước. Tô Ly Thương khỏe môi gợi lên một cái tản nhẫn tươi cười nói, mặc kệ các ngươi là ai. Hôm nay nhất định phải là một đôi nhi khổ mệnh nguyên ương. Phong Dương cùng Hàn Tuyết sóng vai mà đứng, hai người hợp lực đối mặt Tô Ly Thương công kích, như cũ có chút chống đỡ không được. Mà vệ tương quân ở cách đó không xa hung tợn mà nói, ta muốn bắt sống. Hôm nay hai người kia rõ ràng chính là hướng về phía nàng tới, sở hữu cùng nàng đối nghịch người đều không chết tử tế được. Tô Ly Thương căn bản không có để ý tới vệ tương quân tính toán, thành thạo mà ở Phong Dương cùng Hàn Tuyết trên người tiếp đón bài hạ. Đi! Phong Dương Thế Hàn Tuyết chắn một roi, Túng Hàn Tuyết vận khởi khinh công liền phải chạy trốn, Tô Ly Thương khinh miệt cười, roi mềm như xà liền phải quấn lên hai người phía sau lưng. Hàn Tuyết xoay người liền hướng tới Tô Ly Thương ném ra một phen đủ mọi màu sắc bột phấn. Tô Ly Thương thần sắc khẽ biến sau này thối lui, chờ độc yên tan đi, Phong Dương cùng Hàn Tuyết cũng đã sớm không thấy bóng người. "Con hảo chủ tử công đạo ta tìm Hàn Sương muốn điểm độc phấn, bằng không hôm nay hai ta đều phải công đạo." Hàn Tuyết có chút nghĩ mà sợ mà nói. "Đúng vậy." Vương Phi thực sáng suốt, chính là chúng ta có điểm không chúng. Dùng Phong Dương cười khổ một tiếng bay thẳng đến phía trước tài đi xuống. Hàn Tuyết thần sắc biến đổi đỡ lấy Phong Dương, trên tay lại chạm đến một mảnh. Lúc này mới nhìn đến Phong Dương phía sau lưng không biết khi nào nhiều một đạo lệ người nhìn thấy ghê người thật sâu vết máu. Một roi này tử vốn dĩ hẳn là đánh vào trên người nàng, là Phong Dương cuối cùng giúp nàng ngăn trở. Hàn Tuyết trong lòng căng thẳng, canh Trường Dương bối ở trên lưng nhanh chóng mà hướng tới Di Lạc Sơn biệt viện phương hướng mà đi. Vì cái gì muốn phóng chạy bọn họ? Vệ tướng quân thập phần bất mãn hỏi Tô Ly Thương. Thịnh Dương thành thật là càng ngày càng có ý tứ Tô Ly Thương không để ý đến vệ tương quân. Nhìn kia hai người chạy trốn phương hướng một đường lưu lại vết máu khỏe môi gợi lên cười như không cười độ cung. Tiều Thanh không nghĩ tới phong dương cùng hàng tuyết sẽ thất bại. Bởi vì trên thực tế nàng cấp phong dương cùng hàng tuyết nhiệm vụ là muốn bọn họ tưởng phương thiết tưởng làm cái kia không rõ thân phận hắc ý nữ tử lộ ra chân dung. Chỉ cần bắt được họa Bằng vào Hàn Nguyệt Sơn Trang trải rộng thiên hạ tin tức vóng, muốn tra ra cái kia nữ tử thân phận cũng không khó khăn. Chỉ cần biết rằng nữ nhân kia thân phận, phải đối phó lên liền dễ dàng nhiều. Biết rõ có tô ly thương ở, Tiểu Thanh là sẽ không làm phong dương cùng hàng tuyết hai người ban ngày ban mặt mà đi mạo hiểm. Nếu thật sự muốn đem nữ nhân kia trả trở về, chỉ sợ muốn phái ra không ít cao thủ mới có thể đủ làm được. Hơn nữa ở hai người ra cửa phía trước Tiểu Thanh cố ý dặn do quá, có nguy hiểm thời điểm lập tức lui lại. Ngàn bạn không cần cùng tô ly thương chính diện gặp phải. Nghĩ lấy phong dương cùng hàng tuyết thân thủ, đánh không lại chạy trốn luôn là không có vấn đề, cho nên kiểu thanh cũng không phải càng nhiều người lại đây. Phong dương cùng hàng tuyết kỳ thật ngay từ đầu cũng thực cẩn thận, nghĩ trước dẫn dắt rời đi tô ly thương, sau đó lại đối phó cái kia hắc y hẻ nữ nhân, chỉ là một lòng một dạ muốn hoàn thành nhiệm vụ hai người ở phía sau tới đã mất cẩn thận, quên mất kiểu thanh giao phó. Không nói đến bọn họ vốn là không nên âm thầm theo dõi tô ly thương như vậy tuyệt đỉnh cao thủ. Liền tính theo dõi liền theo dõi đi, ở Tô Ly Thương phát hiện bọn họ thời điểm, bọn họ sáng suốt lựa chọn là lập tức ở trước tiên toàn lực lui lại, nhưng là lúc ấy hai người đạt thành chung nhận tức là, làm Phong Dương đối phó Tô Ly Thương, Hàn Tuyết đi bắt hắc ý lẻ nữ nhân. Cuối cùng hai người tuy rằng đều tồn tại về tới biệt viện, nhưng là Phong Dương thương thế nhưng không nhẹ, bởi vì cuối cùng giúp Hàn Tuyết chắn kia một roi thật sự là quá nặng. xương Nhi Hàn Tuyết con Phong Dương tiến biệt viện liền lòng nóng như lửa đốt mà lớn tiếng kêu Hàn Đương Tiểu Thanh cùng Hàn Sương ra tới thời điểm liền nhìn đến Hàn Tuyết cả người là huyết, quần áo hôn độn mà có bất tỉnh nhân sự Phong Dương xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Đi cho bọn hắn chữa thương. Tiểu Thanh thần sắc một ngưng phân phó Hàn Sương, hơn nữa gọi tới Hàn Vũ đi giúp Hàn Sương trợ thủ. hai người hảo tuổi trẻ. mẫu thân, Phong Dương thúc thúc cùng Hàn Tuyết cô cô đâu. Tiểu Dục nắm Tiểu Lam nhảy nhót mà chạy tới Tiểu Thanh bên người. Tiểu Lam rất nhỏ, nguyên bản Tiểu Dục đều là đem nó ôm vào trong ngực. Bất quá phía trước mạc hoa xanh đột phát kỳ tưởng làm phong dương cấp tiểu lam làm một cái xích chó tử, nói như vậy đỡ phải tiểu dục ôm mệt. Phong dương quả thực cấp tiểu lam làm một cái lại rắn chắc lại tinh xảo dây xích, mặt trên còn được khảm một ít tinh xảo tiểu đa quý, tiểu dục cảm thấy nắm tiểu lam cũng thập phần thú vị, tiểu lam đảo cũng hoàn toàn không bài xích, liền nhảy nhót mà đi theo tiểu dục phía sau chạy tới chạy lui. Bọn họ sinh bệnh. Tiểu thanh sờ sờ kiểu dục đầu nhỏ nói. a tiểu dục nhăn tiểu mày nói. Đó có phải hay không muốn ăn thực khổ thực khổ dược? Hắn vẫn luôn là vạn thiên sùng ái, có Kiều Thanh cùng mạc hoa xanh che chở, kỳ thật căn bản là không có sinh quá bệnh. Chẳng qua phía trước có mấy ngày không chịu ăn rau xanh thời điểm, Kiều Thanh nói không ăn rau xanh sẽ sinh bệnh, sinh bệnh liền phải ăn thực khổ thực khổ dược. Ở Kiều Dục xem ra, đó là nhất khủng bố sự tình. ân cho nên Dục Nhi muốn ngoan ngoãn không cần sinh bệnh. Kiều Thanh mỉm cười nói, bọn họ là đại nhân, ăn dược liền sẽ hảo. Nga Tiểu Dục cái hiểu cái không gật gật đầu, Nam tiểu Lam lại đến nơi khác đi chơi. Thế nào? Tiểu Thanh nhìn Hàn Xương hỏi. Hàn Xương cấp Phong Dương cùng Hàn Tuyết băng bó xong miệng vết thương lại bắt dược làm Hàn Vũ hỗ trợ ngao, có chút mệt mỏi lại đây cùng Tiểu Thanh hội báo tình huống. Phong Dương mất máu quá nhiều, Tuyết Nhi còn hảo, đều không có sinh mệnh nguy hiểm, Dưỡng dưỡng thì tốt rồi. Hàn Xương nói, đều là tiên thương, hẳn là cùng Tô Ly thương giao thủ. Ta đã biết, ngươi đi chiếu cố bọn họ đi. Tiểu Thanh làm Hàn Sương trở về, chính mình lại lâm vào trầm tư. Phong Dương cùng Hàn Tuyết cùng Tô Ly Thương giao thủ, bọn họ hợp lực cũng không phải Tô Ly Thương đối thủ, bị thương cũng là không thể tránh được. Có Tô Ly Thương ở nữ nhân kia bên người, muốn động thủ xem ra cũng không dễ dàng. Tuyết Nhi, người như thế nào khóc? Hàn Sương vừa vào cửa liền nhìn đến bốn dĩ ở cách vách nằm Hàn Tuyết thế nhưng đứng ở Phong Dương trước giường, luôn luôn là quan rộng rãi nàng trong ánh mắt cư nhiên có nước mắt. Ta không có việc gì. Hàn Tuyết lau lau đôi mắt nói, hắn không có việc gì đi. Lời này là nhìn Phong Dương nói, nàng uống thuốc lúc sau tuy rằng thân thể còn có chút suy yếu, bất quá đã hành động không ngại, Phong Dương lại đến bây giờ đều không có tỉnh lại. Không có việc gì. Hàn Sương trong lòng có chút hiểu rõ mà nói. Đã từng kiều thanh nửa nói giỡn mà nói, Hàng Tuyết cùng Phong Dương chính là một đôi nhi hoan hỷ hoàng gia, tuy rằng ngoài miệng ai đều không buông tha ai, nhưng là xảo lâu rồi đấu lâu rồi sẽ có cảm tình, cuối cùng ai cũng không rời đi ai. Hàn Sương lúc ấy còn cảm thấy đó là chủ tử nhàm chán thời điểm lời nói đùa, hiện giờ xem ra nhưng thật ra nói chúng rồi. Phong Dương võ công cũng không so Hàn Tuyết ngược, nhưng là chịu thương lại so với nàng muốn trọng rất nhiều, trong đó nguyên nhân Hàn Tuyết biết, Hàn Sương cũng thực dễ dàng là có thể tưởng được đến. Nhìn nhìn lại Hàn Tuyết hiện tại bộ dáng, còn có cái gì không rõ? Thuộc hạ không có nghe chủ tử phân phó, không biết tự lượng sức mình tùy tiện hành sự, thỉnh chủ tử trách phạt. Hàn Tuyết ở xác nhận Phong Dương thật sự không có việc gì lúc sau. Liền tìm đến Tiều Thanh, trực tiếp ở Tiều Thanh trước mặt quỳ xuống. Lên. tiểu Thanh nhàn nhạt mà nói. Hàng tuyết do dự một chút, vẫn là rũ đầu đứng lên, liền nghe được tiểu Thanh tiếp theo nói. Nữ nhân kia thân phận cũng không phải lần này làm không rõ ràng lắm nói liền rốt cuộc không cơ hội, cho nên ta mới nói cho các ngươi muốn lượng sức mà đi. Tuyết nhi, nếu hôm nay phong dương vì cứu ngươi đã chết, các ngươi không có hối hận cơ hội. Chủ tử Hàn tuyết nước mắt lập tức liền tràn mi mà ra, nhìn Tiều Thanh không biết muốn nói gì mới hảo. Ta không cần các ngươi vì ta bán mạng, tận lực có thể, vô luận thành bại ta đều sẽ không trách các ngươi, hy vọng ngươi cùng Phong Dương về sau đều nhớ kỹ điểm này. Tiểu Thanh nhìn Hàn Tuyết nói. Nhìn đến Hàn Tuyết cùng Phong Dương trở về bộ dáng Tiểu Thanh đã có thể đoán được đã xảy ra cái gì, may mà bọn họ đều không có việc gì, Tiểu Thanh cũng hy vọng bọn họ có thể hấp thụ lần này giao hấn. Là. Hàn Tuyết lau khô nước mắt lớn tiếng nói. Đi chiêu cô Phong Dương, nếu hắn không thể khôi phục tung tăng nhảy nhót bộ dáng nói. Ngươi liền lấy thân báo đáp chiếu cố hắn cả đời đi. Tiểu Thanh dứt lời Hàn Tuyết thần sắc cứng đờ, vốn di trắng bệnh sắc mặt cũng nhiễm một tia dạng mây đỏ, trực tiếp rũ đầu bước nhanh đi ra ngoài. "Tiểu Thất, ta nghĩ kỹ rồi." Mạc Hoa xanh cười từ cách gian trong thư phòng đi ra ôm lấy Tiểu Thanh nói, "Nga, nói đến nghe một chút." Tiểu Thanh tỏ vẻ rất có hứng thú. Nói Mạc Hoa xanh từ sáng sớm bắt đầu liền chui vào trong thư phòng nói phải hảo hảo cho hắn bảo bối nữ nhi tưởng một cái tên hay, hiện giờ đều 3 ngày. Rốt cuộc nghị kỹ rồi. Tạm thời bảo mật mạc hoa xanh ý cười tràn đầy mà nói, đến lúc đó tiểu thất sẽ biết. Đầu phộng tiểu thanh méo một chút mạc hoa xanh mặt nói, ta quyết định cướp đoạt ngươi đối nữ nhi đặt tên quyền lợi. Đối nàng đều phải bảo mật. Mạc hoa xanh ngươi xác định chính mình không phải uống lột thuốc. Tiểu thất, không cần bướng mình. Mạc hoa xanh sùng địch mà cười chống tiểu thanh cái chắn nói, yên tâm, tiểu thất ở lòng ta vĩnh viễn đều là đệ nhất vị, không có bất luận kẻ nào có thể siêu việt. Đương bị Mạc Hoa Xanh ôn nhu hôn môi đoạt đi hô hấp thời điểm Tiểu Thanh mới hậu chi hậu giác mà muốn phung tạo, Mạc Hoa Xanh sẽ không cho rằng nàng là ở ăn còn không có sinh ra nữ nhi giấm đi. Thật là say. Tiểu Thanh cho rằng Tô Ly Thương cùng cái kia thân phận không rõ hắc ý gì nữ nhân một chốc sẽ không rời đi Thịnh Dương Thành, liền phân phó Hàn Thịnh tiếp tục chú ý bọn họ hành tung hảo làm tiến thêm một bước tính toán. Chính là kế hoạch theo không kịp biến hóa, ngày hôm sau Hàn Thịnh chuyển tới tin tức lại là xác nhận Tô Ly Thương đã suốt đêm rời đi Thịnh Dương Thành mà cái kia hắc ý đi hẻ nữ nhân cũng không thấy bóng dáng, không biết đã xảy ra chuyện gì dẫn tới tô ly thương cùng nữ nhân kia không có đắc thủ liền trực tiếp vội vội vàng vàng mà đi rồi, tiêu thanh chỉ là cảm thấy có điểm đáng tiếc, bởi vì nàng tổng cảm thấy cái kia thân phận không rõ hắc ý nữ nhân là một cái thập phần quan trọng nhân vật, bất quá tương lai còn dài, chỉ có thể lại tìm cơ hội. dã man nha đầu mãi cho đến sáng sớm hôm sau, phong dương mới rốt cuộc mở trầm trọng mí mắt, liếc mắt một cái liền nhìn đến hàng tuyết gần trong gang tấc tiểu mỹ khuôn mặt. Phong Dương nhìn Hàn Tuyết, như thế nào trước kia không lưu ý cái này, dã man nha đầu lớn lên thật đúng là thực không tồi đâu. Ngươi tỉnh. Hàn Tuyết nghe được Phong Dương thanh âm, mở mắt ra kinh hỉ mà nói: "Hắc, dã man nha đầu, ta còn chưa có chết ngươi có phải hay không thực thất vọng." Phong Dương theo bản năng mà liền mở ra ngày xưa ở Hàn Tuyết trước mặt ba hoa hình thức, Hàn Tuyết vốn dĩ kích động cảm động tâm tình lập tức đã bị đánh cái rơi rất tan tác, trừng mắt nhìn Phong Dương liếc mắt một cái nói: "Là, ta thực thất vọng." Nói xong xoay người liền đi. Chết Phong Dương, xem ở ngươi liệu mình cứu bổn cô nương phần thượng vốn đang tưởng đối với ngươi hảo điểm nhi, bất quá xem ngươi tính xấu không đổi bộ dáng, liền chính mình bên kia nhi mát mẻ bên kia nhi đợi đi. Hàn Tuyết đi rồi, Phong Dương trực tiếp trợn tròn mắt, vốn dĩ liền ở bên cạnh chuẩn bị cấp Phong Dương đổi dược hàn xương vô ngữ mà nhìn Phong Dương liếc mắt một cái, người nam nhân này thật đúng là có đủ làm a, có người hối hận thời điểm. Mấy ngày kế tiếp trong vòng Tiêu quốc công phủ hỉ sự thành đôi bởi vì sinh đôi hoa tỷ muội lần lượt đều xuất giá, tần phi dương tự nhiên là đã sớm gấp không chờ nổi, chấn quốc tướng quân phủ cũng là chờ cưới cô dâu vào cửa, một hồi hôn lễ làm được thập phần phong cảnh, con vợ lẽ tới thứ nữ còn như vậy rêu dao, khoe khoang cái gì a? có một cái dự tiệc quan gia con cháu chưa mà nói, bên cạnh lập tức có người phản bác, người biết cái gì? cái gì con vợ lẽ? thịnh dương trong thành nhà ai con vợ lẽ có tần nhị công tử thân phận địa vị, hưng chi hiện giờ nhân gia chính là võ trạch nguyên. Đến nỗi kiểu quốc công phủ thứ nữ. Ha ha, tiểu quốc công hiện tại chính là quý vì thưa tướng, người cái này tam phẩm quan phủ con vợ cả công tử đều cưới không nổi nhân ra trong phủ thứ nữ. Hừ, ai muốn cưới một cái thứ nữ? Lúc trước mở miệng công tử ngạnh cổ nói, hắn mới sẽ không nói cho người khác mấy ngày này hắn lao cha vẫn luôn đang hối hận không có sớm một chút xuống tay cho hắn cưới một cái tiểu quốc công phủ thứ nữ trở về. Nói xong lại tới nữa một câu, một cái khác còn không phải gả cho một cái tiểu tử nghèo. Ngươi đây là không ăn được nho thì nói nho con xanh. Tiểu tử nghèo. Ngươi ngu đi. Nhân gia tân khoa thám hoa lang mấy ngày hôm trước đã bị thánh thượng khâm điểm vì hộ bộ thị lang đi nhầm trước, nói không chừng lại quá hai năm quan nhi so cha người đều cao. Một cái khác quan gia con cháu không phải không có hâm mộ mà nói. Có chút người như thế nào liền như vậy hảo mệnh đâu. Nói hắn cũng khảo khoa cử, lại liền tiến sĩ cũng chưa chung. Sớm nhất mở miệng cái kia công tử cái này thật sự á khẩu không trả lời được. Tần Phi Dương Thành thân thời điểm Kiều Thanh cùng Mạc Hoa Xanh đều không có đi, Mạc Hoa Xanh nói là sợ người nhiều xảo Kiều Thanh cùng bọn họ bảo bối nữ nhi, đưa một phần hậu lễ tâm ý tới rồi là được, bọn họ có thể lý giải. Kỳ thật còn có một nguyên nhân Mạc Hoa Xanh chưa nói, hắn không nghĩ làm tần dịch nhìn đến bảo bối của hắn tiểu thất. Tiểu Thanh đảo cũng không kiên trì, hậu lễ là đã sớm chuẩn bị tốt, tiểu hân du như vậy đơn thuần thiện lương cô nương tự nhiên là sẽ không trách tội nàng cái này muội muội không có tự mình trình diện chúc mừng. Huống hồ cuối cùng An Vương phủ Tiểu Chủ Tử, kiểu Dục, Tiểu Bao Tử tự mình đi tham dự. Mặc Hoa Xanh không đi, cũng không nghĩ làm Tiểu Thanh đi, nhưng là Tiểu Dục lại tỏ vẻ muốn đi tham gia, hắn tần nhị thúc thúc cùng sáu gì hôn lễ. Mặc Hoa Xanh bàn tay vung lên, đi. Vì thế, trừ bỏ Thương Thế còn không có khỏi Hàn Phong Dương cùng muốn lưu lại chiếu cố Tiểu Thanh Hàn Dương ở ngoài. Hàn Tuyết Hàn Vũ Trung Linh Trung Ngọc cùng với Lan Tử năm cái nha đầu đều đi theo kiểu Dục Tiểu Bao Tử đi ra ngoài. Ngầm còn có bảo hộ Kiều Dục tiểu bao tử Hàn Nguyệt Sơn Trang cao thủ vài tên Tuyết Nhi Coco Phong Dương thúc thúc như thế nào sinh bệnh còn không có hảo a người đều hảo trong xe ngựa Kiều Dục tay nhỏ vướt ve Tiểu Lam đầu hỏi Hàn Tuyết Hàn Tuyết nghĩ đến Phong Dương kia trương đáng giận mặt liền thập phần nghiêm túc mà đối Kiều Dục nói ngươi Phong Dương thúc thúc bệnh tật ốm yếu rất khó tốt bất quá không cần lo lắng hắn một chốc không chết được ngây thơ Kiều Dục như thế nào cảm giác Tuyết Nhi Coco nhắc tới Phong Dương thúc thúc thời điểm có loại nghiến răng nghiến lợi cảm giác đâu. Đại nhân thế giới thật sự hảo phức tạp, cha nói, không nghĩ ra sự tình trở trưởng thành lại tưởng liền được rồi. Tiểu dục thập phần vui sướng mà đi lật xem bên cạnh hồi quà. Tần nhị thúc thúc. Xuống xe ngựa, tiểu dục không cho người khác ôm, chính mình nắm tiểu lam hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà đi ở đằng trước. Vừa thấy đến đứng ở trấn quốc tướng quân phủ cổng lớn cười đến vẻ mặt ánh mặt trời sáng lạn tần phi dương liền trực tiếp huy tay nhỏ vang rội mà kêu một tiếng. Tần Phi Dương không cần xem liền biết là An Vương Phủ Tiểu ra tới, bởi vì trên đời này kêu hắn Tần Nhị Thúc Thúc chỉ này một nhà. Đương Tần Phi Dương tả hữu nhìn nhìn phát hiện thật sự chỉ có kiểu dục chính mình một người, mặc hoa xanh cùng Tiểu Thành cũng chưa tới thời điểm có điểm vô ngữ. Hắn là nên cảm tháng kia đối phu thê tâm thật đại, là một cái Tiểu Hoa Nhi chính mình tới tham gia tiệc cưới, hay là nên cảm động Tiểu Dục đối hắn thâm tình hậu nghị đâu. Đại khái đều có. Chúc mừng Tần Nhị Thúc Thúc, chúc Tần Nhị Thúc Thúc cùng sáu Sớm sinh quý tử. Tiểu dục ra dáng ra hình mà cùng tay nhỏ đối Tần Phi Dương nói, này đó đều là tới phía trước tiểu thanh tự mình dạy hắn. Lời này Tần Phi Dương thích nghe. Mặt mày hớn hở mà túi người nhìn Tiểu Dục nói, cảm ơn Dục Nhi. Về sau ngươi muốn kêu ta sáu dượng lạp. Rốt cuộc có thể thoát khỏi Tần. nhị thúc thúc xưng hô, thật là thật đáng mừng. Cũng hào đi. Tiểu Dục gật gật đầu tỏ vẻ cố mà làm mà đáp ứng rồi. Tần Phi Dương còn muốn tiếp đón mặt khác khác nhân còn muốn chuẩn bị canh giờ tới rồi đi đón dâu, tiểu dục liền nắm tiểu lam mang theo một chúng tùy tùng hơi có chút phong cách mà vào chấn quốc tướng quân phủ. dọc theo đường đi thu hoạch không ít chú mục lễ, cho dù có những người này chưa thấy qua an vương phủ tiểu thiếu gia, trên mặt đất chạy chậm lam đôi mắt cục bột trắng chính là không người không biết không người không hiểu, đó là nghiêu hoàng tự mình ban thưởng cấp an vương phủ tiểu thiếu gia lam mắt trốn tuyết. tiểu dục vốn dĩ muốn đi tìm diệp phu nhân cùng diệp thanh thư diệp thanh giao, lại ở nửa đường thượng trước đụng phải tần lão gia tử cùng tần dịch tổ tôn hai. Tần thúc thúc. tiểu Dục tiểu bao tử thập phần nhiệt tình mà nhào qua đi ôm lấy Tần Dịch chân, Tần Dịch ngửa quen đường cũ mà trực tiếp đem hắn ôm lên, thuận tiện còn đem bị dây xích treo lên tiểu Lam Phong tới kiểu dục trong lòng ngực. Tần lão gia tử ánh mắt hơi có chút quỷ dị mà nhìn nhà mình đại tôn tử. Nhà mình lạnh như băng đại tôn tử ôm một cái nãi Hoa Hoa bộ dáng thoạt nhìn thật đúng là có chút không thói quân a. Bất quá càng xem càng hài hòa, nếu cái này nãi Hoa Hoa là chính mình chắc trai liền hoàn mỹ. Tần lão gia tử não bổ một chút lúc sau Ánh mắt từ nhỏ làm trên người rơi xuống tiểu dục linh tú thiên thành khuôn mặt nhỏ thượng, ngươi chính là An Vương gia Hoa Hoa. Ngươi tên là gì? Gia gia, ta kêu Mạc Tiểu Dục, ngươi có thể kêu ta Dục Nhi. Tiểu Dục tiểu bao tử cười tủm tỉm mà nói, bộ dáng muốn nhiều đáng yêu có bao nhiêu đáng yêu, mong chất trai suốt ruột Tần Lao gia tử nhịn không được giơ tay đem hắn từ tần dịch trong lòng ngực đoạt lại đây ôm nói, Dục Nhi, nếu ngươi là ta gia thì tốt rồi. Tần Dịch ánh mắt buồn bã, liền nghe được Tần Lao gia tử vui tươi hớn hở mà nhìn Tiểu Dục. Lời nói lại là đối hắn nói, bất quá không quan hệ a. Phi Dương hôm nay cưới chính là kiểu quốc công phủ cô nương, hôm qua ta nghe Đoan Vương nói nhà hắn con dâu hoài chính là nam thai, ngươi đoán thế nào? An Vương phi hoài thế nhưng là Long Phượng thai. tiểu Quốc công phủ nữ nhi đều là tốt, Phi Dương tức phụ nhi nhất định có thể mau chóng làm ta bế lên chắc trai. Ha ha. Tần lao gia tử vẫn luôn ở nhìn chằm chằm Tiểu Dục xem, không có chú ý tới nhà mình đại tôn tử thần sắc đã rõ ràng không thích hợp. Tần Dịch hiện giờ khát vọng nghe được tiểu thanh tin tức. Rồi lại sợ nhất nghe được Tiểu Thanh tin tức, bởi vì sở hữu Tiểu Thanh hết thể hiện giờ đều cùng Mạc Hoa Xanh liên hệ ở bên nhau mật không thể phân. Tiểu Thanh Hoài Long phượng thai là Mạc Hoa Xanh Hải Tử, Tần dịch đau lòng đến quả thực vô pháp hô hấp, hiện giờ vừa nghe đến cái tên kia khiến cho hắn hận không thể thời gian chảy ngược, làm những cái đó hắn cho rằng trời xuôi đất khiến không bao giờ sẽ phát sinh. Gia Gia, ngươi là Tần thúc thúc Gia Gia sao? Tiểu Dục cười tủm tỉm hỏi Tần Lão Gia Tử, Tần Lão Gia Tử vui tươi hớn hở mà nói. Sai rồi, Tiểu Hoa Nhi ngươi muốn kêu ta Thái Công. Hoa! Thái Công hảo tuổi trẻ Nga. Tiểu Dục Tiểu Bao Tử thập phần chân thành mà kinh ngạc cảm thán một tiếng. Bởi vì Kiều Thanh cùng hắn giảng quá, văn hoa thành có một cái hắn Thái Công, màu trắng dâu thật dài thật dài. Tiểu Thanh nói chính là Diệp Lao Gia Tử, tần Lao Gia Tử càng già càng dẻo dai, thoạt nhìn tinh thần quắc thước, cho nên Kiều Dục liền dùng phong dương dạy hắn khen người khác một câu thông dụng lời lẽ trí lý, ngươi hảo tuổi trẻ. Quả nhiên Tần Lão ra tử nghe xong mừng rỡ không được, vẫn luôn ôm tiểu dục liền không buông tay. Tục nữ nói: Nhân sinh tam đại chuyện vui, đêm động phòng hoa chúc, khi tên đề bảng vàng, tha hương ngộ cố chi. Tần Phi Dương thân phận đại đệ cũng sẽ không lưu lạc tha hương, không có gì bạn cố chi hảo ngộ. Hiện giờ kim bảng đề danh đã có, đêm động phòng hoa chúc cũng gần ngay trước mắt. Nghĩ đến chính mình điểm mỹ thẹn thùng tiểu tức phụ nhi, Tần Phi Dương trong lòng cái kia mỹ a, kính hắn diệu đại bộ phận đều bị tâm tình khó chịu tần dịch cấp uống lên. Tần Phi Dương chỉ cảm thấy nhà mình đại ca hôm nay thật là lại cấp lực lại săn sóc. Từ trước viện hồi động phòng thời điểm, bước chân kia kêu, kêu một cái nhẹ nhàng. Ngôi ở hỉ trên giường Tiểu Hân Du trong lòng thấp thỏm mà nhéo khăn tay, cả ngày đều cảm giác vượng vượng hồ hồ đến, thế nhưng đều gả trồng. Tiếng bước chân vang lên, Tiểu Hân Du tâm cũng nhắc lên, còn không đợi nàng tưởng chút cái gì, trước mắt sáng ngời, khăn voan rơi xuống, Tần Phi Dương ánh mặt trời tuấn lãng khuôn mặt xuất hiện ở Kiều Hân Du trước mắt. Đây là chính mình phu quân A. Giống như gặp qua rất nhiều lần, bất quá cũng chưa dám con mắt xem. tiểu Hân Du ngơ ngác mà nhìn chầm trầm Tần Phi Dương mà nghĩ, còn khá xinh đẹp. Nương tử, là vi phu lớn lên quá mỹ luyến tiếp dịch mở mắt sao. Tần Phi Dương túi người để sắt vào Tiều Hân Du nhẹ giọng nói, hắn thật là ái đã chết cái này có điểm lốc có điểm lốc cô nương dáng vẻ này. A, tiểu Hân Du một tiếng kinh hô, mặt xoát lập tức hồng thấu. Phản phất hôm qua tái hiện, nàng cái gì cũng chưa tưởng, theo bản năng mà liền phải đi đem Tần Phi Dương đẩy ra. Bất quá, đều đến đêm động phòng hoa trúc, Tần Phi Dương tỏ vẻ nếu là lại bị Tiểu Tức Phụ Nhi cấp đẩy ra kia cũng quá không nam nhân. Trực tiếp vươn hữu lực cánh tay đem Tiểu Hân Du giam cầm ở trong lòng ngực, nhìn gần trong gang tấp Tiểu Mỹ khuôn mặt nói, Nương tử, nhớ ký một sự kiện, ngươi đã gả cho ta. Nghe lời thuận theo vẫn luôn là kiểu Hân Du lớn nhất đặc điểm, mà mong ngôi sao mong ánh trăng mới đem Tiểu Tức Phụ Nhi cưới tới tay Tần Phi Dương tự nhiên là thập phần hiểu được thương hương tiếc ngọc, cho nên chỉ có thể nói. Tần lao ra tử đối với chất trai tốt đẹp chờ mong, có lẽ thật đúng là sẽ sớm ngày thực hiện. Tần phi dương thành thân lúc sau không mấy ngày chính là văn đỉnh kính cùng tiểu hân vinh thành thân nhật tử. Tại đây phía trước tiểu thành cùng mạc hoa xanh ra một chuyên môn, bởi vì Diệp phu nhân cùng Diệp thanh thư cùng với Diệp thanh giao phải về văn hoa thành, bọn họ đã sớm muốn chạy, chẳng qua là chờ muốn tham gia tần phi dương hôn lễ. Hiện giờ tần phi dương thuận lợi thành thân, Diệp phu nhân cũng không nghĩ lại lưu tại thịnh dương thành cái này thị phi nơi. Vì thế ở tần phi dương thành thân hai ngày sau liền khởi hành. Tiểu thanh cùng mạc hoa xanh mang theo kiểu dục đi đưa bọn họ, bất quá cũng chỉ đưa đến cửa thành. Diệp phu nhân nắm lấy tiểu thanh tay dặn dò nàng rất nhiều lời nói, tóm lại chính là làm nàng ngàn vạn phải bảo trọng thân thể của mình. Các người trở về đi, không cần lo lắng cho chúng ta, dịch nhi sẽ tự mình đưa chúng ta hồi văn hoa thành. Diệp phu nhân đối mạc hoa xanh cùng tiểu thanh nói, còn ôm tiểu dục tiểu bào tử hôn hôn. Tiêu thanh nhìn thoáng qua cưới ngựa ở cách đó không xa tần dịch, tần dịch cũng vừa lúc quay đầu tới xem tiểu thanh, ánh mắt giao hội, tần dịch mặt vô biểu tình mà quay đầu đi, trong lòng lại là chật vật bất kham. Tiểu thanh bình tĩnh mà thu hồi tầm mắt mỉm cười nói, kia mợ cùng biểu ca biểu muội một đường bảo trọng, ta cùng hoa xanh sẽ hồi văn hoa thành đi. Tần lao ra tử phái tần dịch tự mình hộ tống diệp phu nhân ba người hồi văn hoa thành tiểu thanh đảo cũng không ngoài ý mớn, tần dịch thân thủ, chỉ cần không phải tô ly thương như vậy cấp bậc người tự mình ra tay giống nhau đều sẽ không có cái gì vấn đề. Hảo! Hảo! Ta và các ngươi ông ngoại cùng cứu cứu đều chờ. Diệp phu nhân cười gật gật đầu nói. Diệp thanh giao có chút dầu dĩ mà không nói gì, tới tiễn đưa còn có nàng hảo tỷ muội tần anh cùng Mạc Thu Linh, nàng thật sự hảo luyến tiếp, chính là Trung Quy vẫn là phải đi về, bởi vì văn hoa thành mới là nàng ra. Xe ngửa càng lúc càng xa mà xử ra thịnh dương thành, Tiêu Dục tiểu bao tử dựa vào kiểu thanh trong lòng ngược hỏi, mẫu thân! Chúng ta cùng cứu loại loại còn có biểu thúc cùng biểu cô cô còn sẽ gặp lại sao? Sẽ. Tiểu Thanh Mỉm cười nói. Tiểu Hân Minh thành thân thời điểm tiểu Thanh đi, mới tinh hộ Bộ Thị Lang phủ liền cùng Tiểu Quốc công phủ cách một cái phố, tòa nhà không lớn nhưng là thực tinh xảo, quan trọng nhất chính là đây là ngự tứ. Nói đến cũng là, tuy rằng Văn Đình kính chỉ là văn cử đệ tam thám hoa lang, đáng tiếc trạng nguyên diệp Thanh thư vô tâm nhập sĩ đã rời đi Thịnh Dương thành, bảng nhãn tần Dịch xác định vững chắc là muốn kế thừa trấn quốc tướng quân phủ hết thảy làm hắn đương quan văn. Đừng nói giỡn, Niêu Quốc lại không thiếu người đọc sách. Cho nên lần này văn cử lớn nhất người thắng kỳ thật là văn đình kính cái này Thám Hoa Lang. Được Niêu hoàng thưởng thức, nhạc phụ vẫn là tân tấn thừa tướng, quả thực đừng làm người quá hâm mộ ghen tị hận. Bất quá văn đình kính xuất thân Hàn Vi, cả đời cẩn thận đi đến hôm nay tự nhiên không phải hời hợt hạ người. Hắn sẽ không quên Kiều Quốc công phủ đối hắn trợ giúp có bao nhiêu đại, cũng sẽ không không biết tự lượng sức mình cho rằng chính mình cánh ngạnh sinh ra tâm tư khác. Lúc ban đầu gian khổ học tập khổ đọc cước nguyện ban đầu chỉ là vì trở nên nổi bật, làm hắn mẫu thân quá thượng hảo nhật tử mà thôi. Hiện giờ này hết thảy đều đã thực hiện, còn cưới tới rồi mẫu thân vừa lòng chính mình ái mộ thế tử, văn đỉnh kính không thiếu tiến tới tâm, đồng thời lại hiểu được thấy đủ cùng cảm ơn. Đây đúng là kiểu chấn hiên cho tới nay thập phần thưởng thức hắn nguyên nhân trí nhất. Rất nhiều người có tiến tới tâm, nhưng là quá mức liền sẽ biến thành giã tâm, giã tâm cũng không phải không thể có, chỉ là dễ dàng làm người bị lạc phương hướng bị lạc chính mình Hơi có vô ý liền sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Mà một cái có tiến tới tâm lại hiểu được thấy đủ khắc chế người là rất khó có thể đáng quý. Tiêu Thanh nghe nói qua tiểu Hân Vinh cùng Văn Đình Kính về điểm này quá vãng. Nói thật, ở Văn Đình Kính như vậy trong gia đình, hắn còn như vậy hiếu thuận. Nếu Văn Đình Kính mẫu thân không thích tiểu Hân Vinh nói, Kiều Hân Vinh gả qua đi lúc sau nhật tử cũng sẽ không hảo quá. Nhưng là Kiều Hân Vinh thực may mắn, bởi vì nàng là nàng bà bà tự mình nhìn chúng con dâu. Tục ngữ nói trên đời này chỉ ở một loại dưới tình huống bà bà cùng con dâu có thể hòa thuận ở chung, đó chính là con dâu là bà bà chính mình chọn. Ở Văn Đình Kính Thành thân ngày hôm sau, Di Lạc Sơn biệt viện tới trong cung người, là Phụng Nghiêu Hoàng mệnh lệnh chuyên môn tới cấp An Vương Phi đưa ban thưởng. Kia một trường xuyến làm thái giám nghiệm nửa ngày phong phú ban thưởng làm kiểu thanh đều có điểm mê mang, nói chính mình lại không phải Nghiêu Hoàng con dâu, nàng hoài long phượng thai chuyển tới Nghiêu Hoàng lỗ thai Nghiêu Hoàng như thế nào như thế kích động đâu. Bất quá ban thưởng liền ban thưởng đi, Kiều Thanh đều vui lòng nhận cho. Nàng hiện tại không có tâm tình để ý tới quá nhiều chuyện khác, bởi vì 7 tháng 18 liền mau tới rồi, đó là Long thiên giả cùng Mạc Hoa Xanh ước định tốt nhật tử. Kiều Thanh đã phái Hàn băng hồi Hàn Nguyệt Sơn trang hảo chút Thiên, chính là Hàn băng đến nay đều không có trở về, cũng là nói rõ Kiều Thành tin còn không có đưa ra đi, Hàn lẫm cũng còn không có xuất quan. Kiều Thanh không biết chính mình đang lo lắng cái gì, kỳ thật nàng đối Mạc Hoa Xanh có tin tưởng. Tin tưởng mạc hoa xanh có thể thông qua Long thiên dạ khảo nghiệm, nhưng là chính là nhịn không được vẫn là sẽ lo lắng, lo lắng mạc hoa xanh sẽ bị thương, lo lắng hắn đôi mắt còn không có hoàn toàn khôi phục có thể hay không có ảnh hưởng. Tiểu thất, người đáp ứng quá ta sẽ không loạn tưởng, Ân. Mạc hoa xanh ôm lấy tiểu thanh nhẹ giọng nói, tiểu thanh không tiếng động gật gật đầu. Rốt cuộc, ngày này vẫn là đã đến. Bóng đêm buông xuống thời điểm tiểu thanh như cũ không có chờ đến Hàn băng trở về. Trong lòng có chút thất vọng mà nhìn mạc hoa xanh đã thay một thân màu đen kinh trang, mang lên hắn màu bạc mặt nạ. Tiểu thất, đáp ứng ta, ngoan ngoắn ở nhà chờ ta trở lại. Mạc hoa xanh ở kiều thanh cái chán nhẹ nhàng một hôn nói. Nếu có thể, hắn một khắc cũng không nghĩ rời đi kiều thanh bên người. Có lẽ qua tối nay liền có thể làm được, mạc hoa xanh cảm giác chính mình trong xương cốt máu đã bắt đầu sôi trào. ân ngươi phải về tới, bằng không ta liền mang theo dục nhi cùng ngươi bảo bối nữ nhi còn có ngươi sở hữu tài sản tài giá Tiêu Thanh thập phần nghiêm túc mà uy hiếp mạc Hoa Xanh. tiểu Thất, người vĩnh viễn đều biết ta sợ nhất cái gì. Mặc Hoa Xanh gắt gao mà ôm Tiêu Thanh nói, Yên tâm, chúng ta nói tốt cả đời, chờ ta. Nói xong xoay người trực tiếp phi thân mà đi. Tiêu Thanh đứng ở Thanh Hoa Cư trong viện hợp Hoan Thụ Hạ nhìn mạc Hoa Xanh bóng dáng biến mất ở trong bóng đêm. Không chín ba ám chín vị vương. Ngơ ngẩn mà đứng trong chốc lát, Tiêu Thanh xoay người chuẩn bị về phòng thời điểm, liền nghe được nàng mấy ngày này vẫn luôn ở chờ mong Thanh Âm là Hàn Băng. Hàn băng đã trở lại. Chủ tử, Tiểu Thanh quay đầu lại liền nhìn đến Phong Trần mệt mỏi Hàn băng xuất hiện ở nàng trước mặt, mà Hàn băng bên cạnh mỉm cười nhìn nàng cao lớn thân ảnh, không phải xa cách mấy tháng Hàn lấm lại là ai? Sư phụ, Tiểu Thanh trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang mà kêu một tiếng. Nha đầu ta không có tới văn đi. Hàn lấm mỉm cười nói, ánh mắt rơi xuống Tiểu Thanh trên bụng nhỏ, gật gật đầu thập phần vui sướng mà nói, Dục Nhi phải có đệ đệ muội muội, thật tốt. Khi cách mấy tháng lại lần nữa nhìn thấy Tiểu Thanh. Hàn lâm cũng không cảm thấy mới lạ, ngược lại cảm thấy càng thêm thân thiết, cảm thấy trước mắt cái này chính là chính mình muốn bảo hộ thương tiếc nữ nhi. Sư phụ, chúng ta đi thôi. tiểu Thanh ánh mắt kiên định mà nói. Nếu chỉ có nàng chính mình nói, nàng sẽ nghe mạc hoa xanh nói hảo hảo lưu tại trong nhà. Hiện giờ hàn lâm xuất hiện cho nàng một viên thuốc can thần, nàng muốn đích thân đi nhìn, đem mạc hoa xanh hoàn hảo không tổn hao gì mảnh đất trở về. Hàn lâm đã nhìn tiểu Thanh làm hàn băng mang cho hắn tin, biết sự tình ngọn mộn. nguồn. Sảng khoái gật gật đầu nói, "Ta cùng Long Thiên Dạ giao tình không tồi, nói vậy hắn sẽ không để ý ta mang theo Nữ Nhi đi quan khán Ám Lâu lâu chủ người thừa kế tuyển chọn khảo nghiệm." Ám Lâu làm giết người sinh ý, yêu cầu vũ khí cùng tất yếu tin tức, mấy năm nay vẫn luôn cùng Hàn Nguyệt Sơn trang vẫn duy trì hữu hảo sinh ý lui tới, mà Hàn Lâm cùng Long Thiên Dạ hai người đều là thiên hạ cao thủ đứng đầu, cũng là quen biết đã lâu. Nay đối kiểu thanh tới nói tự nhiên coi như là chuyện tốt, nàng mang lên ngàn ảnh mặt nạ, bên ngoài lại mang lên một khối màu bạc mặt nạ. Phủ thêm một cái thập phần to rộng áo choàng, đem thân mình hoàn toàn gắn vào bên trong, đi theo Hàn Lẫm cùng nhau hướng thịnh dương ngoài thành Hồng Phong Sơn mà đi. Hàn Lẫm không nghĩ làm tiểu thanh dùng kinh công, khiến cho Hàn Tuyết cùng Hàn Vũ một tả một hữu mang theo tiểu thanh. Tiểu thanh cảm giác chính mình toàn thân trọng lượng đều bị Hàn Vũ tiểu cô nương nâng lên tới, nếu không phải biết Hàn Vũ lực lớn vô cùng, tiểu thanh sẽ có tội ác cảm. Hồng Phong Linh Thượng Sơn tặc trước mấy tháng bị hoàn toàn quét dọn, nơi này còn có mạc hoa xanh cùng tiểu thanh công lao. Hiện giờ hồng phong lĩnh miểu không dân cư, ban đêm càng là yên tĩnh đến có chút khiếp người. Tối nay không trăng không sao, hơi lạnh gió đêm gợi lên rừng cây phát ra sàn sạt thanh âm. Long thiên dạng như cũ mang theo một cái giữ tận quỷ mặt nạ, nhìn trước mắt đứng bốn cái đều mang mặt nạ người. Hắn có năm cái đồ đệ, hơn nữa năm người đều rất rõ ràng bọn họ chỉ có đêm nay lúc này đây cơ hội, nhưng là cuối cùng chỉ tới bốn người. Này năm người xem như sư huynh đệ, nhưng là trước nay liền không có quá bất luận cái gì giao thoa. Hôm nay cũng đều là lần đầu tiên gom lại cùng nhau, cho nhau đều không có gặp qua lẫn nhau chân dung, cũng không biết lẫn nhau thân phận. Các đồ nhi, các ngươi có thể tới, vì sư thật cao hứng. Già nuông mà lạnh băng thanh âm chút nào nghe không ra có bất luận cái gì cao hứng thành phần ở bên trong, quy tắc ta sớm đã nói cho các ngươi, trước người thắng làm vua. Trước người thắng làm vua, ý tứ rất đơn giản, cái thứ nhất từ ám giả 18 sát sát trong trận tồn tại ra tới chính là ám lâu vương. Đây là một cái cũng không dễ dàng lựa chọn. Lựa chọn cái thứ nhất thượng, nếu thắng chính là vương, thua chính là chết. Lựa chọn quan vọng người, nếu phía trước người thắng, lập tức liền sẽ đánh mất cơ hội, mà nếu phía trước người thua, đối mặt sau người kỳ thật là rất có ưu thế. Đầu tiên, Long Thiên Dạ cũng không cấm bọn họ ở một bên quan khán, như vậy mặt sau người liền có cơ hội có thể nhìn đến sát trận con đường cùng chiêu thức, trước tiên tưởng một chút như thế nào ứng đối. Hơn nữa trải qua phía trước trước người trên tiêu hao lúc sau, 18 sát đối phó lên tương đối sẽ dễ dàng một ít, Ai trước tới? Long thiên Dạ chậm rãi nhìn quét bốn người liếc mắt một cái, ánh mắt ở mạc hoa xanh trên người rừng một chút. Hai người đồng thời đứng dậy, một cái là mang theo màu bạc mặt nạ mạc hoa xanh, mà một cái khác là mang theo một cái màu đen thiết diện cụ cao lớn nam nhân. Ha ha thấy như vậy một màn, long thiên Dạ tựa hồ tâm tình thực hảo, cười một tiếng nói, lần đầu tiên cơ hội, chỉ có thể có một người, các ngươi đều muốn, vậy quyết đấu đi. Long thiên giả ngữ khí phảng phất đang nói chỉ có một màn thầu muốn như thế nào phân phối. Ngắn ngủn hai câu lời nói liền định ra một cái tân quy tắc, muốn đoạt được tiền cơ cũng là muốn xem chính ngươi bản lĩnh. Quyết đấu lại nói tiếp đơn giản, chính là hiện giờ bọn họ lẫn nhau chi gian không biết đối phương chi tiết, đao kiếm không có mắt, lại đều là sát thủ đầu lĩnh dạy ra đồ đệ. Quyết đấu nếu thua, liền tính may mắn không chết cũng tuyệt đối đến thương, trên cơ bản cũng mất đi khiêu chiến ám giả 18 sát cơ hội, cùng ám lâu lâu chủ vô duyên. Liền tính quyết đấu thắng cũng sẽ tiêu hao nội lực, nói không chừng còn sẽ bị thương. Đối thượng ám dạ 18 sát khi nguy hiểm cũng liền sẽ tùy theo gia tăng. Long Thiên Dạ nhìn hắn hai cái đồ đệ, kỳ thật mặc kệ nói nhiều ít, cuối cùng quy tắc chỉ có một, cường giả vi vương. Chỉ có có can đảm có quyết đoán hơn nữa có tuyệt đối thực lực cái kia, mới có tư cách trở thành hắn người thừa kế. Mặt khác hai cái không có đứng ra đồ đệ tâm tư khác nhau, nhìn mang một bạc mặt nạ mạc hoa xanh cùng màu đen mặt nạ nam nhân nghe xong Long Thiên Dạ nói lúc sau, bất quá trong chốc lát đã phi thân dựng lên kéo ra khoảng cách tương đối mà đứng. Dương cung bạt kiếm chạm vào là nổ ngay Mặc hoa xanh dùng kiếm, màu đen thiết diện cụ nam nhân lại là dùng đao Tuy rằng Long thiên Dạ thu năm cái đồ đệ Nhưng này cũng không đại biểu hắn dạy cho mỗi cái đồ đệ đều là giống nhau võ công chiêu thức Thiên hạ võ công thiên biến văn hóa Chỉ có tìm được nhất thích hợp chính mình võ công hơn nữa tu luyện đến mức tận cùng Mới có trở thành tuyệt đỉnh cao thủ khả năng Mà Long thiên Dạ làm ám lâu lâu chủ Thành danh đã lâu thiên hạ tứ đại cao thủ chi nhất Trong tay tự nhiên có không ít đứng đầu võ công bí tịch cùng tâm pháp, mà hắn cấp 5 cái đồ đệ, đều là các không giống nhau hơn nữa nhất thích hợp bọn họ. Cho nên, chỉ có mạc hoa xanh tu luyện chính là liệt dương tâm kinh cùng liệt dương kiếm pháp, hắn hiện giờ đối thủ này tu luyện chính là mặt khác một loại huyền diệu sắc bén đào pháp. Mạc hoa xanh hiện giờ thị lực ở trong bóng đêm như cũ thập phần mờ manh, bất quá trải qua nhiều năm như vậy ngủ, hắn sớm đã thói quen không hề ý lại hai mắt. Hơn nữa phúc họa luôn là gắn bó. Cũng nguyên nhân chính là vì mạc hoa xanh từ nhỏ mù, cho nên hắn mặt khác cảm quan độ nhạy tuyệt phi thường nhân có thể so sánh. Nháy mắt công phu hai người đã chiến tới rồi cùng nhau, đao kiếm đánh nhau thanh âm ở trong bóng đêm rõ ràng vô cùng. Long thiên giả cùng mặt khác hai người trầm mặt mà nhìn cách đó không xa chiến đấu. Long thiên giả trong mắt là đối hai cái càng thêm xuất sắc đồ đệ vừa lòng, mà mặt khác hai người trong lòng lại có chút kinh dị, bởi vì bọn họ phát hiện kia hai cái không biết là bọn họ sư huynh vẫn là sư đệ người. Không chỉ có là gan so với bọn hắn đại, võ công cũng đều ở bọn họ phía trên. Hàn lâm cùng Tiều Thanh chính là ở ngay lúc này tới Hồng Phong Lĩnh. Bọn họ cũng không có cố tình che giấu hành tung, cho nên Long Thiên giả sáng sớm nhận thấy được có người tới gần, bất quá cũng không có bất luận cái gì động tác, cũng không có làm hắn đồ đệ hoặc là canh dự ở chung quanh ám giả 18 sát động thủ. Giám ở lúc này xuất hiện ở Hồng Phong Lĩnh, một loại là không muốn sống nữa tới tìm chết, mặt khác một loại, chính là Lao Bằng hữu Long Huynh Hàn Lâm chậm rãi hướng tới Long Thiên Dạ đi qua kêu một tiếng, trên mặt không có làm bất luận cái gì nguy trang, biệt lai vô dạng. Hàn Lão đệ, Long Thiên Dạ nhìn Hàn Lâm liếc mắt một cái, tựa hồ đối hắn xuất hiện cũng không có nhiều ngoài ý muốn, ánh mắt thực mau liền chuyển rời đến Hàn Lâm phía sau kiểu Thanh trên người, vị này chính là, đây là tiểu nữ Hàn Lâm nói đã đứng ở Long Thiên Dạ cách đó không xa, đối kiểu Thanh nói, tiêu Long bà bá, Long bà bá, Tiểu Thanh mở miệng nhàn nhạt mà kêu một tiếng. Long Thiên Dạ thật sâu mà nhìn kiểu thanh liếc mắt một cái liền rời đi tầm mắt. Hàn Lão đệ, này hơn phân nửa đêm ngươi không ở Hàn Nguyệt Sơn trang ngủ, mang theo ngươi bảo bối quê nữ chạy nơi này tới làm cái gì? Ha ha, Hàn Lẫm cũng không để ý Long Thiên Dạ thập phần không khách khí thái độ. Trên thực tế Long Thiên Dạ so với hắn tuổi còn muốn lớn hơn nhiều, là tiền bối của hắn. Hai người đã coi như là bạn vong niên, nghe nói Ám lâu có náo nhiệt, mang theo nữ nhi lại đây kiến thức một chút. Hàn Lâm cùng tiểu Thanh ánh mắt đều đã rơi xuống cách đó không xa đang ở đối chiến hai người trên người. Long Thiên Giả tùy ý nói hai câu lời nói lúc sau, lực chú ý cũng quay lại hai cái đồ đệ trên người. Chính như Hàn Lâm sở liệu, Long Thiên Giả cũng không để ý Hàn Lâm không thỉnh tự đến đột nhiên xuất hiện. Ở hiện giờ thiên hạ tứ đại cao thủ chung, chỉ có Long Thiên Giả cùng Hàn Lâm hai người coi như giao tình không tồi, cho nhau cũng là rất là thưởng thức. Cùng mạc hoa xanh đối chiến nam nhân rất mạnh. Tiều Thanh thực mau liền ý thức được vấn đề này. Nam nhân kia dùng chính là một phen đoạn đau, nhưng là uy lực chút nào không giảm. Hơn nữa ra tay tàn nhẫn đến cực điểm, chiêu chiêu đều là trí mạng sát chiêu. Nói vậy hắn cũng rất rõ ràng, hắn lớn nhất người cạnh tranh chính là Mạc Hoa Xanh. Đến nỗi kia hai cái ngay từ đầu cũng chưa đứng ra người, căn bản là bị hắn trực tiếp bỏ qua. Mạc Hoa Xanh đang ở toàn lực đối chiến, cũng không biết Kiều Thanh hiện giờ liền ở cách đó không xa nhìn hắn. Hàn lắm nhìn Mạc Hoa Xanh thân ảnh trong lòng cũng sinh ra kinh ngạc cảm thán cùng tán thưởng. Tương đối tới nói, Hàn Lâm càng thân cận chính là Tiểu Thanh, Mạc Hoa Xanh chỉ là bởi vì cưới Kiều Thanh mới trở thành Hàn Lâm cháu ngoại cha, đối Hàn Lâm tới nói giống như là hắn con rể giống nhau. Nay cha vợ xem con rể tự nhiên là không quá thuận mắt, Hàn Lâm nguyên bản đối Mạc Hoa Xanh hiểu biết cũng hoàn toàn không nhiều, chỉ là cho rằng Tiểu Thanh lựa chọn trưởng phu tuyệt đối không phải hời hợt hạng người. Cũng là lần này xuất quan thu được Tiểu Thanh tin mới biết được, Mạc Hoa Xanh thế nhưng là lòng thiên dạ đồ lệ. Mà hiện giờ tận mắt nhìn thấy Mặc Hoa Xanh thân thủ thật là làm hàn lấm kinh diễm, cách đó không xa giao chiến thập phần kịch liệt, rồi lại dây lát liền phân ra thắng bại. hai người cơ hồ đồng thời hướng đối phương đánh ra chí mạng nhất chiêu, mạc hoa xanh kiếm đã đặt tại đối phương trên cổ, đối phương đoạn đao khoảng cách mạc hoa xanh ngực còn có một khoảng cách. hảo long thiên Dạ đúng lúc mở miệng, ám chín thắng, ám tam trở về. tiêu thanh biết, long thiên Dạ năm cái đồ đệ đều là có danh hiệu, phân biệt là ám tối sầm lại tam ám năm ám bảy ám chín, dựa theo long thiên Dạ thu bọn họ vì đồ đệ trước sau trình tự bài. Mà mạc hoa xanh là long thiên giả cuối cùng thu một cái đồ đệ, cũng là 5 cái đồ đệ trung tuổi trẻ nhất một cái, danh hiệu vì ám chín. Cùng mạc hoa xanh đối chiến cái kia là long thiên giả cái thứ hai đồ đệ ám tam. Hôm nay chỉ có long thiên giả đại đồ đệ ám một không có tiến đến, ám 5 cùng ám 7 còn lại là đang ở quan vọng kia hai cái. Ám tam có chút không cam lòng mà thu hồi kết thúc nào, không thể không thừa nhận hắn thật là không bằng đối diện ám chín, bởi vì trên cổ kiếm chỉ cần lại mau một phân, hắn tuyệt đối liền phải công đạo ở chỗ này 89 cũng chính là mạc hoa xanh thu kiếm xoay người, liếc mắt một cái liền thấy được cái kia khoác màu đen áo choàng mang màu bạc mặt nạ thân ảnh, liền tính tiểu thành toàn thân trên dưới đều bao vây đến kín mít, liền tính mạc hoa xanh căn bản là thấy không rõ lắm, hắn cũng biết đột nhiên nhiều ra tới người là ai. Trong lòng ngũ vị tạp trần có cảm động có vui sướng, càng có rất nhiều đau lòng. Ha ha, Long Huynh đổ Nhi đều thực xuất sắc, Hàn Lâm cười lớn tiếng tán thưởng đến. Nghe được Hàn Lâm thanh âm, mạc hoa xanh trong lòng than nhỏ. Hắn đã sớm hẳn là nghĩ đến, Kiều Thanh sẽ không vô duyên vô cớ đột nhiên liền phái Hàn băng hồi Hàn Nguyệt Sơn Trang. Vốn dĩ không có để ý Kiều Thanh bên người thiếu một cái thị nữ, lại không có nghĩ đến Kiều Thanh thế nhưng sẽ ở ngay lúc này thỉnh Hàn lẫm lại đây, vì chính là cái gì mạc hoa xanh lại rõ ràng bất quá 18 sát, xuất hiện đi. Long thiên Dạ cũng không có đáp lại Hàn lâm khen, trực tiếp nhàn nhạt mà mở miệng nói. Phản phất từ trong đêm đen mà sinh một đám thân ảnh lặng yên không một tiếng động mà từ trên trời giáng xuống. Mỗi người trên mặt đều mang một cái màu đen mặt nạ, cơ hồ là ở Long thiên dạ dứt lời liền đem mạc hoa xanh bao quanh vây quanh ở trung gian. 18 cá nhân, từ trong ra ngoài bảy biện ra 468 trận thế, phản phất đã diễn luyện quá trăm ngàn biến. Ám lâu lệnh người trong thiên hạ nghe tiếng sợ vỡ mật ám dạ sát trận, ở túc sát trong bóng đêm, làm chung quanh trong không khí đều bốc lên ra thị huyết sát ý. Hoa xanh, bảo trọng, tiêu thanh trong lòng mặc nghiệm, liền nghe được Long thiên dạ lệnh lùng mà vứt ra một chữ, sát. là sát mà không phải thượng. Bởi vì ám giả 18 sát chính là long thiên giả bồi dưỡng ra tới cố máy giết người, đặc biệt là ở sát trận tề tụ thời điểm, 18 sát sẽ phát huy ra so bản thân thực lực cao hơn vài lần uy lực. Tiểu thanh tâm cũng nhắc lên. Mặc hoa xanh vừa mới cùng ám tam giao chiến quá, bất quá mấy cái hô hấp thời gian, hắn thậm chí không kịp nhiều xem tiểu thanh hai mắt, long thiên giả cũng đã gấp không chờ nổi mà làm ám giả 18 sát động thủ. Long thiên giả muốn nhìn xem. Hắn năm cái đồ đệ trung nhất có thiên phú cái này đến tuột cùng có thể có bao nhiêu cường? Ám Dạ sát trận tinh túy một là thiên ý liễu vô phùng phối hợp, nhị chính là sát. Phối hợp cũng là vì càng tốt mà giết người, dùng bất cứ thủ đoạn nào, liền tính là tự tổn hại 800 cũng muốn đạt tới đả thương địch thủ 1000 mục đích. Vì hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ có thể không để bụng lẫn nhau cái mạng, không để bụng sẽ chịu cỡ nào trọng thương, thậm chí không để bụng có thể hay không tồn tại trở về. Long Thiên giả huấn luyện bọn họ thời điểm liền nói quá. Bọn họ đơn độc làm nhiệm vụ thời điểm có thể thất bại, nhưng là sắt trận vừa ra, không có đường lui. Dương Mạc Hoa xanh cánh tay nhiều đạo thứ nhất miệng vết thương thời điểm, hắn làm một kiện lệnh Long Thiên Dạ cùng Hàn Lẫm đều thập phần kinh ngạc sự tình, đem hắn kiếm cấp ném. Tiêu Thanh lại hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, ám dạ 18 sắt thuần một sắc tất cả đều là dùng kiếm, Mạc Hoa xanh ở 18 cái cao thủ kiếm trận vây kín trung thực bị động, hắn liệt dương kiếm pháp uy lực rất mạnh, nhưng là hiện giờ tình huống như vậy cũng không phải một chọi một đối chiến. Hắn hiện tại nhất yêu cầu làm chính là phá sát trận Long thiên dạo phía trước sở dĩ làm mạc hoa xanh thả 4 sát chính là bởi vì ám dạ sát trận chỉ có ở 18 cá nhân thời điểm mới có thể phát huy ra nhất cực hạn uy lực, thiếu một người khả năng ảnh hưởng không phải thực rõ ràng, nhưng là nếu thiếu người nhiều nói. Nhìn đến mạc hoa xanh thay đổi trùy thủ bất quá trong chốc lát cũng đã phóng đổ khoảng cách hắn gần nhất sát thủ, tiêu thanh tâm cũng không có bởi vậy thả lỏng lại, bởi vì ở mạc hoa xanh đắc thủ đồng thời, hắn trên lưng đã lại nhiều một đạo miệng vết thương Dùng truy thủ ưu thế chi nhất liền ở chỗ linh hoạt, xem Mạc Hoa xanh hình như quỷ mị giống nhau ở sắt trong trận xuyên qua, bất quá một lát công phu, 3 tầng 4 6 8 sát trận đã bị hắn bị hư hao 357. Ám dạ sát trận có thể địch thiên quân vạn mã tự nhiên không phải lãng đến hư danh, Mạc Hoa xanh vứt bỏ hết thể tạm niệm dùng hết toàn lực ở đối chiến, tuy rằng tạm thời lập với bất bại chi địa, nhưng là trên người lớn lớn bé bé miệng vết thương lại đang không ngừng gia tăng. Long huynh, còn như vậy đi xuống ngươi trận liền phải toàn diện. Hắn lắm mở miệng đối Long Thiên Dạ nói: "Long Thiên Dạ quy củ là có thể tồn tại từ sát trong trận ra tới, mà cái này ra tới ý tứ chính là 18 sát liền tính cuối cùng một người chỉ còn lại có cuối cùng một hơi, cũng muốn dùng hết toàn lực đi sát, tương đối mà, nếu Mạc Hoa xanh thắng, liền đại biểu hiện tại 18 sát sát trận toàn quân bị diệt. Thì tính sao?" Long Thiên Dạ lạnh giọng nói, thanh âm lạnh nhạt đến cực điểm. Hắn muốn không phải lưỡng bại câu thương, mà là tất có vừa chết. Đây là một hồi ngươi chết ta mất mạng trò chơi. Ai có thể kiên trì đến cuối cùng, ai chính là người thắng. Cho nên mạc hoa xanh mới có thể ở ngay từ đầu liền đứng dậy, hắn biết mặt sau người chỉ cần có cơ hội sẽ có ưu thế, nhưng là mạc hoa xanh không cho phép xuất hiện hắn đánh mất cơ hội khả năng tính. Theo thời gian trôi qua, đã không thể lại kêu đối chiến, hẳn là kêu chém giết còn ở tiếp tục. Mắt thấy 18 sát một đám nga xuống, mà long thiên dạ căn bản là không có kêu đình ý tứ, cũng sẽ không kêu đỉnh. Bởi vì hắn này năm cái đồ đệ trên thực tế cũng không có đã làm chân chính sát thủ, Mà hắn hiện giờ muốn cho hắn người thừa kế thể nghiệm một chút cái gì là chân chính giết người. Tới rồi sau lại, ngay cả phía trước còn có chút không cam lòng ám tam trong lòng đều thở dài một hơi, không phải tận mắt nhìn thấy thật sự không biết, hắn cũng không thể bảo đảm nếu cái thứ nhất thượng nói có thể hay không tồn tại từ sắt trong trận đi ra. Bởi vì 18 sắt căn bản chính là đang liều mạng, cùng 18 cái căn bản là không muốn sống cao thủ đối chiến, lại cường người cũng chỉ là một người mà thôi. Tiểu thanh mặt nạ lúc sau nước mắt đã không tiếng động mà chạy xuống đi xuống, Nhìn Mạc Hoa Xanh ở nàng trước mặt phảng phất cũng biến thành một cái cô máy giết người, ở không ngừng thu hoạch đối thủ tánh mạng đồng thời, chính mình trên người cũng trở nên máu tươi đầm địa. Nhưng là Mạc Hoa Xanh phảng phất không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn, từ đầu đến cuối bước chân đều không có bất luận cái gì châm chạm, thân ảnh cũng không có bất luận cái gì trần chờ, liền như vậy thẳng tiến không lùi tắm máu chiến đấu hăng hái, mai cho đến đem chủy thủ cắm vào cuối cùng một sát thủ ngực. Sư phụ, Mạc Hoa Xanh rút ra thủ, chậm rãi đi tới Long Thiên Giả trước mặt. Hảo, Long Thiên Dạ nhìn mạc hoa xanh nói một chữ, sau đó quay đầu nhìn phía sau Ám Tam, Ám Năm cùng Ám Bảy nói: Các ngươi có phục hay không? Ba người cơ hồ là trăm miệng một lời mà nói một câu, phục. Còn không tham kiến Tân Lâu Chủ. Long Thiên Dạ chậm rãi nói. Ba người đều có chút chần chờ, bởi vì Long Thiên Dạ cũng không có nói quá nếu không có thể khiêu chiến đánh mất cơ hội nói sẽ có cái gì hậu quả, cũng không để qua thất bại người muốn nguyện trung thành Tân Lâu Chủ. Ba người còn ở do dự muốn đi con đường nào thời điểm liền nghe được Long Thiên Dạ nói: "Các ngươi hiện tại chỉ có hai lựa chọn, trở thành ám lâu người, hoặc là chết." Bị thiên hạ lớn nhất sát thủ đầu lĩnh thu làm đồ đệ cũng giáo thụ võ công tuyệt đối không phải là một kiện bầu trời rất bánh có nhân chuyện tốt, bởi vì Long Thiên Dạ người như vậy vốn là sẽ không làm cái gì chuyện tốt. Long Thiên Dạ tuyển năm cái đồ đệ, cuối cùng sẽ có một cái người mạnh nhất trở thành ám lâu tân chủ nhân, mà hắn cấp còn lại người lựa chọn chỉ có hai cái, hoặc là trở thành ám lâu người hoặc là chết. Nếu này ba người chung có ai nghĩ liền tính làm không thành ám lâu lâu chủ, về sau cũng có thể đường cái tiêu giao tự tại cao thủ nói, kia chỉ có thể thuyết minh hắn quá ngây thơ rồi. May mà này ba người đều không có như vậy thiên trần, cũng đều rất rõ ràng phản kháng long thiên dạ hậu quả. Sư phụ chính là sư phụ, đồ đệ chính là đồ đệ, huống hồ bọn họ ba cái còn không phải long thiên dạ đồ đệ chung người mạnh nhất. Ba người đồng thời ở mạc hoa xanh trước mặt quỳ một gối xuống đất, tham kiến lâu chủ. Ha ha, Long Thiên Dạ đột nhiên cười một tiếng, cười đến ba người đều cảm giác có chút da đầu tê dại, liền nghe được Long Thiên Dạ tiếp theo nói, "Làm các ngươi sư phụ cùng ám lâu lão lâu chủ, ta cho các ngươi cuối cùng một cái nhiệm vụ chính là, tìm được cá một, giết hắn." Không có tới ám nhất tuyệt đối không phải là cái may mắn giả, bởi vì ngay cả trở thành ám lâu sát thủ cơ hội Long Thiên Dạ đều sẽ không cho hắn, hắn chỉ có một cái lộ có thể đi, đó chính là chết. Ám Tam, ám Năm cùng ám Bảy trong lòng đều là cả kinh, tối đầu cung kính mà nói: Tuân mệnh. Cái này thật là không dám lại có cái gì ý tưởng khác. Bởi vì Long Thiên Giả là chủ động thoái vị, cũng không phải thân thể không tốt, cũng không phải công lực hạ thấp, liền tính lui cũng không đại biểu Long Thiên Dạ liền mặc kệ ám lâu sự tình, mà muốn lộng chết bọn họ đối Long Thiên Giả tới nói cũng không khó khăn, bởi vì bọn họ mỗi người đều là Long Thiên Dạ dạy ra. Nếu sinh ra không nên có tâm tư, kết cục chỉ biết cùng ám nhất nhất dạng. Cầm. Long Thiên Giả trực tiếp ném cho mạc hoa xanh một cái bàn tay đại màu đen lệnh bài lệnh bài trên có khắc một chữ ám, đây là ám lâu lâu chủ lệnh. Hàn lão đệ, cáo tử, Long thiên dạ đem lệnh bài ném cho mạc Hoa Xanh lúc sau, chỉ đối Hàn lấm nói một câu nói đã không thấy tầm hơi bóng dáng. Ám tam ám năm cùng ám bảy hai mặt nhìn nhau lúc sau, ám tam mở miệng, lâu chủ, thuộc hạ ba người đi trước chấp hành lão lâu chủ nhiệm vụ, chờ nhiệm vụ hoàn thành lại đến nghe lâu chủ phân phó. Ân. Mặc Hoa Xanh nhàn nhạt mà ừ một tiếng, ba người cũng thực mau không thấy bóng dáng. Hoa Xanh. Nhìn đến mạc hoa xanh thân mình nhóng lên, tiểu Thanh bước nhanh tiến lên ôm lấy hắn, bắt lấy mặt nạ liền nhìn đến mạc hoa xanh trắng bệnh trên mặt lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười, hơi hơi vô thần hai mắt nhìn tiểu Thanh nhẹ giọng nói, tiểu thất, ngươi ở, thật tốt trời biết hắn có bao nhiêu nghĩ tới đi ôm lấy tiểu Thanh, hắn cảm giác chính mình huyết liền sắp lưu hết, chính là biết tiểu Thanh liền tại bên người, hắn liền tuyệt đối sẽ không ngã xuống. Ta đến đây đi. Hắn lắm bước đi lại đây trực tiếp đem mạc hoa xanh cấp phóng tới trên lưng. Tiểu Thanh có chút lo lắng mà nhìn Mạc Hoa Xanh liếc mắt một cái, Hàn Lẫm mỉm cười nói: Nha đầu đừng lo lắng, hắn mạng lớn đâu, không chết được, vẫn là chạy nhanh trở về đi. Trên đời này có thể làm Hàn Lẫm có người chỉ sợ cũng chỉ có Mạc Hoa Xanh độc nhất phần. Hàn Lẫm dứt lời liền có Mạc Hoa Xanh phi thân dựng lên, Hàn Tuyết cùng Hàn Vũ cũng một tả một hữu đỡ kiểu Thanh theo đi lên. Trở lại Di Lặc Sơn biệt viện thời điểm, đúng là sáng sớm trước hắc ám nhất thời điểm, Hàn băng Hàn xương đều là một đêm chưa ngủ chờ ở cửa. Ngay cả Thương Thế còn không có khỏi Hàn Phong Dương cũng theo chân bọn họ đứng chung một chỗ. Nhìn đến Hàn Lẫm có Mạc Hoa Xanh trở về sắc mặt đều thay đổi. Bất quá Hàn Lẫm rời đi Hàn nguyệt Sơn trang thời điểm vì để người vạn nhất riêng mang theo không ít Hàn nguyệt Sơn trang chân quý linh dược, rất nhiều đều là Hàn Lẫm dùng nhiều tiền từ thần y quốc làm ra. Ở từ Hồng Phong lĩnh trở về trên đường đã cấp Mạc Hoa Xanh ăn cầm máu thuốc viên, chờ Kiều Thanh tự mình cấp Mạc Hoa Xanh rửa sạch băng bó lúc sau, lại uy Hàn uống lên Hàn xương ngao tốt dược, sắc mặt tuy rằng vẫn là thứ bạch Bất quá hô hấp đã vương vàng. Chủ tử yên tâm, vương gia thân thể không có trở ngại, dưỡng mấy ngày thì tốt rồi." Hàn Xương đối Kiều Thanh nói, "Chủ tử đi nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Tiểu Thanh vốn là thân mình trọng, hơn nữa một đêm chưa ngủ, lại có chút tinh thần khẩn trương, hiện giờ thoạt nhìn sắc mặt cũng không tốt lắm. Các ngươi đều đi ra ngoài đi." Tiểu Thanh có chút mệt mỏi nói. Hàn Xương cùng Hàn Băng lướt nhau, vẫn là xoay người đi ra ngoài, chuẩn bị đi cấp Kiều Thanh làm một ít an thần dược thiện. Tiêu Thanh duỗi tay sờ soạn một chút mạc hoa xanh cái chán, cảm giác được không có nóng lên trong lòng khẽ bung lỏng. Thở dài lên giường nằm ở mạc hoa xanh bên người, kéo qua hắn bàn tay to ôm vào trong ngực, thực mau liền tiến vào mộng đẹp. Lại tỉnh lại thời điểm đã là mau đến chính ngọ, Tiêu Thanh trợn mắt liền nhìn đến mạc hoa xanh khỏe môi mỉm cười nhìn nàng, bên ngoài còn loáng thoáng truyền đến kiểu dục thanh âm, cha cùng mẫu thân như thế nào còn không dậy nổi giường nha? Tiêu Thanh thần sắc bình tĩnh mà dựa vào mạc hoa xanh ngồi dậy hỏi, còn có đau hay không? Không đau. Có kiểu thanh tại bên người, mạc hoa xanh căn bản là không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn, cười nhạt hỏi tiểu thanh, tiểu thất, ta ngày hôm qua bộ răng có phải hay không thực xấu. Tiểu thanh nhìn thoáng qua mạc hoa xanh trên người cuốn lấy băng gạc cùng tái nhợt sắc mặt, khẳng định gật gật đầu nói, là thực xấu, xấu đã chết. Tiểu thất mạc hoa xanh ra vẻ ủy khuất mà cọ kiểu thanh gương mặt nói, xấu đã chết tiểu thất cũng chỉ có thể xem ta, không thể xem người khác. Hiện tại ngâm lại, Tổng nói muốn ở kiểu thanh trước mặt duy trì tốt đẹp nhất hình tượng nhưng là hắn xấu nhất bộ dáng tiểu thanh kỳ thật đều gặp qua mỗi tháng trải qua một lần đột phát còn có đêm qua trọng thương không mê ba đạo ngủ một giấc tiểu thanh tinh thần cũng khôi phục hơn nữa mạc hoa xanh cũng coi như là hữu kinh vô hiểm không có việc gì trước đó vài ngày ẩn ẩn áp lực bất an cũng đều tiêu trừ tâm tình nhưng thật ra nhẹ nhàng không ít cảm giác trong bụng trống chân tiểu thanh hỏi mạc hoa xanh ngươi muốn ăn cái gì tiểu thất lại nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát đi ta không đói bụng không cần tự mình đi cho ta nấu cơm Mạc Hoa Xanh thập phần cảm động mà nói. Tiêu Thanh liếc mắt nhìn hắn nhàn nhạt mà nói, "Ta đói bụng, ngươi không đói bụng nói liền tiếp theo ngủ đi." Nói xong liền đứng dậy xuống giường. Mạc Hoa Xanh sững sốt một chút cười lắc đầu nói, "Tiểu thất, vi phu cũng đói bụng, tưởng cùng ngươi ăn giống nhau đổ vận." Hàn Xương cho ta chuẩn bị đều là cho thai phụ ăn, ngươi muốn? Tiêu Thanh nhìn Mạc Hoa Xanh hỏi. Mạc Hoa Xanh mỉm cười nói một câu thường xuyên lời nói, "Tiểu thất, không cần bướng bỉnh." Bướng bỉnh cái con khỉ. Tiểu Thanh tỏ vẻ này, nam nhân thật là sinh mệnh lực thực ngoan cường giống loài. Tối hôm qua thương thành như vậy, hiện tại đã có tinh lực đùa giữa nàng. Mậu thân, Mậu thân, ông ngoại tới rồi. Tiểu Thanh vừa ra khỏi cửa đã bị Tiểu Dục Tiểu Bao Tử nhiệt tình mà phát cái đẩy coi lòng. Bất quá Tiểu Dục ở mạc hoa xanh rễ rô dưới là rất có đúng mực, biết quá lớn lực sẽ thương đến hắn thân ái hòn đá nhỏ đệ đệ, cho nên tuy rằng nhiệt tình nhưng không xúc động. Ân. Tiểu Thanh mỉm cười vớt ve một chút Tiểu Dục đầu nhỏ nói. Dục Nhi ăn cơm sao? Tiêu Dục tiểu Bao Tử thập phần ngoan ngoãn gật gật đầu nói, ăn. Mẫu thân cũng mau đi ăn cơm. Hòn đá nhỏ đệ đệ nên nói bụng. Ân, Dục Nhi cùng ông ngoại đi chơi đi. Tiêu Thanh ngẩng đầu liền nhìn đến cách đó không xa bàn đá bên ngồi mắt trông mong mà nhìn Tiêu Dục không phải Hàn Lẫm lại là ai? Nhìn đến Tiêu Thanh nhìn qua, Hàn Lẫm lộ ra một cái vui mừng mỉm cười. Hắn không có nhìn lầm người, liền tính Tiêu Thanh hiện giờ có thai, đối Tiêu Dục quan ái cũng không có thiếu một phần. Tiểu Dục ở chỗ này sinh hoạt thật sự vui sướng. Hảo Kiêu Dục ngoan ngoãn gật đầu nói, kêu mẫu thân phải nhớ đến ăn cơm nga, cũng muốn làm cha hảo hảo ăn cơm. Nói xong lúc sau liền nhảy nhót mà chạy tới nhào vào Hàn Lâm trong lòng ngực thân mật mà nói, ông ngoại ta rất nhớ ngươi nha. Hàn Lâm ôm Tiểu Dục đều sắp lão lệ tung hành. Nhìn đến Hàn Xương cùng Hàn Băng đã bưng hai cái khay đi tới, Tiểu Thành xoay người lại trở về phòng. Chờ Hàn Xương cùng Hàn Băng đem đồ ăn dọn xong lúc sau đi xuống, mặc Hoa xanh đã chậm rãi từ phòng trong đi ra. Tiểu thanh chưa nói cái gì, mạc hoa xanh cũng không có thương đến chân, thích hợp mà vận động một chút là hoàn toàn không có vấn đề. Mà hàn xương cấp 2 người đều chuẩn bị hiện tại nhất thích hợp đồ ăn, người bệnh mạc hoa xanh còn không dừng mà đối kiểu thanh xung xoe, bất quá ở trên bàn cơm sung xoe gấp đồ ăn loại này hoạt động, hiện tại còn không rất thích hợp mạc hoa xanh. Tiểu thanh nhìn trang trí màu xanh lục lá cây bị mạc hoa xanh kẹp tới rồi nàng trong chén, mạc hoa xanh còn ý cười ôn nhu mà nói, tiểu thất, ăn nhiều một chút rau xanh. rau xanh. Rau xanh. Rau xanh cái con khỉ. Mạc hoa xanh hiện tại thị lực vẫn là thực nhược, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra kia đồ vật là cái màu xanh lục mà thôi. Tiêu Thanh không nghĩ đã kích mạc hoa xanh, bất quá làm nàng ăn không thể ăn trang trí lá cây cũng là không có khả năng. Vì thế, Tiêu Thanh thập phần quyết đoán mà là một cái quyết định, nàng đối mạc hoa xanh nói, hoa xanh ngươi hiện tại là người bệnh, vẫn là ta cho ngươi gấp đồ ăn đi. Mạc hoa xanh nguyên bản hai mắt mù thời điểm làm đại bộ phận sự tình đều là không có vấn đề. Bất quá ăn cơm đảo không lớn không nhỏ là cái vấn đề, bởi vì không thể ăn bậy, mà hắn sắc thật cái gì đều nhìn không tới, tổng không thể hưởng qua lúc sau lại kết luận có thể ăn được hay không có nghị ăn. Cho nên trước kia ăn cơm kỳ thật đều là phong dương ở một bên hầu hạ, sau lại kiều thanh gả lại đây lúc sau mang thai phía trước, mặc hoa xanh còn mỹ mỹ mà hưởng thụ một đoạn thời gian kiều thanh chi kỷ hầu hạ. Biết được kiều thanh mang thai lúc sau, mặc hoa xanh liền không cho kiều thanh động thủ cũng không thích bọn họ hai người hoặc là một nhà ba người ăn cơm thời điểm có người khác ở bên cạnh, cho nên kiểu thanh liền phân phó hẳn xương cấp mạc hoa xanh chuẩn bị đồ ăn thời điểm dựa theo khẩu vị của hắn tới. Hơn nữa sau khi làm xong sẽ đem không thể ăn gia vị đều lấy ra đi. Hơn nữa hiện giờ mạc hoa xanh thị lực khôi phục một chút, cho nên chính mình ăn cơm đã hoàn toàn không có vấn đề. kia tiểu thất ngươi đi ta. mạc hoa xanh đem chiếc đua một phóng, giống ngẫu nhiên làm lũng tiểu dục giống nhau đem đầu hướng tiểu thanh bên kia lệch về một bên dương miệng nói. Tiêu Thanh thập phần bình tĩnh mà gắp một miếng thịt bỏ vào mạc hoa xanh trong miệng nói: ngon, ăn nhiều một chút mới có thể trưởng cao." Mạc Hoa Xanh thiếu chút nữa không bị sặc. Tuy nói Mạc Hoa Xanh thành ám lâu lâu chủ, bất quá Long Thiên giảm như cũ nhiệt tình không giảm mà chuẩn bị lại vì ám lâu vấn luyện cuối cùng một đám ám dạ 18 sát ra tới, bởi vì nguyên lai like kia phê đã bị Mạc Hoa Xanh giết sạch rồi. Cho nên tạm thời ám lâu sự tình cũng chuyển rời đến Mạc Hoa Xanh trong tay, chỉ ở hắn có yêu cầu thời điểm ám lâu nhân tài sẽ xuất hiện. Mà Mạc Hoa Xanh không có quên lúc trước Diệp Thanh Thư hai lần bị ám lâu sát thủ ám sát sự tình. Lúc ấy Long Thiên giả tự thân xuất mã, Mạc Hoa Xanh thả chạy bốn sát, nghĩ chờ hắn trở thành ám lâu lâu chủ thời điểm muốn biết sự tình tự nhiên sẽ biết. Mà hiện giờ, đã từng hai lần mua hung ám sát Diệp Thanh Thư phía sau màn người tin tức đã đặt ở Mạc Hoa Xanh trước mặt. Ám lâu làm buôn bán rất có nguyên tắc, tuyệt đối sẽ không hướng ra phía ngoài người lộ ra khách nhân tin tức nhưng là muốn mua hung giết người người cần thiết cho thấy thân phận mới có thể làm ám lâu người tiếp được sinh ý mà hiện giờ ám lâu đã trở thành Mạc Hoa Xanh, cho nên này đó bí mật với hắn mà nói đều không hề là bí mật. Lần đầu tiên là Tô Ly Thương, lần thứ hai là Diệp Túc. Tiểu Thanh sau khi xem xong đối Mạc Hoa Xanh nói, Tô Ly Thương, cùng Diệp ra không oán không thủ, mà Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh thực dễ dàng là có thể nghĩ đến, Tô Ly Thương sở dĩ đối Diệp Thanh Thư ra tay, hẳn là cũng là bị người khác sử dụng bởi vì ở Diệp Thanh Thư bị ám sát lúc sau không bao lâu, Tô Ly thương lại chịu người sai sử tự mình ra tay tới sát Kiều Thành, mà Diệp Thanh Thư cùng Tiểu Thành có một cái cộng đồng đặc điểm, đều là mạc hoa xanh thân nhân. Đến nỗi lần thứ hai mua hung ám sát Diệp Thanh Thư người là Diệp Túc, nhưng thật ra cũng không lệnh người ngoài ý muốn. Lần đầu tiên Diệp Thanh Thư bị ám sát cùng Diệp Túc không quan hệ, Diệp Túc lại thừa nhận rồi thay bay vả gió bị người bôi nhỏ, lấy hắn có thù tất báo tính cách cùng với đối với Văn Hoa Thành Diệp gia cử thị. Sẽ lựa chọn thật sự đối Diệp Thanh Thư ra tay cũng thực bình thường. Tô Ly Thương hiện giờ đã trở về vệ quốc, cái này có thể tạm thời mặc kệ, nhưng là Diệp Túc nói. Không quá 2 ngày lúc sau, ở Thịnh Dương Thành lừng lây rất nhiều năm Diệp Thừa tướng phủ đột nhiên bị diệt môn, cả nhà trên dưới không ai sống sót. Vốn dĩ Diệp Túc Thừa tướng Chi Vị đã bị phế đi, hiện giờ biến thành thứ dân, nhưng là rốt cuộc vẫn là đường kim liêu sau thân các ca, quốc cứu ra bị diệt môn cũng là khiến cho Thịnh Dương Thành rất nhiều người khiếp sợ bất quá động thủ người tàn nhẫn hơn nữa sạch sẽ lưu loát, ở hình bộ quan viên điều tra qua sau thập phần khẳng định mà nói là sát thủ việc làm, muốn điều tra cũng không từ tra khởi, sau lại liền không giải quyết được gì. Bởi vì được đến tin giữ diệp tử Tô còn không có tới kịp đi tìm Liêu Hoàng Vi diệp gia chủ trì công đạo, đã bị Liêu Hoàng cấm túc, cơ hồ cùng cấp với bị đánh vào lãnh cung. Mà còn không có từ lần trước rèm pha chung hoàn toàn khôi phục, mỗi ngày đều có chút nơm nớp lo sợ thái tử Mạc Liêu Vân hiện giờ úp còn không mang nổi mình úp đương nhiên không có khả năng vì đã thất thế cứu cứu một nhà suốt đầu. Hàn lâm ở Di Lạc Sơn biệt viện ở xuống dưới cùng tiểu dục tiểu bao tử mỗi ngày cùng ăn cùng ngủ cảm tình càng thêm thâm hậu. Phong Dương thương thế hoàn toàn hảo lúc sau tâm tình lại buồn bực lên bởi vì nguyên lai thích cùng hắn đấu võ mồm đánh nhau dâm hắn chân dã man nha đầu Hàn Tuyết đã vải thiên không để ý tới hắn gặp được cũng hoàn toàn coi như không nhìn thấy. Mà hôm nay biệt viện tới khách nhân lúc sau Phong Dương càng thêm buồn bực. Dục Nhi An Vương Tẩu. Tiêu Thanh cùng Mạc Hoa Xanh đang ở Thanh Hoa Cư trong viện đánh cờ, xa xa mà liền nghe được Mạc Bác Nguyệt kêu kêu quát quát thanh âm. Mạc Hoa Xanh trực tiếp tới một câu, không cần để ý đến hắn. Mạc Tiêu Thanh vốn dĩ cũng không để ý đến Mạc Bắc Nguyệt ý tứ. Hàn lâm không có xuất hiện, Tiểu Dục vốn dĩ liền ở Thanh Hoa Cư sân bên ngoài cùng Tiểu làm chơi đùa, nghe được Mạc Bắc Nguyệt thanh âm liền hương phấn mà huy tay nhỏ nói, Bác Nguyệt thúc thúc, Thu Linh cô cô, Thần cô cô, Thần Nhị thúc thúc, Sáu gì? Nguyên lai like tới không chỉ có Mạc Bắc Nguyệt, còn có Mạc Thu Linh cùng Tần Anh, cùng với Tần Phi Dương cùng Kiều Hân Du Tiểu Phu Thê, chẳng qua có thể chế tạo ra không thấy một thân chức nghe này thanh hiệu quả chỉ có Mạc Bắc Nguyệt chính mình thôi. Nghe được bên ngoài Kiều rục một chuỗi nhi tiếng kêu, Kiều Thanh hỏi Mạc Hoa Xanh, vẫn là không để ý tới. Mạc Hoa Xanh thập phần đương nhiên gật gật đầu, nhi tử chiêu đái bọn họ đã là thực cho bọn hắn mặt mũi. Bị Kiều Dục tiếp đón qua sau, tới cửa tới làm khách vài người đều có điểm xấu hổ. Bọn họ liền đứng ở Di Lạc Sơn biệt viện chủ viện Thanh Hoa cư cửa, đều có thể nhìn đến bên trong trong viện ngồi Kiều Thanh cùng Mạc Hoa Xanh, chính là kia hai cái chủ nhân đừng nói tiếp đón bọn họ, liền cái ánh mắt đều không có. Thỉnh khách nhân đều vào đi. Kiều Thanh rơi xuống một tử lúc sau mở miệng nói, bên cạnh đứng hàn băng lúc này mới xoay người đi ra ngoài tiếp đón khách nhân. Phía trước các nàng đều ở phụ cận, nghe được Mạc Hoa Xanh nói không cần để ý tới nói, vì thế cũng chỉ có thể đối các khách nhân làm như không thấy. Mạc Hoa Xanh hơi hơi mỉm cười không nói gì, hắn biết Kiều Thanh không phải cái bất cận nhân tình người, tuy rằng kỳ thật chính hắn là. Bất quá này đó đều là Kiều Thanh bằng hữu cùng thân thích, Mạc Hoa Xanh cũng sẽ không ngăn bọn họ không cho cùng Kiều Thanh lui tới. Mạc Hoa Xanh căn bản là không nhớ tới, nơi này kỳ thật còn có hắn đường đệ cùng đường mội. Các người như thế nào cùng nhau lại đây? Kiều Thanh mỉm cười hỏi đến. Mấy người xấu hổ ở Hàn băng chu đáo khách khí chiêu đại dưới đã thực mau biến mất không thấy. Thời tiết thực hảo. Ánh mặt trời ấm áp, còn có hơi hơi tiểu phòng. Tiểu Thanh không có chiêu đãi bọn họ vào phòng, trực tiếp đều ở thanh hoa cư trong viện ngồi xuống. Hàn Băng cùng Hàn Tuyết đã đưa lên nước trà cùng điểm tâm. Vấn đề này phải hỏi Tần Nhị. Mặc Bác Nguyệt uống một ngụm trà, thích ý mà híp mắt nói, các ngươi ở nơi này thật đúng là tiêu giao tự tại a. Nhìn đến Tiểu Thanh ánh mắt rơi xuống trên người mình, Tần Phi Dương đột nhiên cảm thấy có điểm quân bách, có chút mất tự nhiên mà nói, du nhi nói muốn đến xem An Vương phi nói hằng cưới Tiểu Thanh Lục tỷ. Xem như tiểu thanh lục tỷ phu, bất quá hắn nhưng không có can đảm quản tiểu thanh, đều thất muội. Liên tính tiểu thanh cho tới nay trước mặt ngoại nhân vẫn là thực ôn hòa, tần phi dương như cũng cảm thấy an vương phi khí chẳng cường đại không dám nhìn thẳng. Bị điểm danh tiểu Hân Du mặt lập tức liền đỏ, giận tần phi dương liếc mắt một cái, tần phi dương nhìn thẹn thùng tân hôn thê tử chỉ cảm thấy trong lòng ngứa, ngây ngốc mà cười một chút, kia bộ dáng quả thực không nỡ nhìn thẳng. Ta nghĩ đến nhìn xem thất muội cùng Dục Nhi, liền thuận miệng để ra như vậy một câu cũng không chuẩn bị cái gì liền tới đây, Kiều Hân Du có chút ngượng ngùng mà nói. Nàng ý tứ kiểu thanh minh bạch, nàng khả năng chính là cùng Tần Phi Dương đề ra một câu nói muốn tìm cái thời gian đi xem Tiểu Thành, sau đó Tần Phi Dương vì thỏa mãn tiểu tức phụ nhi tâm nguyện liền thập phần tích cực mà trực tiếp mang theo người ra cửa liền buôn bên này, nhân tiện còn mang lên chính mình muội muội cùng với có thể là vừa lúc ở trấn quốc tướng quân phủ làm khách Đoan Vương phủ huynh muội. Tiểu Thanh đoán được 890 giờ 10 Tiểu hân du vốn dĩ chính là cùng tần phi dương đề ra một câu, muốn hỏi một chút tần phi dương nàng có thể hay không ra cửa, ai biết tần phi dương vừa nghe tiểu tức phụ Nhi nghĩ ra môn kia còn lợi hại, nói đi ta liền đi bái. Tân hôn nhật tử quả thực không cần quá ngọt nào, nếu không phải tần phi dương cùng tần lao gia tử nói hắn là vì làm tần lao gia tử sớm ngày bế lên chắc trai nói, chỉ bằng hắn đối kiểu hân du kia sợi nị vai kính nhi đã sớm bị tần lao gia tử cầm đại cây gậy đánh. Phía trước bị Mạc Bắc Nguyệt chế nhạo tần phi dương bị tức phụ nhi cấp câu hồn, tần phi dương thập phần lời nói thâm thiếu mà cùng Mạc Bắc Nguyệt chia sẻ hắn thành thân tâm đắc, chỉ có hưởng qua trong đó tư vị nhi nhân tài biết, thật thật là tuyệt không thể tả a. Bất quá đổi lấy chính là Mạc Bắc Nguyệt càng nhiều cười nhạo thôi. "Không cần chuẩn bị cái gì kiểu thanh mỉm cười nói, bên này hoàn cảnh không tồi, lục tỷ nếu không chê nói có thể ở chỗ này ở vài ngày." "Không chê không chê." Tiêu Hân Du còn không có mở miệng, tần phi dương liền tươi cười đẩy mặt mà nói: Chúng ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Nơi này hoàn cảnh há ngăn là không tồi, quả thực chính là phong thủy bảo địa cảnh sắc tuyệt hảo a. Tần Phi Dương hiện tại một lòng một dạ liền muốn cho Kiều Hân Du vui vẻ điểm nhi, nghĩ ở nơi này Kiều Hân Du khẳng định sẽ thức thích, vì thế liền trực tiếp vui sướng mà quyết định. Tiểu Thanh tưởng nàng mời giống như là Kiều Hân Du, cái này Tần Phi Dương thật đúng là không thấy ngoại a. Kiều Hân Du bị Tần Phi Dương đoạt lời nói, càng thêm ngượng ngùng, đối với Kiều Thanh liên tục xua tay nói, chúng ta vẫn là không quấy rầy thất mội không quấy rầy. Tiêu Thanh mỉm cười nói, người ở đây thiếu, lục Tỷ coi như là ra tới giải sầu trụ hai ngày thì tốt rồi. Chính là bà bà bên kia Kiều Hân Du có chút do dự mà nhìn thoáng qua Tần Phi Dương. Nàng là cô dâu mới, như thế nào có thể ra cửa làm khách liền không quay về đâu. Bà bà khẳng định sẽ bất mãn. Du Nhi đừng lo lắng Tần Phi Dương tươi cười sán lạn mà nói, hôm nay ra cửa phía trước nương nói, làm ngươi cùng An Vương Phi nhiều hơn lui tới, nhiều dính điểm An Vương Phi không khí vui mừng. Sớm ngày cho nàng thêm cái đại béo tôn tử. Chúng ta nếu muốn ở tại này phong thủy bảo địa nói nương cao hứng còn không kịp đâu. Tiêu Hân Du vốn dĩ liền ra mặt mỏng, cái này mặt hoàn toàn hồng thấu, túi đầu không biết muốn nói gì mới hảo. Tiêu Thanh cũng rất bội phục Tần Phi Dương, đôi mắt đều sắp dán lên tiểu Hân Du trên người, còn đem sinh hải tử treo ở bên miệng, thật là có loại bị tiểu Hân Du mê đến năm mê ba đạo cảm giác. Không thấy được hắn muội mội Tần Anh đã là vẻ mặt vô ngữ biểu tình sao. Mạc Bác Nguyệt nhìn Tần Phi Dương tấm tắc hai tiếng nói, "Tần Nhị, ta đều sắp không quen biết ngươi. Ngươi thật đúng là có đủ không tiền đồ." Nói xong lúc sau trực tiếp quay đầu đối Kiều Thanh nói, "An Vương Tẩu, ta cũng muốn ở tại các ngươi nơi này." Mạc Bác Nguyệt, ngươi cảm thấy ngươi so Tần Phi Dương tiền đồ ở nơi nào? Kiều Thanh còn chưa nói lời nói, Mạc Thu Linh đã cười tủm tỉm mà nhìn nàng nói, "An Vương Tẩu, ta cũng tưởng ở các ngươi nơi này ở vài ngày." "Hảo a, hảo a." Tiểu Dục vỗ tay nhỏ vui sướng mà nói. Sau núi có thác nước còn có hồ. Chúng ta đi câu cá. Quá tốt rồi. Mạc Thu Linh vẻ mặt hưng phấn hướng tới biểu tình. Tiểu thanh trực tiếp phân phó hàng bằng các nàng đi cấp này đó tới không chuẩn bị đi các khách nhân chuẩn bị trụ địa phương. Tần Anh, ngươi cũng đừng đi rồi sao. Hai chúng ta trụ một cái sân thật tốt chơi a. Chỉ có Tần Anh cảm thấy nhiều người như vậy quái rầy có chút ngượng ngùng liền đưa ra phải đi về. Mạc Thu Linh lôi kéo tay nàng hoảng á hoảng. Cuối cùng Tần Anh vẫn là để lại cũng không cần Mạc Hoa xanh cùng Tiểu Thanh chiêu đãi, Tần Phi Dương mang theo Tiểu Tức phụ nhi tản bộ giao lưu cảm tình đi, Mạc Bác Nguyệt cùng Mạc Thu Linh cùng với Tần Anh đều đi theo tiểu chủ nhân tiểu dục tiểu bao tử tham quan cùng với câu cá đi. Tới khách nhân, Hàn Lâm phía trước đi một chuyến Thiên Thịnh trà lâu, trở về liền phát hiện Di Lạc Sơn biệt viện không khí có chút không giống nhau, hơn nữa không có nhìn đến hắn thân thân cháu ngoại. ân, tới mấy cái bằng hữu muôn trụ hai ngày. Tiểu Thanh khẽ gật đầu nói. Nhưng thật ra đem Hàn Lâm cấp đã quên, Hắn cũng không xem như cái nhân vật thần bí, tuy rằng hôm nay tới vài người hẳn là cũng chưa gặp qua, bất quá khó bảo toàn về sau sẽ không nhìn thấy, mà Hàn Lâm tạm thời cũng không muốn cho người ngoài biết Kiều thành cùng hắn quan hệ, Kiều Thanh đồng dạng cũng không nghĩ. Với lúc, ta phải về Hàn Nguyệt Sơn Trang mấy ngày, có một số việc muốn xử lý. Hàn Lâm bốn dĩ chính là tính toán lại qua đây xem Tiểu Dục liếc mắt một cái liền đi trở về. Hắn phía trước bê quan mấy tháng, vừa ra quan liền trực tiếp tới nơi này, còn ở vài thiên. Hàn Nguyệt Sơn Trăng có một số việc hắn hiện tại cũng nên trở về xử lý một chút. Cũng hảo, làm tuyết nhi đi mang dục nhi lại đây Kiều thanh nghĩ làm hàn lâm trước khi đi tái kiến thấy kiểu dục. Ai ngờ hàn lâm trực tiếp xua xua tay nói, làm hắn chơi đi, ta quá chút thời gian lại qua đây. Nói xong liền trực tiếp rời đi biệt viện. Kiểu dục ở kiểu thanh nơi này, không chỉ có coi cha mẹ, còn có rất nhiều yêu thương hắn thúc thúc cô cô cùng trưởng bối. Này đó hàn lâm đều biết, hơn nữa cũng là hắn nguyện ý nhìn đến. Buổi chiều thời điểm Mạc Bắc Nguyệt đề nghị cơm chiều muốn thịt nướng ăn, ở Kiều Dục tỏ vẻ thập phần hướng tới lúc sau, tự nhiên cũng liền định ra tới. Vì thế Mạc Bắc Nguyệt cùng Tần Phi Dương cùng với Phong Dương Hàn Tuyết còn riêng đi sau núi trong rừng cây săn thú, muốn ăn điểm chính mình săn đến mới mẻ món ăn hoang dã. Săn thú đồ vật biệt viện tự nhiên là không thiếu, bởi vì Dĩ Vãng Phong Dương cùng Hàn Tuyết còn có Hàn Vũ tiểu cô nương đều sẽ tự mình ra trận đi săn điểm mới mẻ món ăn hoang dã cấp kiểu thành một nhà ba người ăn. Di Lạc Sơn thượng không có gì mánh thú bất quá tiểu động vật vẫn là thực không ít tiểu hân du là thân tiểu thể nhuyễn tiểu nương tử tần phi dương sợ nàng bị thương tự nhiên là không cho đi còn phái muội muội tần anh bồi Kiều hân du mặc thu linh vốn dĩ cũng muốn đi xem tần anh bồi nhà mình tiểu tẩu tử không đi cũng liền không đi tiểu dục cái này mọi người bảo bối cục cưng còn quá tiểu cũng bị lưu tại trong nhà bốn người cưỡi ngựa đi săn thú không khí có chút quái quái ngươi kêu tuyết nhi a mặc bác nguyệt hứng thú bừng bừng hỏi hàn tuyết nghe nói ngươi võ công không tồi với ai học Hàn Tuyết khỏe mắt dư quang quét đến Phong Dương nhìn bên này mặt, ngược lại trên mặt liền mang lên điểm mỹ tươi cười đối mặt Bắc Nguyệt nói, "Ta võ công là cùng sư phụ ta học." Các nàng mấy cái kỳ thật đều miễn cưỡng xem như hàn lâm đồ đệ. Nhìn đến cách đó không xa một mảnh màu xám chợt lóe mà qua, Hàn Tuyết tay mắt lanh lẹ bắn ra một mũi tên, một con phỉ phỉ đại thỏ hoang phịch hai tiếp theo mệnh ô hô, Hàn Tuyết dục ngửa qua đi hơi hơi túi người trực tiếp đem cắm thỏ hoang mũi tên cấp nhắc lên, Mạc Bắc Nguyệt chụp một chút tay cười nói, "Không tồi sao?" Không hổ là An Vương tẩu người. Hàn Tuyết đối Mạc Bắc Nguyệt hào phóng cười, tươi cười chi điểm mị thật sâu mà làm người nào đó khó chịu đến cực điểm. Ở Phong Dương lần thứ ba bắn thiên phong chạy con người thời điểm, Mạc Bắc Nguyệt lắc lắc đầu nói, Tuyết Nhi ngươi so Phong Dương lợi hại nhiều. Hàn Tuyết xem cũng chưa xem Phong Dương liếc mắt một cái nói, vốn dĩ chính là. Tuyết Nhi. Phong Dương nghe được Mạc Bắc Nguyệt đối Hàn Tuyết thân mật xưng hô, trong lòng kêu kêu một cái hụt hắng nhi a. Liền nghe được Mạc Bắc Nguyệt tiếp theo nói, Tuyết Nhi Ta cảm thấy ngươi cũng rất có ý tứ, bằng không ta cùng an vương tẩu muốn ngươi đi. Mặc bác Nguyệt dứt lời, tạch ma một tiếng, một mũi tên cỏ qua bờ vai của hắn Vương chắc mà bắn vào bên cạnh một cây đại thụ. Hắn có chút không vui mà quay đầu lại liền nhìn đến phong dương thập phần vô tội mà nói, xin lỗi nhị công tử, thuộc hạ tài bắn cung quá kém. Nói xong lúc sau còn tới một câu, cái kia nha đầu là chúng ta vương phi bên người hầu hạ, sẽ không cho ngươi. Nói xong trực tiếp quay đầu ngựa lại đuổi theo bên kia tần phi dương đi. Hừ, Này đó cậu ấm thật đúng là không thể xem trọng, coi trọng người khác nha đầu trực tiếp mở miệng liền phải. Muốn cái gì muốn? Phải đi về ấm dường sao? Nghĩ đến đây Phong Dương liền cảm thấy tay hảo ngứa, nếu không phải ngại với thân phận, hắn thật muốn đi đem mạc bắc Nguyệt hung hăng mà tấu một đốn. Người làm sao vậy? Tần Phi Dương có chút kỳ quái mà nhìn Phong Dương hỏi, nói trừ bỏ hắn ở ngoài người săn thú đều hảo không làm việc đàng hoàng A, hắn vì làm tiểu tức phụ nhi ăn đến chính mình thân thủ đánh con ngồi cũng là man đua. Lúc này đã thu hoạch pha phong. Không có việc gì. Phong Dương nói ánh mắt vẫn là có chút không chịu không chế mà hướng mạc bác nguyệt cùng hàn tuyết bên kia nhi phiêu. Thần Phi Dương xem ở trong mắt, nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Nói chính hắn luyến ái thành thân lúc sau cũng là thông suốt, vừa thấy Phong Dương như vậy liền biết có việc nhi. Thích nhân ra liền phải sớm một chút xuống tay. Thần Phi Dương làm một cái người từng trải, thập phần hảo tâm mà chuẩn bị cùng Phong Dương truyền thụ hắn kinh nghiệm. Cái gì? Phong Dương sửng sốt một chút mới hiểu được Tần Phi Dương đang nói cái gì, cơ hồ là buột miệng thốt ra liền phải phản bác, sao có thể. Ta như thế nào sẽ nói đến một nửa nhi Phong Dương chính mình nói không được nữa, vốn dĩ tưởng nói hắn như thế nào sẽ thích hàn tuyết cái kia dã man nha đầu, nhưng là hắn như thế nào sẽ không thích cái kia dã man nha đầu đâu. Tuy rằng hàn tuyết thấy Phong Dương trước nay cũng chưa lời hay, chính là Phong Dương hiện giờ một ngày không nghe hàn tuyết đối hắn châm chọc nịa mai liền cảm thấy không thoải mái. Tuy rằng Hàn Tuyết đối Phong Dương một chút đều không ôn nhu, từ lần đầu tiên gặp mặt chính là đánh nhau bắt đầu, sau lại cũng không thiếu đánh, nhưng là mấy ngày nay không đánh Phong Dương liền cảm thấy cả người không dễ chịu nhi. Tuy rằng Hàn Tuyết lão dấm Phong Dương chân, nhưng là mấy ngày nay không dấm lúc sau, Phong Dương cảm thấy chân hảo ngứa. Nhìn đến Hàn Tuyết cùng nam nhân khác ở một khối nói chuyện, đối với nam nhân khác cởi Phong Dương đã không phải buồn bực mà là bực bội, tần phi dương một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng. Phong Dương rốt cuộc hậu chi hậu giác phát hiện hắn coi trọng cái kia dã man nha đầu. Tần Phi Dương một bộ ngươi xem đi ta nói ngươi còn không tin bộ dáng nhìn Phong Dương, sau đó thập phần đắc ý mà nói, nam nhân chính là muốn chủ động. Chính hắn chính là cái thập phần chính diện hơn nữa thành công ví dụ, đối tiểu tức phụ nhi nhất kiến trung tình lúc sau cùng ngày liền về nhà nói cho hắn nương nói muốn đi kiểu quốc công phủ cầu hôn. Phong Dương yên lặng mà đem Tần Phi Dương lời khuyên cấp ghi tạc trong lòng, đương nhiên, lúc sau vô số lần thảm thông giáo hân nói cho hắn. Luyện ái kinh nghiệm loại sự tình này cũng là tùy người mà khác nhau, Tần Phi Dương chủ động đối tượng là nghe lời lại dịu ngoan tiểu tức phụ nhi, mà Phong Dương cái này là dã man lại bạo lực hàng tuyết cô nương, cho nên, quá chủ động liều lĩnh sẽ có cái gì hậu quả, chỉ có thể ha hả. San thu thực mau liền kết thúc, Tần Phi Dương chính mình cống hiến đại bộ phận thành quả. Trên đường trở về hàng tuyết như cũ không để ý tới Phong Dương, bất quá cùng mạc Bắc nguyệt cũng kéo ra khoảng cách. Chủ tử nói qua, thích chính là thích, không thích chính là không thích Ngàn vạn không cần làm ái muội, cũng không cần đùa bỡn người khác cảm tình. Tuy rằng cảm thấy Mạc Bác Nguyệt cũng không phải thật sự coi trọng nàng, chính là nhất thời hứng thu thuận miệng như vậy vừa nói, bất quá hàng tuyết cảm thấy vẫn là bảo trì khoảng cách tương đối hảo, đừng làm cho người khác có không cần thiết hiểu lầm. Phía trước đối Mạc Bác Nguyệt cười hai hạ cũng chính là tưởng kích thích một chút phong dương cái kia ngốc tử, hiện tại xem giá hiệu quả vẫn phải có. Mạc Bác Nguyệt chính là cái bất cần đời tính tình. Trở lại biệt viện lúc sau thật đúng là mở miệng cùng Tiểu Thanh nói muốn Thảo Hàn Tuyết trở về, Tiểu Thanh cười như không cười mà nhìn Phong Dương dối dám thần sắc, không có trực tiếp cự tuyệt, mà là hỏi Mạc Bác Nguyệt, ngươi muốn Tuyết Nhi làm cái gì? Mạc Bác Nguyệt vui tươi hớn hở mà nói, nàng sẽ võ công sẽ bắn tên, mang theo như vậy nha đầu đi ra ngoài nhiều có mặt mũi a Quả nhiên, Tiểu Thanh cảm thấy đối đãi Mạc Bác Nguyệt chính là không cần tưởng quá nhiều, bởi vì Mạc Bác Nguyệt chính mình chính là cái đầu vóc đơn giản hóa. Đừng nghĩ... Tuyết nhi ta sẽ không cho ngươi. Tiều Thanh rốt cuộc cự tuyệt, phong dương thật là lỏng thật lớn một hơi a. Hắn sợ nhất người đã không phải mạc hoa xanh mà là nữ chủ nhân Kiều Thanh, nếu là Kiều Thanh thật nhả ra, hắn nhất định phải bi kịch. Thật là keo kiệt. Mạc bác Nguyệt lẩm bẩm một câu thực mau liền rời đi lực chú ý. 095 không, không cần quay rời. Thịt nướng hoạt động ở biệt viện Hoa Viên nhỏ tiến hành, một nhà ba người cùng mấy cái khách nhân hơn nữa thị vệ một quả thị nữ mấy cái, không khí không cần quá hòa hợp. Vẫn luôn ở nhảy tới nhảy lui trừ bỏ kiều dục ở ngoài còn có mạc bác nguyệt, chỉ có mạc hoa xanh cùng kiều thanh rời xa nướng bờ bờ cờ cái giá ngồi ở một bên, những người khác đều hứng thú bừng bừng mà tự mình ra trận. Kiều thanh tuy rằng cũng không có nôn ngén bệnh trạng, bất quá nướng bờ bờ cờ khói dầu khí không nhỏ, nghe nhiều liền cảm thấy buồn nôn, mà mạc hoa xanh tỏ vẻ kiều.